Nguy như bội sửng sốt, Ta cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì hoa chiêu mỗi lần đối mặt nụ hoa đều sẽ co rúm, giống như có cái gì nhược điểm nắm ở nàng trong tay, kết quả ta tra biến sở hữu tư liệu, cũng không có, kia vì cái gì. Có lẽ chân chính làm nàng thoát ly trong lòng lâu dài hình thành sợ hãi mới là quan trọng nhất, ta thực vui vẻ, ở nàng cảm nhận chung, ta có cái kia phân lượng. Văn Tùng Lâm nói nhẹ nhàng cười, ngươi khả năng không biết, trên mạng truyền lưu thiết kế đổ là hoa chiêu giả tạo, cái này làm cho sự tình càng đơn giản thậm chí liền ta mong muốn lo lắng nguy hiểm cũng chưa ta có chút mê hoặc nàng trong óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì hoa một phần giả thiết kế đồ trộm cấp nụ hoa còn để lại sở hữu hữu lực chứng cứ chủ động thẳng thắn hành vi phạm tội khả năng loại này không ấn lẽ thường ra bài bản tính nơi phát ra với ngụy chủ tịch văn tùng lâm nhướng mày cười nhìn về phía ngụy như bội giả thiết kế đồ ngụy như bội cũng là rất là kinh ngạc đúng vậy người ngoài nghề khả năng tưởng thật sự nhưng là quan trọng mấy cái trung tâm điểm đều bị sửa lại không nghiêm túc nhìn quả thực là giống nhau như đúc văn tùng lâm nhẹ giọng cười thật không hiểu nàng khi nào học họa thiết kế đồ ngụy như bội cũng là cười lại cẩn thận xem xong hoa chiêu từ nhỏ đến lớn trưởng thành trải qua một trận đau thương cảm thán nàng kia đơn thuần tính tình nhìn đó là bích thủy mang ra tới văn tùng lâm muốn nói lại thôi kia trong lời đồn tùy hứng ác độc đâu nói một chút đi nghĩ như thế nào ngụy như bội gỡ xuống lao thị kính đặt ở trên bàn trà mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào văn tùng lâm việc này xác thật có chút mạo hiểm nhưng ta tưởng chính là lấy độc trị độc một mũi tên bắn ba con nhạn. văn tùng lâm cười giúp ngụy như bội đổ nước trà ở ngụy như bội lạnh lùng nhìn chăm chú hạ vẫn là không vội không táo ta khả năng không có gì đại bản lĩnh nhưng là tin tức lại là quan trọng trực tiếp cái này hạng mục khả năng một biến Ngải giai muốn nửa đường tiệt hạng mục bọn họ liên hệ thượng một vị người trung gian vật giật dây bắt cầu hơn nữa nguyện ý hàng giá cao ngươi cảm thấy dê tòa thị chính sẽ như thế nào làm văn tùng lâm nói lạnh lùng cười nếu như vậy ta khiến cho bọn họ thông báo thiên hạ cho nên ngươi nguyên kế hoạch sự trực tiếp đem thiết kế bản vẽ thông báo thiên hạ ngụy chủ tịch về việc này ta đã cùng ngươi trao đổi quá nhiều lần về này bộ phận thiết kế ta vốn dĩ liền không hài lòng tương lai khả năng xuất hiện mối họa rất nhiều sao không sấn này cưỡng chế sửa chưa đâu ngại giai chẳng lẽ liền sẽ chủ động đi theo ngươi đi văn tùng lâm đưa điện thoại di động mở ra đưa cho ngụy như bội Văn cảnh thiết kế bộ bộ trưởng chu hiện chuyên nghiệp kỹ thuật thực bình thường, nhưng hắn là lao nhân cực kỳ tín nhiệm người, hai chữ, nghe lời. Hắn người này tay không sạch sẽ, đôi mắt cũng không sạch sẽ, lao nhân thích dùng, ta lại không thích. Phó bộ trưởng Phan Vĩ Hồng chuyên nghiệp vượt qua thử thách lại lên không được vị, ta làm nàng cùng chúng ta hoa đại tổng Giám hơi chút đề ra như vậy một bút, cho nên con cá liền cắn câu. Đơn giản là nụ hoa có một cái cực kỳ muốn tốt đại học đồng học phụ thân chính là ngải dai cao tầng. Mà Ngải Giai gần nhất tài chính lưu vừa lúc xuất hiện vấn đề, thường xuyên qua lại, hơn nữa ta này nói xẻo thôi hóa. Văn Tùng Lâm chỉ chỉ trên chán miệng vết thương, ai, cũng trách ta khả năng làm người xử thế quá kém, thật là nhận người hận, cho nên bọn họ dục xử lý cho sảng khoái. Sở hữu chứng cứ đều tại đây. Tiết lộ cùng trộm cướp thương nghiệp bí mật. ngụy như bội rốt cuộc cười cười, câu cá chấp phát A. Có này phân chứng cứ, Ngải Giai cao tầng chiến lược sai lầm cơ hội là bất chiến mà lui đi. Văn tổng Ngươi đệ nhị điêu chính là nụ hoa đi. Ngụy như bộ nhẹ nhàng uống một ngụm trà nhuận hầu, ngải giai thậm chí sẽ chủ động trình lên chứng cứ giúp ngươi diệt trừ nụ hoa đi. Tiện đà Văn Diệp Đình cũng sẽ bị dắt ra tới. Văn Tổng thật là lợi hại a. Ta đây muốn hỏi đệ tam điêu là cái gì? Văn Tùng Lâm có chút ngoài ý muốn Ngụy như bội thế nhưng còn muốn hỏi đệ tam điêu, ta ban đầu liền nói, là hoa chiêu. Ta hy vọng nàng thoát ly nụ hoa tâm lý khống chế, trực tiếp nháo phiên hảo, nàng chính là điều tiểu cá mặn. ngươi không đẩy nàng nàng vĩnh viễn không hướng trước đi ngụy như bội mặt mày vừa nhíu nàng là thật không nghĩ tới hoa chiêu ở văn tùng lâm cảm nhận chung như vậy quan trọng văn tổng ta có thể cầu ngươi một chuyện sao chuyện gì phóng nụ hoa một con ngựa không cần đem nàng việc làm thông báo thiên hạ làm nàng tự hành từ trước đi nàng rốt cuộc cũng là bích thủy cháu gái hảo văn tùng lâm không chút do dự liền đáp ứng rồi văn tổng thật là hảo trí tuệ a ta nhưng thật ra thực sự có chút hối hận đem hoa chiêu giao cho ngươi Sợ là về sau nàng sẽ bị ngươi ăn đến liền xương cốt cha đều không dư thừa, đó là văn hoa cũng bị ngươi một người nuốt đi. Văn Tùng Lâm, tác giả có lời muốn nói. Hoa Chiêu, Văn Tùng Lâm thật sự hảo thông minh a. Ngụy Như Bội, ngươi ngày nào đó bị hắn ăn sạch cũng không biết. Hoa Chiêu, vì cái gì a? Ngụy Như Bội, tính. Chúng ta Hoa Chiêu ngốc người có ngốc phúc, khá tốt. Hoa Chiêu, nhưng Hào Môn đều tìm tới ta. Hoa Chiêu bị Văn Tùng Lâm thái độ hoàn toàn dọa tới rồi. ở phòng cách ly tắt đèn nhỏ rộng khóc đã lâu lại một người ngồi một không cẩn thận ngủ rồi buổi tối 9 điểm bảo an tới tuần tra một mở cửa liền thấy một cái tiểu cô nương ở ghế trên nằm bò đang ngủ ngon lành a đến một tiếng kêu sợ hãi trực tiếp đánh thức hoa chiêu tiểu cô nương ngươi như thế nào còn tại đây a không ai cùng ta nói có thể đi rồi a ta cho rằng còn muốn cách ly điều tra đâu a nha đều buổi tối 9 điểm mau về nhà đi bảo an vội là thúc giục hoa chiêu Hoa chiêu nhẹ giọng nói lời cảm tạ vội là đứng dậy hướng dưới lầu đi, cười ngắm cảnh thang máy một đường đi xuống, không hề che đậy, cao úc bĩu điên lấp lánh vô số ánh sao toàn bộ ánh vào hoa chiêu trong mắt, thật đẹp à? Cũng không biết Văn Tùng Lâm đang làm gì, hoa chiêu trong lòng hơi hơi có chút chua xót thủy khuất, nàng liền biết người này là cái đại phiền thoái. tưởng cái gì đâu, còn cọ tới cọ lui, Văn Tùng Lâm, hoa chiêu trả sát đôi mắt, vội là đi phía trước chạy, kết quả hoa lệ lệ mà ở Văn Tùng Lâm trước mặt té ngã. Văn Tùng Lâm trái tim co rụt lại, cất bước tiến lên liền một tay đem hoa chiêu vứt lên, vội là xoa nàng đầu gối, nơi nào đau à. Kẻ bị thương không có. Hoa chiêu nắm chặt Văn Tùng Lâm cánh tay lắc đầu, vừa rồi ở ghế trên ngủ rồi, chân có chút ma. Văn Tùng Lâm thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, người này đều bình yên ngủ đâu. Hoa chiêu thầm têu không tốt, vội là muốn mượn khẩu, suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định không có lệ. Người này giống như thực chán ghét chính mình có lệ. văn tùng lâm trực tiếp đỡ hoa chiêu lên xe dưới chân chân ga nhất giấm bay nhanh liền xông ra ngoài chúng ta đi đâu a đi gánh vác ngươi nên có hành vi phạm tội a đừng nghĩ ta nhẹ nhàng liền tha thứ ngươi hoa chiêu gật gật đầu lại xúc thân mình không vang tưởng từ túi quần đảo di động đột nhiên phát hiện nàng di động giống như nộp lên trên ngươi di động tại đây nhìn xem đi hảo hảo nghĩ lại ngươi lời nói sở hành kế tiếp ngươi muốn như thế nào đền bù tạm thời sẽ không đem ngươi trực tiếp giao cho cảnh sát Ai làm ngươi là bên ngoài thượng ta bạn gái đâu? Ta cái này tổng tài còn muốn thể diện đâu? Văn Tùng Lâm đưa điện thoại di động đưa cho Hoa Chiêu, ánh mắt cảnh cao thoáng nhìn Hoa Chiêu đỏ lên mặt. Hoa Chiêu nghe Văn Tùng Lâm cuối cùng một câu, chưa từng có như vậy may mắn mà cảm thấy có cái tổng tài bạn trai là kiện như vậy vui vẻ sự. Hoa Chiêu trong lòng kích động, buông ra đai an toàn đằng thân thể liền hướng về phía Văn Tùng Lâm gương mặt hôn đi lên. Văn Tùng Lâm, cảm ơn ngươi. Ta sẽ tận lực đền bủ. Xem anh đến quả một cái đại con. phục lại về tới đường cũ thượng, người mẹ nó muốn chết ta, nội điên cũng đừng lôi kéo người khác. phía bên phải ô tô đổi theo quay cửa kính xe xuống đối với Hoa Chiêu chửi ầm lên. thực xin lỗi a, Hoa Chiêu vội là đối với kia xe xin lỗi, lại quay đầu lại trộm nhìn Văn Tùng Lâm, vẫn là mặt vô biểu tình một chương sú mặt, cho nên vừa rồi là hai người một đường thuận lợi xử vào khu biệt thự, cùng lần trước hoàn toàn bất đồng, một đường ngọn đèn dầu sáng trưng, Văn Tùng Lâm đều chứa đầy đèn a, ân. lão nhân sợ chết hình như là cái này lý kỳ thật vẫn là thực do người ta thật không nghĩ tới ta chó ngáp phải rồi thế nhưng làm chuyện tốt cảm giác chính mình giống như thật là văn chủ tịch tiểu phúc tinh hoa chiêu chớp đôi mắt đậu văn tùng lâm có phải hay không a văn tùng lâm văn tùng lâm không để ý tới nàng một mình xuống xe lại là đi qua đi kéo cỏ tới cỏ lui hoa chiêu thấy nàng vui vẻ mà ngẩng đầu đón nàng sáng long lanh mắt hơi hơi có chút môi lưới khô giáo vì cái gì không đem chân tướng nói cho ta Nếu lựa chọn nàng, vì cái gì muốn thay đổi kế hoạch giấy đâu? Hoa chiêu một đôi mắt nháy mắt phát ra càng lóa mắt ánh sáng. Văn Tùng Lâm, ngươi đã biết. Ân. Văn Tùng Lâm tay không khỏi mà căng thẳng. Ngươi xem. Hoa chiêu nâng lên chính mình tay phải, chỉ vào ngón giữa thượng một cái tiểu bọt nước đáng thương hề hề. Ngươi hỏi ta vì cái gì ngày đó không cho ngươi đưa bánh bao nhỏ, bởi vì ta vẽ một đêm bản vẽ. Văn Tùng Lâm, ta một đêm không ngủ đâu. Tay của ta hiện tại còn đau đâu. Văn Tùng Lâm cơ hồ ở hoa chiêu mềm như bông làm lũng chung một cái chớp mắt liền tức vũ khí đầu hàng, đặc biệt kia một câu tay của ta hiện tại còn đau đầu càng là cào đến Văn Tùng Lâm trong lòng thằng đau, thật không thể thế nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, này chỉ chọc người tâm loạn tiểu hồ ly tinh. Ân. Văn Tùng Lâm chảo một cái đã bắt được hoa chiêu tay phải nâng đến bên môi, đối với kia tiểu bọt nước đó là nhẹ nhàng một hôn, hiện tại còn đau không? Hoa chiêu cố ý làm lúng cổ hảo bị Văn Tùng Lâm trắng ra ái muội một cái chớp mắt đánh vỡ. Gương mặt bay nhanh nảy lên đỏ ửng, người tha thứ ta. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, lần sau nghị kỹ rồi lại trả lời ta, vì cái gì muốn giúp nàng. Bằng không chúng ta liền bẻ bẻ. Hoa chiêu, chính là nếu nàng nói nói thật, Văn Tùng Lâm nhất định cảm thấy nàng là cái bệnh tâm thần A. Văn Tùng Lâm lôi kéo Hoa Chiêu vào phong khách, đó là thấy Văn Diệp đỉnh cùng nụ hoa bốn gối quỷ gối Văn Tùng cùng diêu cảnh trước mặt. Ra ra, là nàng tự tiện làm chủ, ta thật sự không biết. Văn Diệp Đình giận chừng mắt nụ hoa hô to, ngươi còn không chịu nói sao. Nụ hoa, đã làm sai chuyện liền phải thừa nhận, ra ra mãi mãi sẽ tha thứ ngươi. Nụ hoa mặt vô biểu tình mà thẳng tắp quỳ trên mặt đất không tiếng động rơi lệ. Đủ rồi. Ngươi cái này nịch tử. Văn Tùng nâng lên bên cạnh người quải trượng liền hướng tới Văn Diệp Đình hung hăng đánh đi, ngươi là cái nam nhân sao. Làm chính mình nữ nhân thế chính mình bối nổi, ngươi quả thực mất hết chúng ta văn ra mặt. A. Văn Diệp Đình giơ tay che lại đầu mình. ở văn diệp đình dạy đặc đập hạ ai thanh sinh tha, nhưng cũng không dám di động một tấc Nãi nãi, người thay ta trò chuyện a Nãi nãi, người tin tưởng ta a diêu cảnh ngửa đầu ngừng nước mắt mảnh hút một hơi đứng dậy cùng văn tùng lâm cùng hoa chiêu xa xa tương vọng một cái trước mắt ngừng văn tùng phải trượng nhìn nước mắt lưng tròng ngẩng đầu văn diệp đình đó là hung hăng một cái bàn tay quăng đi lên ngươi lần trước hỏi ta văn cảnh có phải hay không phải cho người nhị thúc ta có phải hay không đồng ý ta hiện tại trả lời ngươi Đúng vậy, ta đồng ý, bởi vì ngươi chính là như vậy bùn nhau chết không lên tường. Phần 16 Bên ngoài ngươi cao cao tại thượng, vô hạn tôn vinh, nhưng ngươi trong xương cốt chính là sợ chịu khổ, không cầu tiến tới, diệp đình, ngươi phạm là có thể tiền đồ một chút, mãi mãi sẽ không duy trì ngươi sao. Ngươi nhìn xem ngươi lần này làm sự, ngươi là muốn hủy hoại chúng ta văn cảnh sao. diệu cảnh bi thanh lên án mạnh mẽ, thân mình nhoáng lên đã bị văn tùng một phen đỡ lấy, tiểu cảnh, ngươi có khỏe không? Văn Diệp Đình không thể tin tưởng mà nhìn diêu cảnh, Giây lát đó là lắc đầu cười lạnh, nhìn bên người im lặng không tiếng động nụ hoa đau thanh hỏi, nụ hoa, ngươi là muốn lôi kéo ta cùng chết sao? Là, ta là muốn đem nhị thúc kéo xuống mã, nhưng lần này là ai chủ ý? Ta chưa từng nghĩ tới hủy diệt văn cảnh A. Nụ hoa rốt cuộc động, nàng cười thảm đứng lên, thật sâu nhìn liếc mắt một cái văn Diệp Đình, xoay người rời đi nháy mắt liền nhìn thấy đứng ở phía sau văn Tùng Lâm cùng nụ hoa. hoa chiêu đương nhiên không nghĩ tại đây loại tuyệt đỉnh tu la chàng thời điểm cùng nụ hoa bốn mắt nhìn nhau nàng này xem kịch vui bộ dáng nhất định đặc biệt nhận người hận nụ hoa nhất định tưởng nàng bán đứng nàng nàng khẳng định muốn lộng chết nàng thân mình không khỏi mà hướng văn tùng lâm phía sau hơi hơi di động lại bị hắn một phen để lại ngươi sợ cái gì ngươi đương nhiên không sợ a chết lại không phải ngươi nụ hoa sầu thẳng cười một phen lau sạch trên mặt nước mắt đột nhiên xoay người lại hướng tới văn tùng cùng diêu cảnh khuất thân quý xuống ra ra mãi là ta tự tiện làm chủ diệp Đình thật sự đối việc này không biết gì các ngươi thật sự oan uổng hắn một khi đã như vậy ngươi không thích hợp làm hắn thế tử chúng ta sẽ không lại truy cứu việc này cũng có thể để cử ngươi đi mặt khác công ty ngươi tự hành từ trước đi văn tùng thấp giọng nhanh chóng nói nụ hoa hít sâu một hơi nguyên lai bọn họ tại đây chờ nàng đâu kỳ thật bất quá là muốn đem nàng đuổi ra khỏi nhà làm cho nàng thủ hạ bại tướng mặt đem nàng chật vật đuổi ra đi nàng nhìn thấu bên người người nam nhân này Nàng mới vừa rồi quyết định có tôn nghiêm mà đi, nhưng giờ khắc này nàng đổi ý, Hoa Chiêu, là ngươi làm hại ta mặt mũi vô tồn, nhưng ta trước nay không có thua quá, trận này đấu tranh nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ, chẳng sợ vứt bỏ tôn nghiêm. Ra ra mãi mãi ta mang thai. Ta đã có diệp đỉnh cốt đủ. Hoa Chiêu không khỏi mà liền tưởng tuân ra một câu ngòa tàu. Quả thật là hào môn sảng trong sách đại nữ chủ, tại đây loại gian nan khốn cục hạ vẫn cứ sẽ không dễ dàng liền lánh tiện lợi, huệ tử thượng vị. Quả thật là hào môn cầu huyết chuyện xưa chúng không thể thiếu một bộ phận A. Cái gì? Mọi người đồng thời kinh ngạc ra tiếng. Văn Diệp Đình hai mắt sáng ngời, vội là đỡ nụ hoa đứng lên, kinh hỉ cười to, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta đâu. Không mãn ba tháng, không nên nói xuất khẩu. Nụ hoa đối với Văn Diệp Đình ôn nụ cười. Hoa chiêu bất đắc dĩ mà thở dài, này hai người thật biết diễn kịch A, quả thực là cấu kết với nhau làm việc xấu, trời sinh một đôi. Nàng có chút cảm thán kỳ thật nam chủ nữ chủ đổi cái góc độ không có lự kính cũng chính là như vậy một chuyện, bất quá là vai chính quang hoàng thôi. Nụ hoa, là thật vậy chăng? Diêu cảnh run giọng hỏi. Nãi mãi thực xin lỗi, ta không có vì hài tử làm tốt một cái tấm gương, ta thật sự không mặt mũi nói. Nụ hoa tiểu bước lên trước nhào vào diêu cảnh trong lòng ngực khóc giống lên. Xem ở hài tử phân thượng, việc này liền như vậy qua đi đi. Diêu cảnh trực tiếp giải quyết dứt khoát, văn tùng do dự một lát cũng là gật đầu đồng ý. Trận này diễn thế nhưng liền như vậy hạ màn. Văn Tùng Lâm rốt cuộc mở miệng ra tiếng, chúc mừng Diệp Đình phải làm ba ba. Hoa Chiêu vừa thấy Văn Tùng Lâm này tiêu sái rộng rãi thái độ, cũng đi theo nói, chúc mừng đường tỷ, ta liền sắp có tiểu cháu ngoại. Hai người trong chớp nhoáng ánh mắt chạm nhau, đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra này thật là hoàn toàn ngáo bẻ. Hoa Chiêu bất chấp tất cả, dù sao cũng nhìn thấu nụ hoa, này sẽ liền tưởng đắc tội ngươi liền đắc tội ngươi đi. Cùng lắm thì vừa chết. Làm không chết tử tế liền sẽ thế giới hiện thực. Nụ hoa còn lại là cho rằng Hoa Chiêu cùng Văn Tùng Lâm kết phường tương kế tiểu kế thiết kết thúc làm nàng toảng, nàng trở thành cái kia ngu ngốc, nhưng nàng vẫn là ngọt ngào cười. Cảm ơn Hoa Chiêu, cũng muốn trước tiên chúc mừng ngươi cùng nhị thúc, cũng không biết bảo bảo sau khi sinh nên như thế nào kêu ngươi. Hoa Chiêu hoàn toàn phục, xem đại nữ chủ này biến sắc mặt bản lĩnh, nháy mắt không có việc gì người. Tự nhiên nên kêu nhị thẩm. Diêu cảnh xuất khẩu nhắc nhở nụ hoa, lại hỏi hoa chiêu, Hoa Chiêu Đói bụng sao? Bằng không làm tuyết phân cho ngươi hạ chén sủi cảo. Hoa chiêu vội lá lắc đầu, chủ tịch phu nhân, ta không đói bụng. Như thế nào còn gọi ta chủ tịch phu nhân đâu, nên sửa miệng đi. Hoa chiêu thẹn thùng cười ngẩng đầu xem Văn Tùng Lâm. Xem ta làm gì? Phân gì, ngươi giúp Hoa chiêu nấu một chén sủi cảo đi. Văn Tùng Lâm cố ý chừng mắt nhìn chừng Hoa chiêu, ngươi là ngu ngốc sao? Bụng liên thầm thì kêu còn không đói bụng. Ta nói, đừng nghĩ mơ màng hồ đồ. ngươi là tới đền bù sai lầm hoa chiêu gật gật đầu mặt hướng văn tùng cùng diêu cảnh ngoan ngoan chẳng hảo nghiêm túc nhận sai trên mạng bản vẽ là ta để lộ bí mật chủ tịch chủ tịch phu nhân các ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta ta đều tiếp thu văn tùng cùng diêu cảnh ngươi có cái gì sai lần này ngươi cùng rừng thông xử lý rất khá hoa chiêu không thể tin tưởng mà nhìn phía văn tùng lâm cho nên hắn đã sớm giúp nàng nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác hoặc là căn bản là thế nàng nghĩ kỹ rồi đường lui Thấy hắn mặt vô biểu tình, lại là nhìn phía nụ hoa, đây là trực tiếp chứng thực nàng thông đồng lựa nụ hoa. Nhị thúc, hoa chiêu, hôm nay việc này là ta sai rồi, nhưng thật cùng Diệp Đình không quan hệ, ta không cầu các ngươi tha thứ, chỉ hy vọng ngày sau ta có thể sử dụng thực tế hành động đền bù các ngươi. Nụ hoa vừa nói vừa rơi lệ, tiện đà đó là khóc không thành tiếng. Hoa chiêu một cái chớp mắt đối nụ hoa thật là ghê tởm đã chết. Nếu là nhỏ bẻ, người này sao lại có thể như vậy dối trá? Nguyên thư trung nụ hoa rõ ràng là cái nạo cốt đá lởm chầm người, như thế nào vì hư danh cùng ích lợi biến thành bộ dáng này. Thể diện chỉ là cấp cao cao tại thượng người lưu, một khi thân ở phân tranh cùng thấp hèn, sở hữu cao thượng đem không còn nữa tồn tại, hoa chiêu, ngươi hiện tại còn sợ nàng sao. Văn Tùng Lâm hai mắt tụ thần nhìn chăm chú vào đang ở ăn sủi cảo hoa chiêu. Hoa chiêu, ngươi rất tuyệt. Ngươi là ta đã thấy tốt nhất cô nương. Tin tưởng chính mình. Tác giả có lời muốn nói, nụ hoa. Ta không rõ, ta mới là đại nữ chủ a. Hoa Chiêu, ta cũng không rõ, ta chỉ là cái nữ xứng. Văn Diệp Đình, ta còn là nam chủ đâu? Nụ hoa Hoa Chiêu, nam chủ có cái dám dùng, ngươi cũng không rõ a. Văn Tùng Lâm, ngượng ngùng, đó là bởi vì ta tới, ta không yêu hào môn. Hoa Chiêu, ngươi rất tuyệt, ngươi là ta đã thấy tốt nhất cô nương. Tin tưởng chính mình. Hoa Chiêu trong miệng hàm chứa sủi cảo ngơ ngác nhìn Văn Tùng Lâm, hai mắt đỏ lên, lệ quang lấp lánh. Văn Tùng Lâm, ngươi thực không nói. Văn Tùng Lâm tức một phen hoa chiêu đĩnh kiểu cái mũi, cho nên vì cái gì muốn vứt bỏ ta giúp nàng? Nguyên lai like ngươi thiếu chính là cảm giác an toàn a. Hoa chiêu đột nhiên cười sáng lạ, lao thẳng tới ở Văn Tùng Lâm trên người, đừng sợ, ta này có a, ta đều cho ngươi. Văn Tùng Lâm, ngày đó ban đêm, hoa chiêu vui vui vẻ vẻ ăn xong rồi sủi cảo, giúp đỡ diêu cảnh ở phòng cho khách trung trải giường chiếu bị, nhìn diêu cảnh duyên dáng cổ đường cong biểu hiện cao quý khí chất. Nhấp chặt đôi môi lộ ra quật cường hơi thở hoa chiêu đột nhiên nhớ tới Văn Tùng Lâm ngày ấy ở trên sân thượng lời nói diêu cảnh rất thống khổ A Di Văn Tùng Lâm lần trước ở bệnh viện trên sân thượng khóc diêu cảnh sửng sốt nhìn cái này tiểu cô nương chân thành tha thiết ánh mắt mang theo lấy lòng ý cười lại là ngươi nói vậy đi đã quên lần trước ngươi một câu khiến cho huyết án con tưởng Văn Tùng Lâm lại bị tạ một lần hoa chiêu nháy mắt nhíu khuôn mặt nhỏ đáng thương hề hề mà nhìn diêu cảnh A Di ở ngươi trong lòng Ta chính là một cái ái nói dối người sao. Diêu cảnh một cái chớp mắt mềm lòng, cái này tiểu cô nương nhìn yêu diễm mị hoặc, nguyên lai là cái ái làm nũng mềm như bông tiểu khả ái. Khó trách văn tùng lâm thích nàng. Nghĩ lại tưởng tượng, cũng không đúng, có thể là coi trọng nàng ra thất, tương lai văn hoa duy nhất người thừa kế. Thật sự, hắn kỳ thật rất tưởng thân cận ngươi, bởi vì hắn nói chỉ có hắn lựa chọn chán ghét ngươi mới có thể làm ngươi đạt được tâm linh bình tĩnh, hắn không nghĩ nhìn ngươi bị chịu dây rùa cùng dây vò. Thật là Dừng Thông nói. Hoa Chiêu gật gật đầu, nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Diêu Cảnh một phen che lại thể diện thật lâu vô pháp đứng dậy, Hoa Chiêu tiến lên gắt gao ôm nàng. "Cảm ơn Hoa Chiêu, nguyên lai ta vẫn luôn không có chọn sai." "Hoa Chiêu." Văn Tùng Lâm đột nhiên đẩy cửa tiến vào liền nhìn thấy này Phúc hai người ôm nhau mà khóc trường hợp, nhất thời ngây người, "Hoa Chiêu, ngươi mãi mãi nằm viện." "Cái gì?" Hoa Chiêu bỗng nhiên nhảy dựng lên. "Dừng Thông, ngươi mau bồi Hoa Chiêu đi bệnh viện đi." diêu cảnh một gạt lệ thủy vội là nhanh chóng nói văn tùng lâm gật gật đầu nhất thời cũng xem nhẹ này kỳ quái bầu không khí lôi kéo hoa chiêu liền chuẩn bị đi bệnh viện nhị thúc ta uống xong rượu ta cùng nụ hoa cùng làm người xe đi bốn người một hàng chạy như bay đến bệnh viện chỉ thấy phòng giải phâu ngoại ngụy như bội chính một người cô đơn trước bóng thẳng tắp đứng thẳng ngụy mãi mãi ta mãi mãi làm sao vậy hoa chiêu chạy đi lên nhào vào ngụy như bội trong lòng ngực khóc giống lên cả người run rẩy hoa chiêu đường khóc ta thỉnh tốt nhất bác sĩ bích thủy sẽ không có việc gì ngụy như bội nhẹ nhàng vớt ve hoa chiêu mặt ra đuổi nàng hoa chiêu đây là bệnh viện không thể lớn tiếng ô nào văn tùng lâm một phen nắm lấy hoa chiêu tay đem nàng từ ngụy như bội trong lòng ngực lôi ra tới ngươi ngụy mãi mãi đứng yên thật lâu nhất định mệt mỏi chúng ta đi mua điểm ăn uống hoa chiêu kiên quyết lắc đầu văn tùng lâm dựa vào này nách thai nhẹ ngữ. hoa chiêu lập tức liền gật đầu đồng ý ngoan ngoãn chờ văn tùng lâm đi ra ngoài ngụy như bội chấn an cười. nàng ánh mắt không tồi ngụy chủ tịch văn diệp đình mới vừa rồi nhìn thấy ngụy như bội một cái chớp mắt đó là kinh ngạc nhảy dựng giờ phút này liền tiến lên chào hỏi không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi ngụy như bội gật đầu ý bảo văn phó tổng đã lâu không thấy nói lại nhìn về phía nụ hoa ta vẫn luôn gạt các ngươi chưa nói nụ hoa kỳ thật ta cùng ngươi mãi mãi là thực tốt tỉ muội chỉ là chúng ta phân tán nhiều năm hiện giờ vừa mới mới gặp nhau nụ hoa trong chớp nhoáng đột nhiên minh bạch cái gì Nhưng lại có một tầng giấy mông lung mà ngăn cản trong người trước, nàng ngẩng đầu nhìn phía Văn Diệp Đình. Văn Diệp Đình đôi tay căng thẳng, cả khuôn mặt cứng lại rồi vô pháp há mồm, nguyên lai là như thế này, đây là hết thể biến hóa nguyên nhân, nụ hoa cái này phế vật, chính mình ra sự thế nhưng đều không hiểu được, bọn họ hoàn toàn thua. Mãi mãi không có việc gì đi. Văn Diệp Đình trước mắt lo lắng, Ngụy như bội tự trách mà cúi đầu, là ta sai rồi. Ta không nên đem hôm nay việc nói cho nàng, ta thế nhưng không biết nàng trái tim không tốt. là ta sai. Nụ Hoa chỉ cảm thấy Ngụy Như bội một đôi duyệt mắt thẳng tắp nhìn về phía chính mình, nàng lời này rõ ràng là nói cho nàng nghe, nàng rèm pha đã ngoại chuyện. Chúng ta chờ giải phẫu kết thúc lại nói, Mãi mãi nhất định sẽ không có việc gì. Văn Diệp Đình vội là ra tiếng an ủi Ngụy Như bội, quay người lại nhìn Nụ Hoa lại ngây ngẩn cả người, trước kia thông minh độc lập khí chất nữ thần, giờ phút này thế nhưng hết sức làm hắn phiền lòng. Nay trong chốc lát gian, giải phẫu đã kết thúc, phùng thanh giải phẫu thuận lợi. Hảo sao? Đợi lát nữa nhìn thấy ngươi mãi mãi còn khóc sao? Văn Tùng Lâm vừa thấy di động thượng ngụy như bội chia hắn giải phẫu thuận lợi mệt chán, liền thấp giọng hỏi Hoa Chiêu. Không khóc. Hoa Chiêu vội là tỏ thái độ, thật sự tâm hệ kia giải phẫu, vội là thúc giục, chúng ta mau trở về đi thôi. Đã kết thúc, mãi mãi giải phẫu thuận lợi, ngươi an tâm đi. Kỳ thật ngươi ngụy mãi mãi so ngươi còn thương tâm, bọn họ yêu cầu ngươi, ngươi hẳn là bọn họ chống đỡ. Không phải có ngươi làm ta chống đỡ sao? Hoa Chiêu dương mắt đáng thương hề hề thoáng nhìn Văn Tùng Lâm. Văn Tùng Lâm trực giác chính mình xong rồi, hắn như thế nào sẽ bởi vì Hoa Chiêu như vậy ngắn ngủn một câu liền phải tức vũ khí đầu hàng, hắn ngăn không được mà khỏe miệng muốn giơ lên. Nói tốt người muốn cảm giác an toàn ta đều cho người A. Hoa Chiêu chớp chớp mắt, đi lạc. Văn Tùng Lâm, hắn thật là xem thường Hoa Chiêu, nàng tựa hồ ở một mức độ nào đó nhìn thấu hắn. Này một đêm người với người chi gian có cái gì ở vô thanh vô tức gian hoàn toàn thay đổi. mà văn cảnh mưa gió sắp đến sơn mãn lâu ở một đêm gian cũng là liêu ánh hoa tươi lại một thôn văn cảnh liên hợp nguyên hoa cộng đồng ủy thác thành phố S nhất am hiểu đánh thương nghiệp bí mật án luật sư ra cụ luật sư hàm trực tiếp khởi tố ở trên mạng phát ra giả dối thiết kế đồ tài khoản đồng thời công khai tuyên bố bắt lấy cái này thành thị tức trung tâm thương vụ khu hạng mục án tuy rằng bên ngoài thượng việc này cùng ngải giai có quan hệ nhưng là ngải giai ăn cắp thiết kế bản vẽ việc trong ngành hoàn toàn thành một cái chê cười hoa văn tổng thật sự quá ngưỡ bức hắn thế nhưng hoàn toàn thấy rõ ngải dai đê tiện hành vi, hơn nữa mượn này đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, trực tiếp nương nhiệt độ tuyên truyền cái này hạng mục hiện tại trong nghề đồng hành đều hảo chờ mong cái này hạng mục cán lạc thành A. Vương viện cái này thiết kế A tổ tiểu loa đã hoàn toàn trở thành văn tùng lâm mê muội Phần 17 Văn tổng gì đều hảo, trừ bỏ một chút. Vương viện lời này vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn đầu nhìn chăm chú vào nàng nói xong, vẫn là bát cơm quan trọng. Vương viện lại là không nói Chị Ngọc Đan đối với vương viện đại đại một cái xem thường, đứng dậy đi đến Mạc Lâm bên người, đem một hộp sữa bò phóng trước mặt hắn, xem ngươi cũng chưa ăn cơm sáng, uống ly sữa bò dưỡng dạ dày đi. Mạc Lâm cảm kích cười. Kỳ thật không phải ngươi sai, công ty bên trong đã công bố, là chu bộ bảo quản bất lợi. Ngươi tin sao? Cố tình là chúng ta A tổ phụ trách thiết kế bản vẽ xảy ra vấn đề, không liên quan gì tới ta ngươi tin sao? Mạc Lâm đối với chính mình tiền đồ nản lòng thoái trí. Lại nghĩ đến ngày ấy ở cờ tờ vừa gặp được Văn Tùng Lâm Xem ra hắn tại đây văn cảnh là không hề được ra Văn Tùng đem hoa chiêu đều phái ở chúng ta a tổ nay còn không phải là đối với ngươi năng lực tán thành sao Mạc Lâm ánh đến ngẩng đầu Ngươi là nói Chu bộ đi rồi, phan bộ thượng Ta cảm thấy cái kia không ra tới vị trí sẽ để lại cho ngươi Chị Ngọc Đan ôn nhu cười Nhìn Mạc Lâm ánh mắt sáng long lanh Lại nhẹ giọng nói Ta giúp ngươi trộm hỏi hoa chiêu Mạc Lâm nỗi lòng cuồn cuộn Hắn bị Trịnh Ngọc Đan vừa rồi một phen lời nói đột nhiên thuyết phục, đúng vậy. Văn Tùng Lâm đem Hoa Chiêu đặt ở hắn A tổ, này còn không phải là đối hắn tán thành sao? Ngươi không cần quấy rầy Hoa Chiêu, nàng mãi mãi nằm viện. Kêu muốn hay không đi xem? Này thích hợp sao? Đương nhiên thích hợp. Chúng ta là đồng sự. Trịnh Ngọc Đan chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Lâm, ngươi còn không hiểu người này tình loi lời sao? Ta bồi ngươi cùng đi. Mạc Lâm một cái chớp mắt cảm động, kỳ thật Trịnh Ngọc Đan đối hắn thật sự khá tốt. Hai người đang chuẩn bị đi bệnh viện, lại không nghĩ rằng Hoa Chiêu trực tiếp tới đi làm. Hoa Chiêu, sao ngươi lại tới đây, ngươi nại nại khá hơn chút nào không? Hoa Chiêu có chút giật mình, nay vẫn là từ trước đến nay không quen nhìn nàng Trịnh Ngọc Đan sao. Vừa rồi Tổ trưởng còn chuẩn bị đi bệnh viện xem ngươi nại nại đâu. Trịnh Ngọc Đan thoáng nhìn phía sau Mạc Lâm. Hoa Chiêu một cái trước mắt sáng tỏ, lại đối mặt mọi người liên thanh an ủi, tức khắc cảm thấy chính mình thật là thực xin lỗi toàn bộ A tổ thành viên, dơ lên nắm tay nhiệt tình hô to. Cảm ơn các người đối ta quan ái. A tổ nhất đồng. Ta duy trì tổ trưởng đương phó bộ trưởng. Mọi người đều kinh ngạc. Kỳ thật là Văn Tùng Lâm thế Hoa Chiêu trong lòng đánh cái bản tính nhỏ, bởi vì Văn Tùng Lâm lặp lại hỏi nàng về giả thiết kế đồ sự, nàng vẫn luôn không chịu tiết lộ, chỉ nói chính mình trộm học thiết kế. Nga. Như vậy a, Vốn dĩ ta còn cảm thấy kia giả thiết kế đồ sửa đến rất có ý tứ, nếu như vậy liền không có gì. Hoa Chiêu sợ ngây người, ngây ngốc hỏi, thật vậy chăng Văn Tùng Lâm gật gật đầu, Chu Hiền hạ, các ngươi phan bộ thượng, cho nên phó bộ trưởng vị trí không ra tới, ta cảm thấy các ngươi tổ trưởng không tồi. Hoa chiêu mê mang đến chấp chấp mắt, ngươi là nói. Nếu thích thiết kế, về sau không được đương một con cá mặn, ở tổ hảo hảo học, đương nhiên bị ta phá hư đồng sự quan hệ, ta cũng đến còn cho ngươi. Hoa chiêu lần đầu tiên cảm thấy đi vào cái này hào môn sảng văn thế giới quá tuyệt vời, một cái chớp mắt lại nhảy lại nhảy. Hoàn toàn chính là chỉ cơ chân múa tay con khỉ nhỏ. thế giới hiện thực nàng chỉ là cái tiểu công ty không có tiếng tăm gì kiến trúc thiết kế sư trợ lý thậm chí không tính là kiến trúc thiết kế sư nàng lớn nhất nguyện vọng là thiết kế một đống ở kiến trúc học trung lưu lại chính mình tên kiến trúc đáng tiếc kia vĩnh viễn không có khả năng thực hiện chỉ là một giấc ngộng mộ. văn tùng lâm ngươi thật thật tốt quá tương lai ta phải vì ngươi thiết kế một đống kiến trúc hoa chiêu trực tiếp nhảy lên trở thành một con treo ở văn tùng lâm trên người con khỉ nhỏ ân văn tùng lâm vẫn là nhịn không được nết miệng cười cho nên hoa chiêu gấp không chờ nổi liền đem cái này văn tùng lâm đưa nàng bản tính nhỏ nói ra mạc lâm cùng trịnh ngọc đan nhìn nhỏ cười cao hứng học rồi toàn bộ á tổ người đều hưng phấn đến nhảy dựng lên chúc mừng tổ trưởng mạc lâm cố gắng nhịn cười đối với hoa chiêu chân thành tha thiết một tạ cảm ơn hoa chiêu kỳ thật là văn tổng coi trọng ngươi ngươi muốn tạ người là hắn hoa chiêu chớp chớp mắt tiện đà lại là hùng tâm tráng trí mà vung lên quyền ta phải hảo hảo công tác ta về sau thỉnh tổ trưởng nhiều dạy ta Mạc Lâm cười gật gật đầu. Trong nháy mắt toàn bộ văn cảnh thiết kế bộ đều truyền khắp tin tức này, toàn bộ á tổ tràn đầy hoàn thiên hỉ địa ăn tết không khí. Mà mặt khác bốn cái thiết kế tiểu tổ sau lưng đều là ghen ghét bất mãn, tiếp nhận xã hội đòn hiểm đi. Leo lên tương lai nữ chủ nhân chính là Niu Bức A. Cũng không phải là sao. Nhân ra chính là tương lai nữ chủ nhân thân tín. Một người đắc đạo, gà chó lên trời A. Xem á tổ diếu võ dương oai bộ dáng thật là làm giận nhưng trên mặt thấy a tổ nhân viên đều là chúc mừng, chúc mừng các ngươi a tổ a. chỉ là này vui sướng tin tức còn chưa liên tục bao lâu, thực mau liền vào mặt siêu cấp đau cái loại này. qua nhị ngày vương viện liền lén lút đi vào hoa chiêu bên người, nhỏ giọng nói nhỏ, không đúng a. hoa chiêu tiểu ngữ nói chúng ta văn cảnh thiết kế bộ muốn hàng không đại thần kiến trúc học tối cao giải thưởng phổ lợi tư khắc thưởng tuổi trẻ nhất đạt được giả nổi danh nữ kiến trúc học gia tần văn muốn tới chúng ta văn cảnh. nói xong liền ngơ ngác nhìn về phía mặt lâm. đại thần nhất định là đảm đương bộ trưởng đi kia phan bộ khẳng định lên không được tổ trưởng chẳng phải là cũng lên không được hoa chiêu đây chính là cơ mật ngươi cũng không thể tiết lộ a hoa chiêu ta còn là tin tưởng ngươi hoa chiêu kiên định mà lắc đầu văn tùng lâm sẽ không lừa nàng a tác giả có lời muốn nói hoa chiêu ta mộng tưởng là trở thành kiến trúc học gia văn tùng lâm duy trì hoa chiêu duy trì nói muốn nói đến cụ thể kỹ càng tỉ mỉ mới có thể càng có ủng hộ a văn tùng lâm duy trì ngươi rốt cuộc không muốn làm một con cá mặn hoa chiêu nhưng hào môn đều tìm tới ta văn diệp đình thực buồn bực để cho hắn vô pháp tiêu mất chính là đã từng chính mình bỏ chi dạy rách người thành một cái vật đáo vô giá hắn ở không người quán ba một ly ly mà bắt đầu rót chính mình rượu mạnh trên bàn quán một loạt ảnh chụp cùng tư liệu hoa chiêu là ngụy như bội thất lạc bên ngoài cháu gái ván đã đóng thuyền hắn hét lớn một tiếng liền đem ly trung rượu nện ở trên mặt đất bắt đầu bất mãn mà giống giận mượn rượu làm cản vì cái gì Vì cái gì? Vì cái gì nhị thúc vừa trở về liền cái gì chuyện tốt đều đụng phải? Trách không được ra ra sẽ đem văn cảnh cấp nhị thúc, ta nên như thế nào cùng nhị thúc tranh đâu? Nếu là bởi vì hoa chiêu, ngươi liền đem nàng đoạt lại a, Nàng vốn dĩ liền ái chính là ngươi a. Văn Diệp Đình trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Đúng vậy. Đem hoa chiêu đoạt lại. Văn Diệp Đình móc di động ra tìm được hoa chiêu bắt thông điện thoại, thực mau đã bị tiếp khởi. Đường tỷ phu. Hoa chiêu, ngươi. ngươi ở đâu ta tới tìm ngươi ngươi ban ngày ban mặt như thế nào uống say a ta giúp ngươi kêu đường tỉ không không cần kêu nàng ta muốn tìm ngươi nói một ít việc rất quan trọng sự ngậy ngươi ở đâu ta tới tìm ngươi đi trùng hợp ta cũng muốn hỏi ngươi kia hảo a ta chờ ngươi tới văn diệp đình nhẹ nhàng cười liền báo một cái địa chỉ hoa chiêu đi theo người hầu đi vào cái này không người quán ba trùng lão bản ở kia hắn có chút uống say Nguyên lai like đây là Văn Diệp Đình khai quán bà a trách không được ban ngày ban mặt có thể một người bình yên uống rượu. Hoa Chiêu hơi hơi có chút đau đầu, chậm rãi đi qua đi, chỉ thấy Văn Diệp Đình đã say như chết ghé vào trên bàn. Văn Diệp Đình, ngươi tỉnh vừa tỉnh, người hầu đệ thượng một ly tỉnh rượu trà. Hoa Chiêu cao mày tiếp nhận, tiến lên kéo Văn Diệp Đình làm hắn ngưỡng mặt nằm ở trên sofa, méo hắn miệng liền trực tiếp cho hắn rót đi xuống, nước trà ướt đấm trước ngực một mảnh áo sơ mi. Người hầu, cái tia tiểu thư, ta đến đây đi. Nói liền tiếp nhận tỉnh rượu trà giúp Văn Diệp Đình uy đi xuống, này trà cũng là lợi hại, không bao lâu, Văn Diệp Đình liền hơi hơi tỉnh lại. Vừa thấy hoa chiêu đó là ôn nu cười, chỉ phát hoa chiêu mà đến, hoa chiêu, ngươi đã đến đến rồi. Uy, ngươi thanh tỉnh một chút ta Hoa chiêu dỗi tay liền ở hắn bên hông một vị trí dùng sức một ninh, Văn Diệp Đình gặp quỷ tượng mà cả người nhảy đánh kêu dên lên. Ngươi điên rồi, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Hoa chiêu hơi hơi thở dài, đã tỉnh rượu. Nàng ở hắn cảm nhận chúng còn không phải là cái ác độc nữ nhân sao? Ta hỏi ngươi, tần Văn muốn tới chúng ta văn cảnh thiết kế bộ đương bộ trưởng sao? Văn Diệp Đình trong mắt vừa chuyển, thế nhưng ngoan ngoắn mà suy tư một lát liền gật gật đầu. Ngươi như thế nào biết, đây chính là chúng ta văn cảnh bảo mật trọng đại tin tức đâu? Nói lại cười lạnh lên, say khất nhiệt khí nhắm thẳng hoa chiêu trên mặt trên người Pháp, nhị thuốc lợi hại a. Thế nhưng có thể thỉnh đến tần Văn. Ngư bức. Chịu phục. Chúng ta đây văn cảnh có phải hay không sẽ có hai cái phó bộ trưởng A. Hai cái phó bộ trưởng. Văn Diệp Đình vô ngữ mà một phản hỏi, tiện đa lắc đầu cười nhạo. Chúng ta văn cảnh chưa từng có hai cái phó bộ trưởng, chưa từng có. Hoa chiêu tâm một cái chớp mắt liền ngã xuống đáy cốc, văn Tùng Lâm thật sự lừa nàng. Nàng đi lên liếc say khước văn Diệp Đình liếc mắt một cái, ghét bỏ mà một xem thường. Các ngươi văn gia nam nhân đều có phải hay không người tốt. Hoa chiêu, ngươi có thể trở lại ta bên người sao? Văn Diệp Đình nằm liệt trên sofa, đối với hoa chiêu đó là thấp giọng một cầu xin, trước kia sự đều quên, trở lại ta bên người. Vốn dĩ ta không nghĩ nói, nụ hoa tuy rằng rất xấu, nhưng nàng vẫn luôn là dựa vào chính mình nỗ lực hướng lên trên đi, cho nên ta kỳ thật không tư cách toán hận nàng, rốt cuộc người không vì mình, trời chu đất diệt, hơn nữa ta người này bệnh hay quên đại, không nghĩ hận người khác mà thương tổn chính mình. Nhưng ngày hôm trước buổi tối là ngươi làm nàng hoàn toàn mất đi tôn nghiêm, không bao giờ là sảng văn đại nữ chủ. Ta thật là khinh bị ngươi. Hoa chiêu đối hắn đi xuống một dựng ngón giữa, không chút do dự liền bước nhanh đi rồi. Văn Diệp Đình chỉ là mơ mơ màng màng đại khái nghe hiểu lời này, đột nhiên nhớ tới Hoa Chiêu trước kia đuổi theo hắn chạy bộ dáng, không. Hắn không có khả năng sẽ bị Hoa Chiêu ghét bỏ. Hắn ái chính là nụ hoa, bọn họ có được nhất chân thành tha thiết, nhất linh hồn hợp nhau tình yêu, hắn tình yêu là hoàn mỹ. Văn Diệp Đình không được cho chính mình ám chỉ, hắn còn có cuối cùng một kiện nội khố. Hoa Chiêu không nghĩ đi bệnh viện bị mãi mãi nhìn đến chính mình thương tâm bộ dáng, liền chạy về văn cảnh ăn cơm trưa, chỉ là nàng tiến nhà ăn liền thấy mọi người đều là khác thường ánh mắt, ở sau lưng sợ hãi nói nhỏ. Chính là nàng A. Xinh đẹp là xinh đẹp, chỉ là thấy thế nào đều không giống lâu dài bộ dáng. Vậy ngươi cũng không biết đi, chủ tịch đã riêng tới công ty tuyên dương thân phận của nàng, chuẩn tức tương lai văn cảnh nữ chủ nhân, nghe nói là đối chủ tịch có ân cứu mạng. Ta đi. Nàng như thế nào như vậy vẫn may A. kia chẳng phải là ghé vào hoa tổng giám trên đầu, kia cũng không nhất định nước phù xa không chảy ruộng ngoài đều là hoa ra người có quan hệ gì nghe nói ban đầu chính là hoa tổng giám an bài xem mắt chính là ta cảm thấy nàng thực quen mắt giống như trước kia ở văn phó tổng văn phòng gặp qua a khả năng đi tóm lại hâm mộ nàng a cô bé lọ lem biến công chúa bạch tuyết vương tử đều là của nàng đúng vậy nghe nói sao văn tổng mấy ngày hôm trước bị truyền tiêu ngạo đoạt xe vị sự Giống như có có chuyện như vậy Chính là bởi vì nàng không chịu công khai tình yêu Văn tổng cố ý công việc quan trọng chi với chúng Đoạt kia xe vị chính là Vì làm mọi người đều nhìn đến nay cái gì bá đạo tổng tài yêu ta Cốt chuyện A Cũng quá ngộng ảo đi Càng ngộng ảo chính là Nàng nơi A tổ tổ trưởng muốn thăng thiết kế bộ phó bộ trưởng Chính là nàng ở văn phòng nói ngươi nói này có phải hay không yêu ai yêu cả đường đi A Ân ân Thật không nghĩ tới chúng ta văn tổng như vậy hung người lại là như vậy sủng Hoa chiêu túi đầu ăn bản trung cơm, nàng vì cái gì muốn tới công ty chọc yêu phiền đâu. Cho nên Mạc Lâm đương không thượng phó bộ trưởng, nàng này đột nhiên tới cô bé lọ lem thượng vị nhớ có phải hay không liền tan biến. Nàng mất mặt là tiểu, Mạc Lâm mất mặt hận nàng là đại A. Nàng này miệng rộng A. Như thế nào liền như vậy đắc ý phóng túng đâu. Hoa chiêu một chút một chút chọc bản trung cơm, cảm giác tâm khó chịu đến tột đỉnh. Ngươi hảo, không ngại ta ngồi ở này đi. Đối diện một cái xinh đẹp nữ sinh nhẹ giọng hỏi. hoa chiêu có lệ gật gật đầu ngươi là không thoải mái sao vẫn là đồ ăn không hợp ăn uống hoa chiêu ngẩng đầu có lệ cười bưng lên mâm đứng dậy liền đi không để lại kia nữ hài đối mặt mọi người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xấu hổ cực kỳ Ngạch, chúng ta văn cảnh bách hiểu sinh tiểu ngữ thế nhưng bị bỏ qua tổng tài phu nhân quả thật là cao cao tại thượng a tiểu ngữ cũng thực vô ngữ nàng gái này văn cảnh nhân vật trọng yếu thế nhưng bị bỏ qua tổng tài bạn gái ghê gớm sao nàng còn không phải tổng tài phu nhân đâu Cái này hoa chiêu, quả thực so nụ hoa kèm đến xa. Phần 18 Hoa chiêu vô hình trung đã là đắc tội văn cảnh bắt quái đường kính. Không hiểu rõ hoa chiêu một đường hướng văn phòng mà đi, liền thấy trịnh Ngọc Đan cùng vương viện ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, trịnh Ngọc Đan thấy là hoa chiêu khiếp sợ, liền vội vàng tiến lên đây. Hoa chiêu chỉ cảm thấy trịnh Ngọc Đan nhất định biết được chân tướng, cá mặn tâm thái nàng cái gì đều không nghĩ chỉ nghĩ quay đầu liền chạy, hoa chiêu liền ở hai người mí mắt phía dưới cất bước liền chạy. Nàng dọc theo thang lầu một đường đi xuống chạy, vô hạn ủy khuất đều tuân trào mà ra Nhưng mà thiên công còn không tốt, chạy ra công ty không bao lâu lại đột nhiên hạ một trận tầm tã mưa to Hoa chiêu ngửa đầu nhìn này tầm tã mưa to đầy đầu nghi vấn Đến mức này sao? Liên bởi vì nàng không phải đại nữ chủ, liền vừa chạy vừa phát tiết tiết mục đều không xứng diễn sao Hoa chiêu tâm thái hoàn toàn băng rồi Tránh ở sát đường dưới mái hiên hồi lâu, nhìn mưa to ngừng, hoa chiêu rốt cuộc không muốn làm cá mặn Nàng cầm lấy di động liền cấp Văn Tùng Lâm gọi điện thoại, điện thoại vang lên thật lâu rốt cuộc bị chuyển được. Hoa Chiêu, làm sao vậy? Người ở đâu đâu? Hoa Chiêu tràn đầy phẫn nộ. Ở bên ngoài có việc đâu? Hôm nay mãi mãi thân thể thế nào? Ta buổi tối đi xem nàng. Nga. Như vậy a? Hoa Chiêu nghe Văn Tùng Lâm ôn hòa thanh tuyến ngoại đột nhiên lẫn vào một cái mềm nhẹ giọng nữ, một cái chớp mắt liền nản lòng thoai trí. Ai? Tính tính, hà tất cùng một quyển sách chung người trí khí đâu Nàng cá mặn khí chất lại lần nữa phát huy ra tới, chính là khỏe mắt nước mắt không biết cố gắng mà phun trào mà ra. Cuốn sách chết tiền này, mọi người cùng sự đều là giả dối, nàng liền tính đầu nhập lại nhiều nỗ lực đều không thể nơi hà, cũng không phải ai sinh ra đều muốn làm một cái có lệ cá mặn a. Ngựa ngùng, ta di động không điện, có thể mượn ngươi di động hướng dẫn một chút sao. Hoa chiêu ngẩng đầu nhìn trước người nam nhân mặt sợ ngây người, nếu nàng không nhìn lầm. Cái này mang theo khẩu trang chỉ lộ ra một đôi mắt đào hoa nam nhân hẳn là chính là nàng ở thế giới này xem qua nhiều nhất tập phim truyền hình nam chính. Lộ. Lộ Khả Trinh. Hoa Chiêu một phen ấn rớt điện thoại, đưa điện thoại di động đưa cho hắn, run rẩy thanh âm hỏi hắn. Hư. Lộ Khả Trinh đối với Hoa Chiêu ý bảo nhỏ giọng điểm, mị hoặc mà nháy mắt, ngượng ngủng, đợi lát nữa sợ làm cho giao thông tắc nghẽn, cho nên chúng ta trước rời đi nơi này. Hoa Chiêu nháy mắt mất đi chính mình tâm hồn. cuốn sách này thật sự thực lạ, nhưng là thế giới này giới giải trí tuổi trẻ nhất ảnh đế, để nhất định lưu lộ khả trinh thật là cái thập toàn thập mỹ minh tinh. Nàng xem qua hắn sở hữu phim truyền hình cùng điện ảnh, đó là nàng mới tới thế giới này tâm linh cảm tình ký thác. Nàng vì hắn phim truyền hình chung tình yêu khóc thú thít, vì hắn điện ảnh chung gặp gỡ bi thương, hắn là nàng nam thần A. Lộ khả trinh. Ta. Thật. Thật sự hảo. Thích người A. hoa chiêu theo sát lộ khả trinh run run rẩy rẩy biểu đạt chính mình sùng bái lộ khả trinh một đôi tuyệt mỹ mắt đào hoa đảo qua hoa chiêu ẩn ẩn mang cười vươn tay liền cầm hoa chiêu tay vậy ngươi nhất định xem qua ta điện ảnh tìm kiếm phía chân trời hắn không vui liền chạy bộ a làm nước mắt hóa thành mồ hôi gặp mưa cũng sẽ không thoải mái tâm tình sẽ chỉ làm ngươi cảm bạo hoa chiêu phảng phất xương cuộc sống xẹt qua một đạo tia chớp như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ nam nhân văn tùng lâm tựa hồ lớn lên càng đẹp mắt Mặt mày càng thâm thúy, ngũ quan càng lập thể, nhưng Lộ Khả Trinh có thể so hắn ôn nhu nhiều. Bên kia Văn Tùng Lâm đang ở đầy đầu nghi hoặc. Hắn ẩn ẩn nghe được một đạo giọng nam, sau đó điện thoại liền chặt đứt, trong nháy mắt bất an cảm cùng chiếm hữu dục vèo vèo vụt ra tới, hắn phục lại bắt thông hoa chiêu điện thoại, thế nhưng vẫn luôn không người chuyển được, không tự giác lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi. Tân Văn nhìn đối diện nam nhân hai mắt từ mới vừa rồi tiếp điện thoại ôn nhu biến thành đen tối, hơi hơi nhếch môi, có ý tứ. Nếu nàng không đoán sai, mới vừa rồi điện thoại là Hoa Chiêu đánh đi, cho nên nàng hảo biểu đệ lên sân khấu. Tác giả có lời muốn nói, Hoa Chiêu, ta chán ghét chết quyển sách này. Nữ xứng ngay cả đắc ý vinh váo một chút đều không được sao. Nụ Hoa, Văn Diệp Đình, Văn Tùng Lâm, ngươi đều như vậy hoàng, còn nói chính mình không phải đại nữ chủ. Cảm tạ ở 2020 05 27 20 13 20, 20, 2020 05 31 14 giờ 6 phút 1 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, trăng tròn một vòng một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ta không yêu hào Môn. Hoa chiêu cùng Văn Tùng Lâm mặt đối mặt nhìn thẳng, nàng hận không thể một phen hỏa bậc lửa quanh mình tươi tốt sinh trưởng khô thảo, đem Văn Tùng Lâm đốm lửa thiêu thảo nguyên toàn bộ cấp thiêu. Hoa chiêu, ngươi như thế nào cả người đều ước. Văn Tùng Lâm nhíu mày nhìn chật vật bất ham Hoa chiêu, không vui ánh mắt quét về phía Hoa chiêu phía sau người, lại là đón nhận lộ khả trinh lời thề son sắt khiêu khích ánh mắt. Ta làm lão trần đưa ngươi trở về, luôn như vậy kêu kêu quát quát, một chút đều không cẩn thận. Hoa chiêu lửa giận hoàn toàn bực lửa, nàng nhìn ngồi ở nơi xa rửa cửa sổ vị trí ưu nhã cao quý nữ nhân, ma xui quỷ khiến mà nhớ tới nụ hoa đã từng nói qua Văn Tùng Lâm cùng một cái hào môn thiên kim ở cách dao, Hảo nha. Hắn đây là bắt cá hai tay bị nàng bắt được, sau đó dẫn đầu phát hỏa rời đi tiêu điểm sao. Ta cái này kêu thời thượng, mới nhất ướp thân trang, hiểu không? Cái gì kêu kêu quát quát, ở ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là như vậy không hiểu chuyện người sao. Lam ơn, ngươi đều vài tuổi, không hiểu biết người trẻ tuổi liền không cần mở miệng hào sao. Miễn cho bại lộ chính mình là cái lao cũ kỹ, Hoa chiêu nghiến răng nghiến lợi trực tiếp dôi đi lên, nhìn nơi xa nữ nhân càng là khiêu khích mà nhấp môi cười lạnh. Chúng ta 95 sau dám yêu dám hận, sống được tiêu sái tự tại, mới không cần lao khí lao thổ. Lộ khả trinh nhịn không được nở nụ cười, nhìn Văn Tùng Lâm âm u mặt càng là hoàn toàn cười khai, ngượng ngủng, ta biết ta thực không lễ phép, nhưng ta làm chứng, này xác thật là mới nhất ước thân trang, ta tưởng ta có tư cách này đi. Ngươi hảo, Văn Tùng Lâm, xin hỏi ngươi là... Văn Tùng Lâm ánh mắt liếc hướng lộ khả trinh. Làm ơn, hắn đều không quen biết. Siêu cấp đại minh tinh lộ khả trinh A. Văn Tổng ngươi thật là ố Hoa chiêu vui sướng khi người gặp họa mà lại nhảy ra tới, nàng chính là hận không thể muốn 360 độ tìm chính mình tồn tại cảm, bởi vì Văn Tùng Lâm không chỉ có lửa gạt nàng, hơn nữa ban ngày ban mặt chạy tới hẹn hò mỹ nữ. Văn Tùng Lâm nhìn Hoa Chiêu vì phía sau nam tử lại nhảy lại nhảy cực lực biện hộ bộ dáng thật là hận đến ngứa răng, nàng không biết hiện tại toàn bộ nhà ăn người đều đang xem bọn họ náo nhiệt, nàng biết chính mình hiện tại tựa như cái quần áo bất chỉnh chật vật bất kham vai hề sao. Nguyên lai mang khẩu trang người là Lộ Khả Trinh, nay hiện tại tình huống như thế nào a? Thình tay ba sao? Sao có thể a? Nữ nhân này là ai a? Hai cái cực phẩm nam nhân đoàn nàng. Kỳ thật nữ hải tử thật xinh đẹp, hơn nữa Lộ Khả Trinh nói đây là đương thời mới nhất ướt thân trang. Nhà ăn nội mọi người đều là chỉ chỉ trò trỏ nghị luận sôi nổi, thường thường truyền ra nhỏ vụn tiếng cười. Văn Tùng Lâm huyệt thái dương thượng gân xanh kinh hoàng, nhìn ước lộc cuộc hoa chiêu ở cường lực điều hòa gió lạnh hạ nhỏ yếu đơn bạc Lửa giận lao nhanh hắn hít sâu một hơi tiến lên vài bước bắt lấy hoa chiều tay, nghiêm khắc giáo hấn, trở về thay quần áo. Văn Tùng Lâm, ngươi buông ta ra, ta tay đau Lộ khả trinh vươn một bàn tay một phen chế trụ Văn Tùng Lâm tay, ngượng ngủng, hoa chiêu nói nàng tay đau thỉnh ngươi buông ra. Như vậy trong thời gian ngắn, ngươi đều đã đem tên của mình giới thiệu cho một cái người xa lạ. Cái gì người xa lạ? Hắn là lộ khả trinh. Lại nói ngươi đều có thể cùng mỹ nữ hẹn hò. ta vì cái gì không thể cùng đại minh tinh hẹn hò văn tùng lâm một cái chớp mắt buông ra khoe miệng một câu ánh mắt đốt đốt nhìn chằm chằm hoa chiêu ngữ điệu hơi hơi thả lỏng nguyên lai like là như thế này không phải hẹn hò ta đang nói sinh ý ngượng ngùng ta vô tình cắm vào trận này diễn trung tiểu thư ngươi khả năng hiểu lầm ta là tân văn ta cùng văn tổng đang ở nói công sự tân văn yêu nhãm mà đứng dậy đi lên ôn nhu cười nhìn hoa chiêu này nói chưa dứt lời vừa nói đó là hoàn toàn bậc lửa hoa chiêu lửa giận nguyên lai like ngươi chính là tần văn a văn tùng lâm một cái chớp mắt minh bạch hoa chiêu nguyên lai like đã biết trách không được mới vừa rồi nàng ngay từ đầu liền nổi giận đùng đùng lập tức liền cởi chính mình tây trang áo khoác khoác đến hoa chiêu trên người lại thấp giọng nói hoa chiêu chuyện này ta sẽ cùng ngươi giải thích ngươi đi về trước nơi này quá lạnh hoa chiêu lắc đầu một phen quăng văn tùng lâm áo khoác trên mặt đất lại không cho hả giận mà nhảy lên đi chân dẫm vài hạ ngẩng đầu căm tức nhìn văn tùng lâm ta chỉ biết ngươi gà ta bởi vì ta tín nhiệm ngươi cho nên ta cũng lừa người khác văn tùng lâm nhìn hoa chiêu hồng hồng đôi mắt ngây ngẩn cả người lộ khả trinh chúng ta đi thôi hoa chiêu nhẹ giọng triệu hoán lộ khả trinh thật cẩn thận mà nhìn hắn ngươi nhưng hiện tại không thể vứt bỏ ta à lộ khả trinh cười gật đầu mang theo hoa chiêu xoay người rời đi văn tùng lâm nâng bước liền phải theo sau tần văn nhanh chóng nói văn tổng ta thời gian thực quý giá nếu ngươi đi rồi ta tưởng sẽ không có lần sau văn tùng lâm di động chân đột nhiên liền dừng lại quay đầu tạ lỗi Xin lỗi, một chút việc tư quấy rời, chúng ta đây tiếp tục đi. Tân Văn cười gật gật đầu, xem ra người nam nhân này cũng không có như vậy thích hoa chiêu sao. Bị vứt bỏ hoa chiêu nghẹn miệng cố nén ủy khuất cùng không cam lòng, liên tiếp quay đầu lại xem phía sau, không có một bóng người. Đừng khóc, hắn không đuổi theo ra tới, cho nên ngươi nước mắt không ở trước mặt hắn chính là một giọt cũng không đáng giá Nga. Lộ khả trinh hài hước mà chớp chấp mắt. Nguyên lai like ngươi miệng như vậy độc. Bởi vì thực mau chúng ta video liền sẽ bị chuyển tới trên mạng, cho nên ngươi làm ta độc miệng một chút đi. Ta khả năng muốn bởi vì ngươi mà thai bay vạ gió, tổn thất rất lớn một sò xã giao phí. Thực xin lỗi A. Lộ khả trinh. Tính, trước mà ngươi mua quần áo đi. Ta xem ngươi thật sự muốn bị cảm. Hoa chiêu vẻ mặt cảm động, như thế nào sẽ có tốt như vậy thần tượng đâu. Nam thần, ngươi thật tốt quá. Đối ta một người bình thường đều tốt như vậy. Lộ khả trinh trột dạ mà cúi đầu. Hoa chiêu. Nếu ngươi biết này hết thảy đều là chúng ta ăn bài, ngươi có phải hay không sẽ thực thất vọng a hơn nữa thực mau ngươi liền không phải người thường. Lộ khả trinh đoán không tồi, không trong chốc lát, về lộ khả trinh cùng hoa chiêu video hình ảnh tin nóng đều bị truyền thượng võng, lộ khả trinh hẹn hò mị nữ bài đi ở nơi nơi đều là, khắp nơi thế lực xoa tay hầm hẻ, vong hưu hoan hô nhảy nhót, rốt cuộc tới đại dưa. Chỉ là vong hưu còn chưa hoàn toàn bắt đầu cuồng hoan, lộ khả trinh liền phát hủy bổ làm sáng tỏ, là biểu muội. hạ mưa to xối để cho ta tới tiếp nàng không cần lung tung suy đoán phật nhanh chóng khống bình chúng ta ai đổ ra gen thật tốt biểu ngội thật đẹp quả thực là nhan giá trị đỉnh người một nhà vong hữu nháy mắt vẻ vải cơ bản đều tin lộ khả trinh làm sáng tỏ rốt cuộc này nói dối thực dễ dàng bị chọc thùng đi An thì phan còn ở nghi ngờ gặp mưa ướt lộc cộc ra tới hoảng có phải hay không có thất thể thống một nam nhân khác là ai giống như không khí không đúng lắm phật nháy mắt rồi, trời mưa Không nghe thấy sao. Muốn ta trời cao khí đồ sao. Lại nói nữ tính tưởng như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên. Rốt cuộc dáng người hảo. Nhưng là này nhiệt điểm tin tức vẫn là nhanh chóng giáng cấp. Không người chú ý. Hoa chiêu ngoan ngoãn nghe lộ khả trinh nói lại đi thử một cái quần. Thật cẩn thận quan sát lộ khả trinh biểu tình có phải hay không tức giận. Nàng như thế nào đến chỗ nào đều đều là thai hoa đâu. Lộ khả trinh tắc đứng ở một bên tiếp điện thoại. Thật là biểu mội A. Thất lạc nhiều năm biểu mội. Người đại diện chung lôi liên tục cười lạnh, ngươi còn gạt ta. Đại đường cái thượng chơi ước thân, ngươi tiểu tâm sớm hay muộn bị chọc thủng vào mặt ta. Mau chia tay, việc này liền như vậy đi qua, kế tiếp ta sẽ tìm cái này nữ hài nói. Lộ khả trinh. Ta nói thật ra thế nhưng không ai tin. Còn có, dáng người hảo ước thân trang thực mỹ, ok. Tư tưởng đừng như vậy cố chấp. Còn có, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhân ra có bạn trai, tiểu tâm ngươi chơi hỏa thượng thân A. Lộ khả trinh. Ngươi điên rồi, ngoại tình đều dám chơi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đem cô nương sở hữu tin tức đều nói cho ta, bao gồm nàng bạn trai. Văn cảnh tập đoàn CEO Văn Tùng Lâm. Lộ khả trinh khép cười một tiếng liền treo điện thoại, quay đầu lại liền thấy hoa chiêu xấu hổ mà nhìn chính mình. Cái kia, các ngươi nam nhân có phải hay không đều thực thích chơi biểu ca biểu mội kia bộ A? Lộ khả trinh chấp trước mắt, một đầu vân an. Kỳ thật ngươi thật là ta biểu mội A. Ai nha? Ngươi yên tâm lạc. Ta đã đơn phương cùng hắn chia tay, đến lúc đó liền tính bị bái ra tới, ngươi cũng không xem như ngoại tình lạc. Nhiều lắm là gạt phèn siêu đương. Lộ khả trinh. Thật chia tay. Làm sao vậy? Nhà cao cửa rộng, ta sớm hay muộn cũng sẽ bị đuổi ra môn, đột nhiên cảm thấy nghị thông suốt, không hy vọng xa vời không thất vọng, ta còn là thích làm cá mặn. Phần 19 Hoa chiêu ở trong gương chiếu chiếu trên người quần áo. Nam thần, cảm ơn ngươi đưa ta này bộ quần áo, ta sẽ đem nó coi là vận may. một lần nữa xuất phát lộ khả trinh gật gật đầu tặng hoa chiêu hồi văn cảnh nhìn nàng xuống xe vui vẻ mà chạy tiến công ty đại lâu bắt thông tần văn điện thoại tỷ ta cảm thấy hoa chiêu rất thích hắn nhưng chúng ta đều biết văn tùng lâm mục đích hơn nữa vừa rồi cũng chứng minh rồi ở trong lòng hắn sinh ý so hoa chiêu quan trọng người nam nhân này liền ta đều nắm lấy không ra ta không xác định hoa chiêu có thể hay không bị thương ngươi tiếp tục sắm vai ngươi đại minh tinh nhân vật đi ngươi không phải đã công khai là biểu sao uy, này có phải hay không có điểm loạn luôn a? Hoa chiêu vạn nhất chân ái thượng ta đâu? Không phải là ngươi khổng tước xuyên đôi. Là sắm vai chi tâm ca ca bảo hộ tiểu bạch thỏ không bị lang ăn luôn a? Đừng tổng loạn phóng điện, thân tình ái hiểu không? Dùng ngươi ấm áp a? Lộ khả trinh nghiến răng nghiến lợi muốn đánh tần văn một đốn, luôn là nữ vương ra lệnh, thật như vậy đơn giản ngươi tới làm a? Bị tính kế hoa chiêu một đường đỉnh công ty kỳ dị ánh mắt tiến vào văn phòng, vương viện trộm liếc hoa chiêu, nhìn đã lâu rốt cuộc hỏi. Tình huống như thế nào a? Ngươi biểu ca là lộ khả trinh. Hoa chiêu bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể có lệ một tiếng, kỳ thật ta cũng là vừa mới biết. A, vương viện hưng phấn mà kêu lên, tiểu ngự bái ra hót sệ ở thượng mỹ nữ là ngươi, chúng ta cũng không dám tin tưởng, thế nhưng là thật sự. Hảo hoa chiêu, ta muốn tự tay viết ký tên. Hoa chiêu, ta cũng muốn. Trình Ngọc Đan trộm phụ hỏa một tiếng. Hoa chiêu xấu hổ mà ngây ngô cười, lại lại như vậy mau đã thịt người ra là nàng. đi làm thời gian không được nói việc tư mạc lâm đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng giận mắng mơ hồ gian nhìn về phía hoa chiêu chợt lóe mà qua hoa chiêu trong lòng lột bột một chút mạc lâm đã biết là nha giấy không thể gói được lửa mà càng không xong chính là bên trong trên diễn đàn một cái tiểu hào bắt đầu điên cuồng tản hoa chiêu lời đồn cái gì biểu ca bất quá là xã giao lý do thoái thác thôi là thật sự liền chủ nhật văn cảnh nửa năm khánh thượng thỉnh biểu ca trình diện chợ hương a không thỉnh chính là giả thiệp nhanh chóng bị xóa Nhưng là thiệp khiêu khích chụp hình bị nhanh chóng tản mở ra, toàn công ty cơ hồ nhân thủ một phần. Đồng thời, Tần Văn gia nhập văn cảnh đồn đãi cũng là càng ngày càng thịnh, thiết kế bộ A tổ tập thể trở thành người khác cho cười. Mạc Lâm mỗi ngày áp lực gia tăng mấy liệt, Trình Ngọc Đan đối với Hoa Chiêu cũng bắt đầu không biết làm sao, văn phòng nội bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Hoa Chiêu văn Tùng Lâm liên tục dùng mình, cái này tín hiệu làm công ty mọi người cho rằng hai người băng rồi, hơn nữa là bởi vì Hoa Chiêu ngoại tình băng. Bởi vì ở một lần công ty thang máy chung, Văn Tùng Lâm ở thang máy ngoại vừa thấy có hoa chiêu liền dây lát rời đi. Siêu yêu chia tay tin tức một cái chớp mắt liền chuyển khắp, hơn nữa sinh động như thật có cái mui có mắt, tất cả mọi người bắt đầu xem hoa chiêu cho hay, trong đó nhất hưng phấn đó là mang thai nụ hoa cùng có dị tâm Văn Diệp Đình. Tác giả có lời muốn nói, Văn Tùng Lâm, ngươi là bởi vì ta thấy mỹ nữ vẫn là bởi vì mất mặt mà sinh khí. Hoa chiêu, đều không phải. ta là bởi vì ngươi trước gạt ta làm ta mất mặt lại đi gặp mỹ nữ sau đó còn làm ta đương trưởng bắt được càng mất mặt mà xin khí văn tùng lâm tính nữ nhân tâm quá phức tạp dù sao ngươi xin khí hoa chiêu ngươi bắt đến trọng điểm ta xin khí nhưng hào môn đều tìm tới ta hoa chiêu ngươi cùng văn tổng nháo băng rồi hoa chiêu mỗi ngày đúng hạn đến bệnh viện chiếu cố thẩm thanh thẩm thanh cùng ngụy như bội một đôi ánh mắt đột nhiên sâu kín hỏi hoa chiêu sừng sốt trên tay lột quả quýt liền rơi xuống đất chúng ta vốn dĩ liền không có chính thức bắt đầu a hoa chiêu ánh mắt lập lòe rốt cuộc lấy hết can đảm đối với ngụy như bội thấp giọng tạ lỗi ngụy mãi mãi kỳ thật lần đầu tiên chính là chúng ta lừa gạt người hắn nói yêu cầu ta giả trang bạn gái giúp hắn một cái vội ngụy như bội cùng phùng thanh đều là nợ nụ cười hôm trước văn tùng Lâm cũng đã tới thẳng thắn hoa chiêu hắn chính là cái tiểu nhân ngụy như bội ánh mắt vừa động văn tùng lâm là cái tiểu nhân nhưng là cái thông minh đến quá mức tiểu nhân hắn hoàn mỹ không chế các nàng tâm lý ngụy ngãi mãi ta thừa nhận ta ngay từ đầu xác thật lòng mang mục đích bởi vì hoa chiêu ta bắt được cùng văn hoa hợp đồng hơn nữa ngày đó ta đoán được nàng khả năng cùng ngươi mất tích nhi tử có quan hệ này xác thật là thúc đẩy ta muốn bắt lấy hoa chiêu nguyên nhân nhưng là ta phát hiện người với người đều không phải là như thế đơn giản người với người có vô hạn không biết chúng ta vô pháp khống chế đi hướng nàng mang cho ta vận may mà ta mang cho các người này còn không phải là không biết sao ngụy như bội trong đầu thật lâu quanh quần văn tùng lâm này đoạn lời nói đúng vậy không biết kia một cái trước mắt nàng cùng phùng thanh cộng đồng thấy được văn tùng lâm tâm một viên đối không biết hướng tới tâm Nãi mãi ta sai rồi ta chán ghét hắn hắn gắt ta hắn làm ta mất hết thể diện hoa chiêu trốn vào phùng thanh trong lòng ngực ủy khuất mà lẩm bẩm phùng thanh nhẹ nhàng vỗ hoa chiêu bối nhẹ giọng hỏi nàng kia làm ngươi cả đời đều không thấy được hắn ngươi có thể chứ đương nhiên có thể ta hận không thể lập tức lập tức vẫn là cái hài tử phùng thanh thấp giọng thở dài bích thủy từ nàng đi thôi hài tử sự làm cho bọn họ chính mình giải quyết chúng ta mặc kệ ngụy như bội nhìn ra phùng thanh trong mắt cô đơn vội là chừng mắt nhìn chừng hoa chiêu hoa chiêu một người xám xịt mà về nhà trong lòng tính toán cùng lắm thì ngày mai không tham gia nửa năm khánh dù sao nàng làm cá mặn quân làm tiến nhà ở liền thấy nụ hoa đang ở trong viện thừa lương hoa chiêu đã trở lại mãi mãi khá hơn chút nào không khá hơn nhiều Hoa chiêu nhẹ giọng hồi phục, nàng nhớ tới một cái nàng xem nhẹ thật lâu phát hiện, đó chính là nụ hoa lần trước bởi vì nàng mang thai mang tiếng, thiếu chút nữa bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng nàng không có việc gì giống nhau, buổi tối cũng không có làm cái kia tuần hoàn lặp lại ác ngộng giống như cái kia ma chú bị tẩy bỏ. Rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân đâu? Rốt cuộc bí quyết xuất hiện ở đâu đâu? Hơn nữa hoa chiêu có chút không sợ nụ hoa, thậm chí có điểm khinh bị nàng, cái này đại nữ chủ có điểm đê tiện không tôn nghiêm. Hoa chiêu, ngày mai ngươi sẽ tham gia đi. Ngươi đừng để ý bọn họ miệng, bọn họ chính là ghen ghét ngươi, tiểu tình lự đấu đấu võ mồm thì tốt rồi, ngày mai ta mang ngươi đi chọn lễ phục Nụ hoa ôn nu cười nhìn về phía hoa chiêu, đó là kia khỏe miệng độ cung đều đúng mức. Đương tỉ, ta đương nhiên muốn tham gia, hơn nữa ta đã chọn hảo lễ phục Hoa chiêu lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, nhưng nàng chính là càng ngày càng không quen nhìn nụ hoa này phúc lệnh người ghê tởm mỉm cười bộ dáng. làm một cái có lệ cá mặn không hương sao? Không hương, bởi vì cá mặn cũng có mặt mũi. Ta ngày mai tới đón ngươi đi. Hoa chiêu, ngươi nhân cơ hội này cùng nhị thúc giải hoa đi. Nụ hoa khẽ nhũ mày thở dài, không được xé vào, kia liền nói như vậy hảo. Ngày mai xuyên sinh đẹp điểm. Hoa chiêu một đêm vô miên, trộm chú ý lộ khả trinh ơi bù, đã phát tin nhắn. Nam thần, ta là ngươi trong truyền thuyết biểu muội. Ta tưởng ngày mai mời ngươi tham gia văn cảnh tập đoàn nửa năm khánh, ngươi có thể tới sao? Nghĩ nghĩ lại đã phát một cái, nam thần, kỳ thật ngươi bận quá liền xem nhẹ đi. Chờ mong ngươi phi mới. Lộ khả trinh thấy song hoa chiêu sau lâm thời nhận được bạn tốt người chủ trì phương hoài bổ cửa sổ ở mái nhà thỉnh cầu. Tiết mục lại là thu tới rồi nửa đêm hai điểm, một khai di động đó là tần văn liên hoàn linh 108 khấu. hắn vị này biểu tỷ nhìn ôn nhu cao quý, thực tế là cái thùng thuốc nổ, tắt lên có thể vành phiên một cái khu. Nhớ tới nàng nhắc tới ngày mai khả năng sẽ ở văn cảnh nửa năm khánh thượng chính thức tuyên bố gia nhập Phỏng chừng lại là cùng hắn thương lượng cái gì cứu vớt biểu mội tiểu bạch thỏ hoa chiêu kế hoạch, buồn ngủ mông lung lộ khả trình quyết định ngày hôm sau lại nói, kết quả một giấc ngủ tới rồi buổi chiều, cũng không có xem hội bổ, tự nhiên cũng xem nhẹ hoa chiêu tin nhắn. Đương nhiên liền tính hắn mở ra hội bổ cũng vô pháp ở ngàn vạn fans trung tìm được hoa chiêu tin nhắn. Kết quả ngày hôm sau buổi chiều nửa năm khánh phóng viên cuộc họp báo thượng, hoa chiêu biến mất. Người tìm ai đâu? Nụ hoa thoáng nhìn Văn Diệp Đình. nhìn trên đài ưu nhã đẹp đẽ quý giá nổi danh kiến trúc sư tần văn cùng văn tùng lâm đang ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn nàng mạc danh cảm thấy bọn họ càng là xứng đôi ngươi không cảm thấy tần văn xem văn tùng lâm ánh mắt không đúng sao nụ hoa đột nhiên ý vị thâm trường mà cười khẽ một tiếng diệp đình ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi nói tần văn cùng hoa chiêu ngươi càng nguyện ý ai cùng nhị thúc ở bên nhau văn diệp đình đột nhiên sửng sốt ngược lại cười vẫn là tần văn đi rốt cuộc hoa chiêu càng đáng giận nụ hoa trong tay căng thẳng Tâm tùy theo rơi vào biển sâu. Nàng biết Hoa Chiêu thân phận, cũng biết Văn Diệp Đình đã biết, nam nhân a, đều là Bạch Nhã Lang, đều là đã ăn trong chén lại nhìn trong nổi. Ha hả, Tân tiểu thư, là cái gì nguyên nhân thúc đẩy ngươi từ bỏ nước ngoài công ty lựa chọn gia nhập Văn Cảnh? Phóng viên đuổi theo Tần Văn cùng hỏi, vẫn là không chịu phóng nàng xuống đài. Cuối cùng một vấn đề nga, các ngươi nghĩ kỹ rồi, càng muốn biết cái gì, thì như ta cùng Văn Cảnh tương lai kế hoạch. Thân Văn ưu nhã cười. Ánh mắt lóe lóe, phóng viên ánh mắt cũng là lóe lóe, nhìn tần văn bên người văn tùng lâm kiên trì hỏi. Bởi vì một người, tần văn ý vị thâm trường liếc liếc văn tùng lâm, buông tay một niết miệng, ta đắp xong rồi. Phóng viên hưng phấn đến cực điểm, điên cuồng ấn màn chậm, ký lục hạ tần văn thoáng nhìn cùng cười. Toàn vong điên cuồng bắt đầu đẩy đưa một thiên bài ti A phổ lợi tư khắc thưởng đoạt huy chương tần văn bởi vì một người lựa chọn văn cảnh, vong hữu đều bị kêu bức ảnh mê hoặc Đều là cảm thấy Mỹ lệ cao quý Tần Văn cùng văn cảnh cao phú xoáy tổng tài thực không bình thường. Văn Tùng Lâm liền phía trước thiết kế đồ tiết lộ vấn đề tiếp thu xong rồi phóng viên phỏng vấn, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy nơi xa Tần Văn sâu kín ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía chính mình, bước nhanh tiến lên đứng ở nàng trước người gọn gàng dứt khoát, hiện tại ta có thể nói phía trước cái kia yêu cầu sao. Tần Văn gật gật đầu. ngươi cần thiết làm bạn gái của ta làm ngươi học sinh kiêm trợ lý, nàng tưởng trở thành một cái kiến trúc sư. Tân Văn trực tiếp liền ngây dại, yêu cầu này nàng chưa bao giờ phỏng đoán quá. Ta sẽ vì ngươi độc lập sáng tạo một cái văn cảnh kiến trúc nghiên cứu bộ, ngươi tới làm bộ trưởng, ngươi chọn lựa người chọn hạng mục, thiết kế bộ ngươi chỉ cần chấn cửa ải đại cục, ra thiết kế phương án, còn lại phức tạp sự vụ ngươi đều có thể mặc kệ. Cái này Tân thêm điều kiện có làm ngươi vừa lòng sao? nay quả thực là ta mộng tưởng. Tân Văn lẩm bẩm tự nói, ngược lại lại hỏi vì cái gì lại lui bước nhiều như vậy? Văn Tùng Lâm nhẹ giọng cười. ngước mắt bất đắc dĩ nói, "Nàng thích a?" Thần Văn đứng im không nói gì, "Hảo, ta đáp ứng rồi." Văn Tùng Lâm cười gật gật đầu, lấy ra di động bắt thông điện thoại chuẩn bị nói cho Hoa Chiêu tin tức tốt này. Tần Văn hơi hơi thở dài, nàng quả thực không thấy hiểu quá Văn Tùng Lâm, người này suy nghĩ cái gì? Trong chốc lát càng coi trọng sự nghiệp, trong chốc lát lại tựa hồ càng coi trọng Hoa Chiêu. Văn Tùng Lâm nghĩ đến Từ Mỹ, kết quả sự thật đều không phải là như vậy Mỹ. Hoa Chiêu điện thoại tắt máy. "Làm sao vậy?" không ai tiếp sao. Văn Tùng Lâm không có trả lời, xin lỗi cười liền bước nhanh rời đi. Tân Văn sửng sốt, đột nhiên ý thức được hoa chiêu cũng không có xuất hiện ở cái này cuộc họp báo giữa sân, chẳng lẽ nàng ở tiệc tối mới xuất hiện sao? Không đúng. Quả thật là không dám tới. Không nghĩ tới chúng ta văn cảnh tương lai nữ chủ nhân như vậy nhắc gan. Cho nên lộ khả trinh vì cái gì muốn nói là biểu muội. Chẳng lẽ thật xuất quỹ? Xã giao lý do thoái thác. Hẳn là đi. Bằng Không Văn Tổng cũng sẽ không cố ý dùng mình nhiều như vậy thiên đi. Bọn họ hoa ra tỉ muội thật là trước khác này khác. Xin hỏi cái gì nhát gan không dám tới. Tần Văn Trộm nghe xong bên cạnh mấy cái văn cảnh viên trước lặng lẽ lời nói hồi lâu, thấu tiến lên nhẹ giọng hỏi. Kia mấy cái bắt quái viên trước vừa thấy là Tần Văn hoảng sợ, đều là ở ừ túi đầu không vang. Nữ hải tử giống nhau, đều ái bắt quái. Tần Văn lịch ngậm mà chớp chớp mắt. Kia mấy nữ hải tử lập tức nhìn nhau cười. ngáy mắt liền đem về hoa chiêu truyền lưu tiểu bát quái đều một năm một mười nói ra Tân văn lập tức cấp lộ khả trinh gọi điện thoại hoa chiêu tới đi tìm người sao bị điện thoại đánh thức lộ khả trinh vẻ mặt ngốc nàng như thế nào tìm ta chúng ta lại không thêm hẹn chặt điện thoại người cái ngu ngốc chỉ biết được việc thì ít hỏng việc thì nhiều buổi tối tới tham gia tiệc tối nghe thấy được sao hơn nữa muốn xuất ra ngươi sáng giỏi rượu người đại minh tinh bộ dáng lộ khả trinh biết được sau nổi trận lôi đình nơi nào còn dám không từ a khẩn cấp liên hệ trang phục sư tạo hình sư ở văn cảnh nhà mình khách sạn lớn ngầm rừng xe thất đợi mệnh kết quả hoa chiêu thật sự biến mất không ảnh tiệc tối bắt đầu một thân đẹp đẽ quý giá lễ phục nụ hoa lên đài đọc diễn văn vạn trản dưới ánh đèn sở hữu tiêu điểm đều tụ tập ở người một người phía trên nụ hoa đột nhiên tìm được rồi chính mình tồn tại giá trị hoa chiêu cái kia người nhát gan sẽ trốn đi nhưng nàng vĩnh viễn sẽ không trốn phần hai làm chúng ta văn cảnh tiếp tục huy hoàng nụ hoa hô to cười chậm rãi đi xuống đài huệ chặt thượng phát tới một cái tin tức ấn ngươi yêu cầu đều đã phát nụ hoa cười đợi lát nữa đem tiền đánh tới ngươi tài khoản diệp đình ta hôm nay thật là vui chúng ta một lần nữa bắt đầu nụ hoa quăng vào văn diệp đình ôm ấp gắt gao ôm văn diệp đình văn diệp đình gật gật đầu lại là ánh mắt xuyên thấu qua thật mạnh biển người tỏa sáng mà nhìn phía yến hội thính đại môn lẩm bẩm nói nhỏ hoa chiêu nụ hoa nháy mắt sợ ngây người Một cái bị hoa hồng sắc lượng phiến váy hai giây là lướt bao vây lấy đại cuộn sóng yêu diệm mị nữ dấm dày cao gót đẩy ra đại môn, lượn lờ nông nổi nhập trong sảnh. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở hoa chiêu trên người, ngày thường tố nhan nàng đã là yêu mị khả nhân, giờ phút này nàng càng giống đóa ngọn lửa hoa hồng, không có lúc nào là không ở phát ra nóng bỏng gợi cảm hơi thở. Hoan nên chúng ta đại minh tinh vỉ vi ân từng phồn. tiễn hội trong phòng nháy mắt buộc phát ra lửa nóng tiếng thét trói thai bởi vì quốc tế ảnh hậu từng phồn đang đứng ở hoa chiêu phía sau ưu nhãm mà nết miệng cười nụ hoa đứng ở nơi xa góc đối nhìn hoa chiêu hoa lệ lên sân khấu đầy mặt lạnh băng người vĩnh viễn không biết nàng sau lưng chỗ rửa là ai nàng nhận thức người là ai nàng sẽ mang đến như thế nào ngắm nhìn cả trai lẫn gái điên cùng dũng hướng từng phồn hoa chiêu rang hai tay cánh tay lạnh giọng hô to từng bước từng bước tới tuân thủ trật tự giọng nói còn chưa lạc nàng đã bị đám người chật vật mà tễ đi ra ngoài ngã ở trên mặt đất Hoa chiêu, không phải nói tốt nàng hoa lệ lên sân khấu, nháy mắt hạ gục sở hữu nhàn luôn toái ngự sao. Như thế nào nhận thức từng phồn. Văn Tùng Lâm túi người hướng hoa chiêu vươn tay, trong mắt mang theo vô hạn ý cười. Nàng là ta tẩu tử. Ai cần ngươi lo. Hoa chiêu nghiến răng oán hận mà xóa sạch Văn Tùng Lâm tay. Văn Tùng Lâm. Tác giả có lời muốn nói, hoa chiêu, là hoa lệ lệ lên sân khấu, chỉ là có điểm điểm bất đồng. Từng phồn, ra. Có phải hay không thực khốc? Hoa Chiêu. ân ân chính là giống như ta bị xem nhẹ văn tùng lâm ta chú ý ngươi là được nhưng hào môn đều tìm tới ta từng phồn người cũng như tên là từng người nhà có được phong phú mỹ mạo chỉ là này hai điểm liền nháy mắt hạ gục một số lớn nữ minh tinh càng quan trọng là nàng vẫn là vẻn mình sành hậu hoa chiêu đắc ý rào rạt mà ôm từng phồn khoe ra toàn trường nàng không khỏi cảm thấy chính mình thật là một cái may mắn đến mức tận cùng cá mặn đình đại thái dương ngồi sổm lộ khả trinh phòng làm việc dưới lầu cả ngày Kết quả nàng sen lẫn trong một đám fans chúng không hề tồn tại cảm, bị bảo an xua đuổi rất nhiều lần. Đó là liền kẹp giấy cũng không có một cái nhận ra nàng là trong truyền thuyết biểu muội. Kết quả nàng bị mở ra bảo mẫu xe rời đi, từng phồn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Lên xe thấy từng phồn hoa chiêu dương miệng ngây dại, từng phồn một câu biểu muội nháy mắt đem hoa chiêu đánh thức. Ta là biểu muội. Ngươi là? Mang theo kinh thế hai tục mở màn tử, từ. từng phồn đồng dạng kinh thế hai tục mà cười trả lời. Ta là người biểu ca nhà trẻ sân khấu kịch bạn gái, là hắn tiểu học nhảy ba lê cộng sự, là hắn sơ chung bốn tay liên đạn đồng bạn, là hắn cao trung cắm trại tập huấn đồng đội, là hắn đại học quyền Anh xã đối thủ, là hắn hiện tại giới giải trí đồng sự. Hoa chiêu, chỉ cảm thấy trên đầu lặp lại bay qua ba con quà đen. Cái kia, ảnh hậu, ngươi như thế nào biết ta là lộ khả trinh biểu muội? Không phải hắn công khai phát ở gậy bồ thượng sao? Từng phôn chấp chấp mắt. Hoa chiêu nháy mắt trên đầu lại bay qua sáu chỉ quà đen. Giống như liền ngươi thật sự tin tưởng ta là hắn biểu muội, Đúng vậy, ta là biểu muội, Nhưng ta không biết nên như thế nào xưng hô ngươi. Ta nói, ta là hắn từng phồn cái này đáng sợ đơn thuần không hiểu chuyện cố ABC chuẩn bị lại lặp lại một bên mới vừa rồi giới thiệu, bị Hoa Chiêu nhanh chóng ngăn lại. Ta đã biết, ngươi là ta tẩu tử. Hoa Chiêu giải quyết dứt khoát. Từng phồn cảm thấy cái này xưng hô quá tinh túy đúng chỗ, Hoa Chiêu quả thực là cái đặt tên quỷ tài. Lập tức liền cùng Hoa Chiêu đánh thành một mảnh. trở thành thổ lộ tình cảm hào tỉ muội. Đi thôi. Đám kia người thật quá đáng. Như thế nào có thể sau lưng như vậy chửi với ngươi, ta giúp ngươi đi căng bãi. Từng phun nổi giận đùng đùng mà lên tiếng. Ngươi còn hiểu căng bãi A. Ngươi ở nước ngoài lớn lên còn nỗ lực học tập tiếng Trung Quốc A. Tầu tử, ngươi tiếng phổ thông thực tiêu chuẩn A. Hoa chiêu đã hóa thành một con lấy lòng liếm cẩu. Ta từ nhỏ ở Trung Quốc lớn lên A. Chỉ là ở nước ngoài đọc đại học. Hoa chiêu phốc đến một tiếng thiếu chút nữa bị nước miếng sặc, thế nhưng không phải ABC, quả thật là cái thần kỳ quốc tế ảnh hậu tẩu tử A. Phía sau bảo tiêu nhanh chóng đem mọi người cách ly khai, từng phồn hướng về phía hoa chiêu chớp trước mắt, biểu mội, đi, là người nào ở sau lưng nói ngươi nói bậy, ta mang ngươi đi thu thập bọn họ. Hoa chiêu nháy mắt vênh váo tự đắc, nhìn chung quanh toàn trường ngắm nhìn các nàng ánh mắt, đột nhiên liền khóa lại trước mắt văn tùng lâm, nhẹ giọng đi môi, cuối cùng lại thu thập ngươi cái phụ lòng hán. Văn Tùng Lâm bất đắc dĩ mà nhún mày, thẳng thắn thân hình hướng về từng phồn lễ phép vươn tay, từng tiểu thư, cảm ơn ngươi đã đến, sớm biết rằng ta nhất định nhiều thỉnh phóng viên tới vì văn cảnh hảo hảo hưởng dụng ngươi phần lễ vật này. Từng phồn ghét bỏ mà nhìn Văn Tùng Lâm tay nhún mày, ngươi ai a? Không quen biết. Còn có, ta có thói ở sạch, người xa lạ, đặc biệt là xa lạ nam nhân tay không tùy ý chạm vào. Biểu muội. Đi thôi. Từng phồn trực tiếp bỏ qua Văn Tùng Lâm ôm hoa chiêu cánh tay mừng đến hoa chiêu mặt mày hớn hở hướng tới văn tùng lâm làm giả khóc biểu tình nam nhân kia chính là cái kia lừa ngươi làm người thật mất mặt người đi hắn hiện tại có phải hay không thật mất mặt có hay không thực sản hoa chiêu liều mạng gật gật đầu giơ ngón tay cái lên tán thưởng tẩu tử quá tuyệt vời vốn đang tưởng lại chế nhạo hắn vài tiếng bất quá xem ở hắn hẳn là thiệt tình thích ngươi phân thượng tính hoa chiêu nhữ mi hắn mới không phải chính là tìm ta thật giả lẫn lộn từng phôn lắc đầu thần bí hề hề mà nhẹ ngữ Từ ta tiến tràng tới nay, chỉ có hắn ánh mắt vẫn luôn lưu tại ngươi trên người, tin tưởng ta, nam nhân thấy mị nữ ánh mắt là không thể che giấu, cho nên vừa rồi ta là thật sinh khí, hắn thế nhưng không thấy ta. Hoa chiêu khỏe miệng dương lên, làm bộ không tin mà lắc đầu, ta mới không tin, nhạ, chính là cái kia tần văn, hắn có ta cùng nàng ở nhà ăn hẹn hò. Từng phốn híp mắt nhìn kỹ tần văn, đột nhiên cảm thấy nàng thực quen mắt. Đi! Chúng ta qua đi! Không! Hướng nữ nhân thì uy áp bách nữ nhân là thất bại ta muốn cao cao tại thượng mà chút nào không điều nàng hoa chiêu thấy tần văn hướng các nàng vọng lại đây nháy mắt thẳng thắn eo lưng làm bộ không thèm để ý Từng phốn nhân cười dựng thẳng lên con cái biểu muội hảo thấy đấy có cốt khí có thể so trượng phu xuất quỹ sau chỉ một mặt chỉ trích tiểu tam câu dẫn trượng phu nữ nhân lợi hại nhiều hoa chiêu giống như có chỗ nào không đúng mặc kệ phía trước nụ hoa cùng văn diệp đỉnh đã dơ rượu vang đỏ ly chủ động tiến lên Hoa chiêu, ngươi thế nhưng đem quốc tế ảnh hậu thỉnh tới rồi. Chúng ta văn cảnh ngày mai muốn lên đầu đề. Nụ hoa dơ lên chén rượu hướng từng phồn ý bảo. Hoa chiêu, thật không biết ngươi nhận thức nhiều người như vậy, mặt mũi thật đại. Văn Diệp đình ôn nhu mà nhìn chăm chú vào hoa chiêu cười cười. Từng phồn quay tròn trên dưới xem kỹ một phen nụ hoa, nghiêng hai đối với hoa chiêu hỏi, nàng chính là ngươi cái kia độc quả táo công chúa bạch tuyết đường tỷ. Hoa chiêu nhìn nụ hoa xem chính mình lượng phiến vây ánh mắt đốt đốt xem kỳ ánh mắt đột nhiên cũng nổi lên hỏa khí. Đại tỷ, ta chiêu ngươi cho ngươi, ngươi luôn giống xem cũng kẻ thù giống nhau xem ta. Ân. Độc quả táo công chúa bạch tuyết đường tỷ. Từng phôn một cái chớp mắt liền buông lỏng ra hoa chiêu tay vờn quanh nụ hoa một vòng, chỉ vào nụ hoa lại là nhữ mày lại là tiên đoán lại ngăn. Này thiên hành vi nháy mắt dẫn tới tiêu điểm đều vây tụ ở nụ hoa trên người. Ở đây người đều tinh tế toái ngự thảo luận lên. Tình huống như thế nào? Hoa tổng giám làm sao vậy? Từng phồn đang xem cái gì? Nụ hoa cũng bị từng phồn xem đến lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, lòng bàn tay ra một tầng hãn, từng tiểu thương, làm sao vậy? Hoa tổng giám, đây là an mùi thơm thời khắc hệ liệt xuân hạ mới nhất khoản sao. Chúng ta trong vòng đều còn mượn không đến đâu. Nụ hoa một cái chớp mắt xả hơi, nguyên lai like là ở hâm mộ nàng A. Nàng túi đầu cười, đem tóc dài kẹp đến nhĩ sau, gật gật đầu, là... Bằng hữu giúp ta mượn. từng phồn đối với hoa chiêu nháy mắt đón mọi người hâm mộ biểu tình lại là lắc đầu lại là thở dài chỉ vào văn diệp đình đột nhiên hỏi ngươi chính là văn phó tổng đi ta muốn hỏi ngươi là không bỏ được cấp vị hôn thê mua quần áo sao chơi không dậy nổi bộ tịch hà tất muốn xuyên giả đâu mọi người nháy mắt xôn xao đến một tiếng sôi nổi nụ hoa cùng văn diệp đình mặt nháy mắt trắng đều là nhìn từng phồn nói không nên lời lời nói ngươi muốn mang chúng ta hoa chiêu cũng đi thử này đó hàng giả sao từng phồn bất đắc dĩ hàng vỉa hè bung tay Làm người không thể quá nụ hoa. Trong công ty giải rác ta biểu mọi các loại lời đồn, nửa năm khánh thượng xuyên nhìn như phong cảnh giả cao định, ngươi cảm thấy ngươi như vậy liền thắng. Không thắng được. Vô luận là mặt, nam nhân vẫn là quần áo, ngươi đều không thắng được. Từng phồn khinh miệt mà thở dài khí, nhìn nụ hoa hơi hơi đặng cười. Hoa Nga. Hoa Chiêu chưa từng nghĩ tới từng phồn thế nhưng là cái sẽ bước tay thiện nghệ. Nàng còn tưởng rằng nàng sẽ là cái không dành thế sự xuẩn manh đại ảnh hậu đâu. Hoa Chiêu thực sản. Cho nên lúc này nên hạ thấp tồn tại cảm, tiểu tâm bắn ngược. Trước mặt mọi người như vậy có ý tứ sao? Văn Tùng Lâm không biết khi nào từ phía sau đi lên trước một phen chế trụ hoa chiêu cánh tay thấp giọng hỏi nàng. Hoa chiêu phẫn nộ mà trừng nàng, một phen tránh thoát hắn tay, này không phải nàng sai sự, nụ hoa tản lời đồn hắn như thế nào mặc kệ. Ngươi dựa vào cái gì nói ta xuyên chính là hàng giả. Nụ hoa lớn tiếng hỏi lại, cảm xúc dị thường kích động, thanh tuyến trực tiếp phá âm. Từng tiểu thư, này an váy là thật sự. hoa tổng giám chỉ là nhờ người cải biến mấy cái vị trí an thiết kế tổng giám là ta bằng hữu yêu cầu ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn sao văn tùng lâm trực tiếp đoạt ở từng phồn mở miệng phía trước liền dẫn đầu phát ra tiếng tiện đà lấy ra di động hướng từng phồn ý bảo từng phồn đột nhiên liền minh bạch hoa chiêu phẫn nộ này nam nhân phá đám bản lĩnh quả thực quá làm người ghi hận đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia nghi hoặc chẳng lẽ thật là sửa lại từng phồn meo lại hai mắt xem kỹ mà nhìn trước mắt cái này lời thề son sắt nam nhân Hắn uy nghiêm cao lớn không tự giác khiến cho người tín nhiệm thập phần. Ở đây mọi người tựa hồ hơn phân nửa đều tin hắn. Ta làm chứng, là thật sự. Tần Văn cũng gia nhập trận này tranh luận. Nàng nhấp môi nhìn tam phương thế lực, cuối cùng lựa chọn Văn Tùng Lâm. Cảm ơn các ngươi. Nụ hoa lệ quang lấp lánh hướng Tần Văn cùng Văn Tùng Lâm trí tạ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Văn Tùng Lâm trên người, chút nào không cho Văn Diệp Đình một ánh mắt. Trong lòng càng là không được cười lạnh. So sánh với Văn Tùng Lâm, Văn Diệp Đình thật là cái phế vật. Ngươi đó là một câu đều không muốn vì ta nói sao. Ta còn không có hỏi ngươi đâu. Ngươi ái mộ hư vinh khi nào không thể. Ngươi xuyên một cái hàng giả bị người trước mặt mọi người vật trần. Nếu không phải nhị thúc, ngươi hôm nay chính là toàn bộ văn cảnh chê cười. Văn Diệp Đình không được mà khinh miệt cười lạnh. Nga, không phải, toàn bộ thành phố S chê cười. Ta còn có mặt mũi nói cái gì? Nụ hoa nhịn xuống phun trào tiếng khóc. Đó là ngươi vô dụng. Hảo A. Ta vô dụng, ngươi còn quấn lấy ta làm gì? Chia tay A. Văn Diệp Đình lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười, ngay từ đầu liền sai rồi, như thế nào sửa cũng sửa không chính xác. Ngươi. Nụ hoa tuyệt vọng mà nhìn Văn Diệp Đình vây vây ông tay háo không chút nào lưu luyến mà rời đi, phẫn nộ cùng không cam lòng rốt cuộc hoàn toàn thiêu xuyên nàng thống khổ. Nàng càng là thống hận cùng ghen ghét hoa chiêu, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái kia ngu ngốc được đến sở hữu? Ngu ngốc hoa chiêu giờ phút này chính căm tức nhìn Văn Tùng Lâm, ngươi đừng tới gần ta. Chia tay Ta nói ta muốn chia tay. Hoa chiêu. Ngươi là đại nhân, làm như vậy một chút cũng không tốt. Nàng làm cái gì ta biết, này không đại biểu ta đứng ở nàng bên kia, ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Nhưng là nếu hôm nay chuyện này bị phơi đi ra ngoài, thương tổn sẽ là văn cảnh đích lợi, ta chỉ cần vẫn là văn cảnh keo, ta liền sẽ không cho phép, thực xin lỗi. Hoa chiêu. Ta không phải đại nhân. Ta cũng không phải vô cớ gây rối. Văn Tùng Lâm, ngươi nhận thức an thiết kế tổng giám. Vì cái gì không nghĩ tại như vậy quan trọng trong yến hội giúp ta chuẩn bị lễ phục định chế cao cấp, ngươi biết nụ hoa nàng chính là muốn nhìn ta chê cười sao. Nếu không phải tàu tử, ta liền sẽ là mất mặt người kia. Hoa chiêu lớn tiếng giống giận, ta không nghĩ thấy ngươi cái này dối trá người cùng ngươi ở bên nhau, ta một chút đều không vui, ta luôn là bị người ta chê cười, bị người ta xem thường, ta chiêu ai chọc ai. Ngươi! Văn Tùng Lâm đột nhiên dừng lại, môi hơi hơi vừa động lại ngừng. Phần 21 Chia tay chia tay chia tay hoa chiêu quật cường mà trừng mắt nhìn thẳng văn tùng lâm lại ngại không đủ khí thế đôi tay giơ lên so cái đại đại ít hảo tác giả có lời muốn nói hoa chiêu bạch nhãn lang lăn văn tùng lâm ta có thể là bạch nhãn lang nhưng ta tuyệt không từ bên cạnh ngươi lăn hoa chiêu ta không yêu hào môn hoa chiêu ngươi làm rất đúng lộ khả trinh được tần văn điện thoại vội vã đuổi kịp tới vừa vào cửa đó là nghe thấy hoa chiêu hô to muốn chia tay biểu ca tẩu tử, hoa chiêu ủy khuất mà nhìn về phía lộ khả trinh tần văn cùng bọn họ phía sau đi theo từng phồn biểu muội, từng bận rộn là trộm từ lộ khả trinh phía sau đi ra, ôm hoa chiêu nhẹ giọng an ủi nàng, đừng tức giận. kỳ thật ở các ngươi văn cảnh trong yến hội, ta giống như thật sự quá khác người, vạn nhất bị truyền thông phơi ra tới, thật sự muốn biến thành đại dẻm pha. từng phồn, lộ khả trinh nghe hoa chiêu cùng từng phồn một ngụm một cái biểu muội tẩu tử, lông mày nháy mắt liền thiêu lên. Ngươi như thế nào luôn đúng là âm hồn bất tán. Ta lại không đuổi theo ngươi, ta tới xem ta biểu muội a." Lộ Khả Trinh dương miệng liều mạng mồm to hô hấp, tức giận đến hô to, "Nàng không phải ta biểu muội, ngươi như thế nào nói cái gì đều tin? Ngươi có hay không đầu óc a?" Hoa Chiêu nháy mắt như mày, "Người này như thế nào như vậy a?" Biểu muội rõ ràng là hắn nhận đi. Văn Tùng Lâm tiến lên một phen đè lại Lộ Khả Trinh, thấp giọng nói, "Lộ tiên sinh, ngươi không nên như vậy đối một cái nữ sĩ thô lô nói chuyện." Thỉnh chú ý ngôn ngữ. Hoa chiêu liếc liếc văn tùng lâm, nhẹ nhàng thiết một tiếng. Trang cái gì anh hùng, ngươi vừa rồi như thế nào không ở nụ hoa trước mặt đối ta anh hùng A Từng phồn mờ mịt mà chớp trước mắt, ngươi lời nói ta vì cái gì không tin. Dù sao hoa chiêu là ta biểu muội. Lộ khả trinh. Tân văn nhịn không được cười khẽ ra tiếng, nàng biết từng phồn, trong lời đồn nhà trẻ liền quyết định phải gả cho lộ khả trinh người, từ nhỏ đến lớn đuổi theo lộ khả trinh chạy, đơn thuần lại kiên định. Lộ khả trinh nghĩ ngoài cửa tụ tập phóng viên, một phen kéo Từng Phồn liền rời đi. Hoa Chiêu, chúng ta lại liên hệ. Từng Phồn quay đầu lại cười cùng Hoa Chiêu chào hỏi. Tốt, tẩu tử. Văn Tùng Lâm rốt cuộc nhịn không được cười khẽ nhún mày, thấp giọng nói: Ngươi thật đúng là tự quen thuộc. Hoa Chiêu không hồi phục chỉ lo xem thường chừng hắn. Bái sư đi, ngươi về sau lão sư Tần Văn. Văn Tùng Lâm nhẹ nhàng ho khan vài tiếng che giấu ở Tần Văn trước mặt xấu hổ, chỉ vào Tần Văn giới thiệu. Hoa Chiêu tại đây một ngày chung đã trải qua quá nhiều không biết, nghe xong Văn Tùng Lâm nói chớp chớp mắt, gạt người hảo chơi sao. Gạt người không hảo chơi, nhưng nếu ngươi không muốn làm đệ tử của ta, vậy quên đi. Thần Văn xoay người tiêu sái rời đi. Hoa Chiêu mắt tròn váng, ngơ ngác nhìn Văn Tùng Lâm, thật vậy chăng? Thật sự. Hoa Chiêu bay nhanh chạy vội đi ra ngoài, lão sư, ta nói giữa đâu? Ta đây là giảm bất ta kích động cảm xúc đâu. Lão sư, ngươi phải về nhà sao? Yêu cầu ta lái xe sao? Đã đói bụng sao? Muốn ăn cái gì? Vua định nói Hoa Chiêu một giây tiến vào học sinh nhân vật, bắt đầu rồi lang thang không có mục tiêu ngông ngựa đại pháp. Như vậy muốn học kiến trúc thiết kế. Tần Văn bị Hoa Chiêu nhắc mãi lên thuyền, nhìn nàng một đường theo tới bãi đỗ xe, lên xe đi, đừng ngây ngốc đứng. Hoa Chiêu vội là nhanh nhẹn bỏ lên trên xe. Muốn làm đệ tử của ta có thể, nhưng là cần thiết thành thật trả lời ta một vấn đề, ngươi thích Văn Tùng làm sao? Hoa chiêu ngơ ngác mà chấp chấp mắt, ngây ngô cười hỏi, Lão sư, có ý tứ gì? Ta thực thất vọng, vốn dĩ ta cho rằng hắn mời ta văn kiện đến cảnh là nhìn chúng thực lực của ta muốn khai sáng tân sự nghiệp tăng trường điểm, kết quả hắn để cho ta tới giáo một cái tiểu bạch thỏ. Ta cảm thấy hắn bị nghi ngờ có liên quan hợp đồng lừa dối, ta muốn cáo hắn. Tình huống như thế nào, Văn Tùng Lâm làm tần văn cái này đại kiến trúc sư thu nàng làm học sinh. Không cần. Hoa chiêu theo bản năng liền kêu, Lão sư. Ngươi như thế nào có không nhận thực lực của chính mình đâu. Ngươi như thế nào bỏ được không cần ta như vậy đáng yêu xinh đẹp học sinh. Ta cái gì đều có thể làm, giặt quần áo nấu cơm phết đất đến quét vệ sinh, cái gì đều sẽ. Ngươi toàn lực phái đi ta đi. Ta muốn chính là học sinh, không phải bảo mẫu. Tần văn khỏe miệng vừa động, đột nhiên ý vị thâm trưởng mà nhìn về phía hoa chiêu. Ta có thể thu ngươi vì học sinh, nhưng là ngươi giúp ta cử chứng văn tùng lâm bị nghi ngờ có liên quan đối ta lừa dối. Cái này hợp đồng không có hiệu quả. Ta muốn bồi thường. Hoa chiêu mặc không lên tiếng, chấp chấp mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc tần văn. Đây là tần văn thử vẫn là văn tùng lâm thử a Là tần văn ngốc vẫn là văn tùng lâm ngốc đâu? Hoặc là bọn họ cảm thấy nàng ngốc? Ta cùng văn tùng lâm, hoa chiêu, ngươi tuyển một cái. Tần văn lần thứ hai trịnh trọng phát ra tiếng. Ta không phải đương sự, ta lời chứng vô dụng. Ta muốn chính là thái độ. Hoa chiêu thở dài một tiếng, quả thật là như vậy, cá mặn như thế nào có thể có mộng tưởng cùng tiến tới tâm đâu? Nàng không nốc, vạn nhất lại là Văn Tùng Lâm cùng Tần Văn kết phường hạ bộ trá nàng đâu. lão sư, tuy rằng một ngày vi sư cả đời vi phụ, nhưng ai làm ngươi không chịu thu ta đâu. Ta đây vẫn là cảm thấy bạn trai càng quan trọng một chút. Hoa chiêu ngoan ngoãn xuống xe, đứng ở ngoài xe đáng thương hề hề mà nhìn Tần Văn. Tần Văn, nàng gái này biểu mội mạch não có phải hay không có điểm thanh kỷ? Không phải vừa rồi đại xảo chia tay đâu. lão sư tái kiến, nếu ngươi yêu cầu ta tùy thời của ta, ta cái gì đều sẽ. Hoa chiêu quyến luyến không quên mà rời đi. Tân Văn cầm lấy vẫn luôn mở ra loa điện thoại, thấp giọng nói, ngươi thắng. Kết quả này còn vừa lòng sao? Văn Tùng Lâm che giấu không được ý cười lưu tiết mà ra, không phải thực vừa lòng, nàng suy tư. Tân Văn. Văn Tùng Lâm, ngươi có liêm sỉ một chút đi, ta vì cái gì muốn phối hợp ngươi đâu? Bởi vì ngươi hạng mục yêu cầu ta một tuyệt bút chi ngân sách, ngươi đã bị ta văn cảnh kiến trúc nghiên cứu bộ hoàn toàn bộ lao, đánh cái phối hợp làm sao vậy ta còn đưa ngươi một cái đệ tử tốt đâu." Tân Văn nhanh chóng ấn rớt điện thoại, đồng dạng phi giống nhau mạch não, trời sinh một đôi hai người. Hoa Huệ lộng lẫy hoa chiêu an mặc một thân sinh đẹp lượng phiến váy ở khách sạn cửa chờ xe, lại một chiếc xe tinh chuẩn ngừng ở nàng trước mặt. Ngượng ngùng, ta có bạn trai, hơn nữa hắn lập tức tới đón ta. Hoa Chiêu đầu đều không nâng, lười nhác thanh âm biểu hiện nàng cực độ không kiên nhẫn. "Hoa Chiêu, nhị thúc không tới tiếp ngươi sao?" Văn Diệp Đình nhẹ giọng nợ nụ cười. Thấy nàng kinh ngạc mà vọng lại đây đó là những mày. Ta có điểm đồ vật dừng ở khách sạn, vừa vặn trở về một chuyến, đã trễ thế này ngươi còn đang đợi nhị thuốc sao. Hoa chiêu nháy mắt xấu hổ lấy ngón chân đều phải trảo ra ba phòng hai sảnh, nàng khẻ khệ đại cuộn sóng tóc quăn xấu hổ cười, nga, như vậy à. Văn Diệp Đình tắt hỏa, từ trên xe xuống dưới nết miệng cười, ân, lên xe đi, ta đưa ngươi về nhà, nhị thúc cũng thật là, liền tính dùng mình cũng không thể như vậy văn đem ngươi một đại mỹ nữ dừng ở khách sạn cửa a Ngươi xem quanh thân đều là tài lang hổ báo đâu. Hoa chiêu kia xấu hổ tươi cười còn treo ở trên mặt thật lâu vô pháp tiêu tán, nàng vẫn là cảm thấy lại lần nữa có lệ người này tương đối hảo, nga. Như vậy a. Văn Diệp Đình khuôn mặt hơi hơi có chút buông lỏng, nàng đây là trói lọi có lệ sao. Hoa chiêu nhìn Văn Diệp Đình đứng ở bên cạnh xe bất động cũng không nói lời nào, xấu hổ chứng thời kỳ cuối nàng thật là hết chỗ nói rồi. Đại ca, ngươi đây là muốn làm sao? Thông đồng vị hôn thê đường mội. Hoa chiêu. Chạm này làm gì đâu đột nhiên lại xử tới một chiếc xe văn tùng lâm mặt nếu băng xương mà từ trên xe xuống dưới ánh mắt âm u đến dòa người hoa chiêu bị văn tùng lâm xem đến tê dại tân giận cũ giận chồng lên ở bên nhau người này thật là tâm cơ mới vừa còn muốn cho tần văn chán nàng đầu góc một vượng liền trực tiếp kéo ra văn diệp đình ghế phụ liên thanh thúc dục đi mau a văn diệp đình sang sảng cười quay đầu lại triển mi lượng thanh nói nhị thúc hiện tại quá muộn ta trước đưa hoa chiêu về nhà đi xe chạy như bay mà ra trong nháy mắt liền đem văn tùng lâm ném ở phía sau hoa chiêu ngươi cùng nhị thúc rốt cuộc làm sao vậy đường tỷ phu ta không có phương tiện nói hoa chiêu nhai răng có lệ cười chỉ vào phía trước cao úc nói đường tỷ phu ngươi đem ta đặt ở này đi ta hẹn đồng học đợi lát nữa cở tờ vờ ca hát văn diệp đình một chân giẫm chân ga trực tiếp hướng qua cao úc thấp giọng nói ta biết ngươi cũng chán ghét ta nhưng quá muộn chuyện gì đều về sau nói đi trước đưa ngươi về nhà Hoa chiêu. Đại ca, ngươi đầu vóc quát. Văn Diệp đình đem hoa chiêu đưa đến cửa nhà, đột nhiên thật lâu không nói cũng không rời đi. Từng trận gió đêm thổi đến hoa chiêu lông tơ đều căn căn dựng lên. Ngươi. Hoa chiêu. Trước kia sự thực xin lỗi, ta đang ở sửa sang lại chính mình cảm tình. Khả năng rất nhiều sự từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Từ ta bỏ qua ngươi thiệt tình bắt đầu. Ta biết ta nói cái gì đều đã muộn, ta không lời nào để nói. Không lời nào để nói. Hoa chiêu cảm thấy đêm nay thượng mỗi người đều thực vô ngữ. Ngươi nói nhiều như vậy giống thật mà là giả nói, sau đó nói không lời nào để nói. Ta mới hẳn là không lời nào để nói đi. Nga, như vậy à? Tiêu túi chảo. Hoa chiêu vội vã thoát đi, xấu hổ mà vây vây tay. Văn Diệp Đình. Tùy theo nặng nghề mà gật gật đầu, nhấp môi cười, buổi tối đi ngủ sớm một chút, cái gì đều đừng nghĩ nhiều. Hoa chiêu gấp không chờ nổi liền xoay người về nhà, kết quả tiến ngõ nhỏ liền thấy một cái đen tuyền người đứng ở ngõ nhỏ âm ú chỗ. A. Hoa Chiêu hoảng sợ mà kêu lớn lên, "Là ta?" Nụ hoa từ hắc ám chỗ đi ra, chậm rãi ngẩng đầu sâu kín hỏi, "Hoa Chiêu, chuyện gì làm ngươi như vậy sợ a?" Tác giả có lời muốn nói, "Hoa Chiêu, nguyên lai bị người tranh đoạt cảm giác cũng không tốt. Văn Tùng Lâm, cho nên ngươi muốn. Hoa Chiêu, cho nên ta muốn nhân cơ hội này cho chính mình suy sụp giáo dục." Văn Tùng Lâm Cảm tạ ở 2020 05 31 23 53, 53, 2020 060 20 giờ 50 phút 44 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, dù kỳ sáu bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nhưng hào môn đều tìm tới ta. Là ta. Nụ hoa từ hắc ám chỗ đi ra, chậm rãi ngẩng đầu sâu kín hỏi, hoa chiều, chuyện gì làm ngươi như vậy sợ a hoa chiêu khóc không ra nước mắt văn tùng lâm ta sai rồi ta nên làm ngươi xe còn không phải là bị ngươi mặt lạnh giáo hơn sao còn không phải là thấy ngươi sinh khí sao tổng hảo quá ta muốn đối mặt cái này khủng bố phảng phất muốn hắc hóa đại nữ chủ đi đường tỷ ta đánh không đến xe đường tỷ phu vừa vặn đưa ta đoạn đường ngươi đừng hiểu lầm a nga vừa rồi đưa ngươi trở về chính là diệp đình a hoa chiêu được dứt khoát túi đầu cha người câm đi hoa chiêu Ngươi có phải hay không còn ái Diệp Đình A? Nhị thúc hắn biết ngươi cùng Diệp Đình sự sao? Hoặc là nói ra Gian mãi mãi biết không? Hoa chiêu thật là điên rồi, nữ nhân này là ở trói lọi huy hiếp nàng sao? Nàng cho rằng chính mình còn sẽ sợ nàng sao? Vừa vận nàng tưởng thí nghiệm một chút cái kia đáng sợ nguyên thư ma chú còn ở đây không? Đương tỷ, ngươi không cần lại huy hiếp ta, ta không phải nguyên lai like cái kia sẽ bị ngươi lừa hoa chiêu. Văn Tùng Lâm có biết hay không cùng ta một chút quan hệ đều không có? Bởi vì ta tưởng cùng hắn chia tay, vừa lúc, hy vọng ngươi giúp ta đưa lên cái này trợ công. Hoa chiêu đại đại đánh ngáp một cái, rất là bất đắc dĩ mà thở dài, đường tỷ ta mệt mỏi, ta muốn đi ngủ, ngươi một cái thai phụ cũng nên đi ngủ sớm một chút. Nụ hoa trong bóng đêm nháy mắt cứng lại rồi mặt, đúng vậy. Nàng chính là tương lai nguyên hoa người thừa kế. Nàng căn bản không cần lại rửa văn cảnh. Ngược lại là văn cảnh muốn liên hợp nguyên hoa. Thu hận cùng ghen ghét làm nàng mặt vặn vẹo biến ảo hồi lâu. Nàng gắt gao bóp lòng bàn tay ổn định lý trí, nàng yêu cầu nghiệm chứng một sự kiện. Hoa chiêu, lần trước sự thật là xin lỗi, ta cho rằng trả thù Văn Tùng Lâm có thể làm ngươi càng vui vẻ. Là ta cùng Văn Tùng Lâm liên hợp cho ngươi hạ bộ. Đường Tỷ ngươi không tức giận sao? Hoa chiêu thẳng chọc nụ hoa chô đau. Nàng cảm thấy nụ hoa quả thực không thể nói lý, nếu như vậy hà tất lại chăng đâu. Là ta sai, ta có cái gì tư cách sinh khí đâu. Nụ hoa cười khẽ tự dễu một tiếng. Hoa chiêu Nếu ngươi như vậy chán ghét văn cảnh, vì cái gì không đi nguyên hoa đâu. Ta vì cái gì muốn đi nguyên hoa. Hoa chiêu lòng tràn đầy nghi vấn, chẳng lẽ là nụ hoa hận không thể nàng sớm một chút đi sao. Ta muốn ở văn cảnh học kiến trúc thiết kế, ta như thế nào té ngã liền phải như thế nào bỏ dậy. Hoa chiêu lại một lần thẳng chọc nụ hoa chỗ đau. Nụ hoa như chút được gánh nặng, nguyên lai like ngươi không biết ta. Ngủ nốc. Phần 22. Hảo. Ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Nụ hoa ôn nhu mà cười thong thả ung dung liền dẫn đầu hướng ngõ nhỏ đi lưu lại hoa chiêu vẻ mặt vô ngữ mà ngốc tại tại chỗ nụ hoa tâm tình thực hảo vào cửa bưng lên trong viện một chén tổ yến chiều hoa chiêu dương dương tay hoa chiêu mới vừa nấu tốt tổ yến giúp ngươi thịnh một chén sao Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người hoa chiêu mặc kệ nàng bước nhanh hướng trên lầu đi nụ hoa cười khẽ ra tiếng thấp giọng lẩm bẩm hoa chiêu chúng ta đấu rốt của ca nếu ngươi có nguyên hoa cần gì phải tới đoạt ta văn cảnh đâu nụ hoa ăn xong tổ hiến lên lầu tiến vào trong phòng ngáy mắt ánh mắt âm u nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm trong phòng hộp giấy tử mới vừa rồi lừa mình dối người tốt đẹp tự mình cảm giác phảng phất thành chê cười nụ hoa tiến lên một bước đem kia hộp giấy tử đá ngã lăn trên mặt đất thấp giọng giống giận dựa vào cái gì ta xuyên hàng giả ngươi xuyên thật hóa dựa vào cái gì ta thắng chính là văn diệp đỉnh cái này hàng giả ngươi thua lại được đến văn tùng lâm cái này thật hóa vô hạn không cam lòng hoàn toàn làm nụ hoa hỏng mất nàng ngồi xổm trên mặt đất thấp giọng rên rỉ nhìn đá ngã lăn hộp giấy quăng ngã ra tới lộ ra bên trong hộp một góc giống nhau như lúc một cái an mùi thơm thời khắc hệ liệt xuân hạ mới nhất khoảng mới vừa rồi nàng dẫn đầu về nhà mụ mụ vương tất phân đem một cái an hộp giấy tử giao cho ngươi hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái lôi lôi ngươi hiện tại như thế nào cái gì đều so bất quá nàng ngươi nhìn xem diệp đình nhị thuốc sáng sớm phái người đưa tới kết quả kia nha đầu đã sớm ra cửa nàng hiện tại càng ngày càng không quy củ cái gì đều không cùng ta hội báo, nếu không phải xem ở ngươi nãi nãi phân thượng, ta không đánh nàng không thể. Mẹ, ngươi đừng làm bậy a. đặc biệt là ở nơi nãi nãi trước mặt không cần nói bậy. Ngươi mấy ngày nay mỗi ngày đều đi xem nãi nãi sao? Mỗi ngày đi. Phòng bếp hầm tổ yến, ngươi mau ăn. Ta ngủ. Vương Tất Phân nổi giận đùng đùng mà đem hộp giấy tử dao cho nụ hoa, oán khí tràn đầy mà thấp giọng oán giận. nàng vĩnh viễn vô pháp quên mở ra hộp giấy kia nháy mắt chính mình hỏng mất. mà giờ phút này nàng lại lần nữa cảm nhận được hằng mất nguyên lai văn tùng lâm thật sự nhận thức an thiết kế tổng giám hắn cũng rất rõ ràng nàng xuyên hằng giả hắn cũng không phải chủ trì chính nghĩa cũng không đánh bất bình hắn chỉ là muốn giữ gìn văn cảnh ích lợi hắn có phải hay không so văn diệp đỉnh càng cảm thấy đến nàng thật sự mất mặt nụ hoa đứng lên cởi sạch quần áo đem này váy mặc ở trên người chiếu gương lại một tấc tấc cắt thành thoái bước nhìn trong gương mỹ lệ trơn bóng thân hình nụ hoa gợi lên một cái ôn nhu hoàn mỹ tươi cười sáng sớm ngày thứ hai Văn cảnh từng phồn mục từ nhanh chóng thượng ấy bù hót sệ ở bảng đệ nhất, bởi vì từng phồn chuyển phát văn cảnh tân tuyên bố 2020 tìm mộng xuất phát quảng cáo phiến, cũng xứng tử biểu mội công ty hướng A. Từng phồn fans hoa hướng dương tất cả đều là một lưu dấu chấm hỏi, biểu mội là ai. Từng phồn thế nhưng khó được mà bình luận trong đó một cái bình luận, văn cảnh tương lai thủ tịch đại kiến trúc sư. Như thế rất tốt, một đám fans người qua đường bắt đầu điên cuồng lột ra văn cảnh. đại gia đột nhiên ngoại ý muốn phát hiện giống như phía trước bái ra tới lộ khả trinh biểu mội cũng ở văn cảnh a lúc này một cái tiểu hào trộn phong thượng một chương chụp len chiếu đúng là hoa chiêu cùng từng phồn kể vai sát cánh tươi cười diễm diễm bộ dáng nháy mắt tất cả mọi người kinh hô tựa hồ phát hiện cái gì đại dưa từng phồn biểu mội cùng lộ khả trinh biểu mội thế nhưng là cùng cá nhân kia không hề giao thoa từng phồn cùng lộ khả trinh là cái gì quan hệ vốn chính là ngầm có lẽ có khái c về từng phồn lộ khả trinh phan chính phú điên cuồng chẳng lẽ là tình lữ ca ca tỷ tỷ thế nhưng là thật vậy chăng quá có thể ẩn giấu hai bên duy phấn liền không thể đều là biểu muội sao phan chính phủ cúc đi một hồi phấn hắc đại chiến trình diễn đến hừng hực khí thế khắp nơi phỏng đoán lột ra thiên mã hành không một chỉnh năm huệ bộ nhiệt độ nháy mắt bạo biểu văn cảnh phía chính phủ thấy bù hào đột nhiên kết cục bình luận từng phồn nội bù cảm ơn duy trì chúng ta tổng tài phu nhân cảm ơn duy trì văn cảnh vong hữu mà từng phồn gia tộc xí nghiệp cả nước internet long đầu xí nghiệp gió mạnh phía chính phủ thấy bùa hào cũng kết cục truyền phát văn cảnh bình luận người ta biểu mội là một nhà triển vọng văn cảnh tinh hậu theo gió mạnh đại hào kết cục này sở hữu công ty con tiểu hào toàn bộ kết cục truyền phát văn cảnh nháy mắt chấn động toàn bộ internet vòng người internet ba ba đều lên tiếng cái gì hắc hào lời đồn toàn bộ đều cút đi vong hữu, văn cảnh tương lai tổng tài phu nhân nguyên lai là gió mạnh trưởng công chúa biểu mội kia chẳng phải là người một nhà văn cảnh vốn dĩ liền cùng nguyên hoa cường cường liên thủ hiện tại là muốn tam cường liên thủ sao mà nguyên hoa cũng rốt cuộc ở nhiệt độ tối cao chiều kết cục nó trước chuyển phát văn cảnh lợi bồ vốn là một nhà đạp lãng đồng hành sau đó lại bình luận gió mạnh bình luận biểu mội là chúng ta mắt lẽ vong hữu nhiệt độ trọng điểm từ lộ khả trinh từng phồn nháy mắt quá độ tới rồi hoa chiêu thân phận thật sự mà hoa chiêu chính ăn bánh quẩy bánh nướng lớn ở trong góc yên lặng hạ thấp tồn tại cảm vương viện đã hết đợt này đến đợt khác kinh hô lên hoa chiêu ngươi thật sự nổi danh hơn nữa là toàn võng nổi danh ngươi rốt cuộc là nhà ai a chẳng lẽ ngươi cũng là nguyên hoa mỗi vị đại bột biểu muội hoa chiêu thiếu chút nữa bị nẹ lại hàm chứa bánh nướng lớn ngơ ngác nhìn về phía vương viện chúng ta biết ngươi là văn cảnh tổng tài phu nhân ngươi là gió mạnh biểu muội nhưng ngươi cùng nguyên hoa là cái gì quan hệ a nguyên hoa chính là ta mãi mãi là nguyên hoa chủ tịch hảo khuê mật ta. hoa chiêu nhớ rõ ngụy như bộ dặn do nàng tạm thời không thể tiết lộ tin tức này vội là lập đầu, không quan hệ a. A nha, chính ngươi xem a. Trên mạng đều suy đoán thân phận của ngươi nháo phiên thiên. Hoa Chiêu vội là mở ra di động vừa thấy, hảo gia hỏa. Suốt suốt một cái nhiều giờ rốt cuộc đem chân tướng hiểu biết rõ ràng, nàng đây là bị rời đi tiêu điểm tới tẩy trắng. Nàng hỏa tốc hướng nói Văn Tùng Lâm văn phòng đỉnh tầng, nhìn trợ lý vốn là đã chuẩn bị giơ tay muốn cản vừa thấy là nàng vội là ngốc đứng không dám động. Hoa Chiêu nháy mắt liền phanh đến đẩy ra đại môn vọt vào Văn Tùng Lâm văn phòng. Chúng ta đã chia tay, ai chuẩn ngươi nói ta là văn cảnh tổng tài phu nhân. Ta muốn cáo ngươi xâm phạm danh dự quyền. Văn Tùng Lâm đang ở video trò chuyện, kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn về phía nổi giận đùng đùng hoa chiêu, liền bất đắc dĩ cười, hướng hoa chiêu vây tay, đến đây đi. Đang ở video trò chuyện thảo luận việc này đâu. Hoa chiêu nghi thần nghi quỷ mà chậm rãi đến gần, đó là thấy trên máy tính từng phồn ngây ngô cười hướng nàng liều mạng phất tay, biểu mội. Thật là đa tạ ngươi giúp ta chán đoạn. Ngươi biểu ca quả thực hận chết ta. Trên màn hình một góc lộ khả trinh xuống một khuôn mặt vô ngữ mà trắng liếc mắt một cái. Ai làm ngươi nói bậy? Ta không phải vì duy trì biểu muội sao? Biểu muội ngươi trách ta sao? Từng phốn bất đắc dĩ mà biểu môi. Văn Tùng Lâm lôi kéo hoa chiêu ngồi ở trên sofa, khinh thanh tế ngữ. Ngươi không nói cái gì sao? Hoa chiêu. tẩu tử, ta tự nguyện, ngươi đều là vì giúp ta, ta một chút đều không trách ngươi. ân ân. Đây là ta cùng Hoa Chiêu cộng đồng thương lượng chủ ý. Văn Tùng Lâm đạm cười gật gật đầu. Hoa Chiêu. Ngươi này chỉ khoác ra người lang, quả thực là quá tâm cơ. Vậy được rồi. Việc này viên mãn kết thúc, khắp nơi đều ok. Văn Tùng Lâm cúp video trò chuyện, mắt lẽ cười nhìn Hoa Chiêu. Còn sinh khí đâu? Ta tới giải thích sở hữu sự. Không cần, ngươi kia miệng quả thực là xảo lưỡi như hoàng. Ngươi thật là sẽ tính kế, cái gì giúp biểu ca tẩu tử nguy cơ xã giao. rõ ràng là mở rộng các ngươi văn cảnh lực ảnh hưởng hiện tại hảo tam phương đại liên hoan ngươi cái này văn cảnh keo có phải hay không thực vừa lòng ta hôm qua sáng sớm đưa cho ngươi an lễ phục định chế cao cấp không có thu được sao cái gì an lễ phục a hoa chiêu nháy mắt bị văn tùng lâm một câu hấp dẫn lực chú ý cũng nháy mắt đã quên nàng vừa mới xưng văn tùng lâm xảo lưỡi như hoàng cho nên ngươi không thu đến văn tùng lâm ánh mắt ám trầm thấp thấp thanh tuyến mang theo khôn kể cô đơn ta đương nhiên biết nụ hoa kia kiện là giả bởi vì thật là ta đưa người cái kia. người cho ta đưa đến ra. Hoa chiêu hung hăng một dậm chân, nổi trận lôi đỉnh, nhất định là ta đại bá mâu ẩn nấp rồi. Cho nên nụ hoa là cố ý xuyên điều giả ghê tầm ta. Văn Tùng Lâm lắc đầu, hẳn là không phải, nàng sĩ diện, đại khái bị bằng hưu hô mà thôi. Ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Hoa chiêu căm tức nhìn Văn Tùng Lâm. Văn Tùng Lâm vội là nhấc tay đầu hàng, ôn nhu ý cười đưa tình nhìn chăm chú vào Hoa chiêu, ta miệng. Vậy ngươi còn muốn nghe ta giải thích sao? Tác giả có lời muốn nói, Hoa Chiêu, ta rốt cuộc là ai biểu muội? Văn Tùng Lâm, mọi người đều thích ngươi thì tốt rồi. Hoa Chiêu, ra, có điểm bối rối lại có điểm tiểu hư vinh. Ta không yêu Hà Môn. Hoa Chiêu nhìn trên diễn đàn nhân sự biến động thông cáo vẫn là đầu quả tim ánh ẻ. Tuy rằng hôm qua Văn Tùng Lâm đã mặt đối mặt hướng nàng giải thích, nhưng là nàng ăn lần trước mệt, lần này câm miệng. Văn cảnh vì tần văn đơn thiết một cái kiến trúc nghiên cứu bộ. chọn đi rồi thiết kế bộ chung một ít viên chức, mà Hoa Chiêu trực tiếp trở thành Tần Văn trợ lý, Phan Vĩ Hồng thăng nhiệm thiết kế bộ bộ trưởng, Mạc Lâm vì phó bộ trưởng. người thiệt hay giả a, lại lừa ngươi liền thật sự bị ngươi chia tay. Văn Tùng Lâm đáp ứng Hoa Chiêu sở hữu hứa hẹn đều thực hiện, Hoa Chiêu xấu hổ mà không mặt mũi đối Văn Tùng Lâm, đôi mắt quay tròn mà thẳng chuyển, ngươi này chẳng lẽ không phải vì Văn Cảnh Hảo sao? làm đến giống ta thực xin lỗi ngươi giống nhau. Văn Tùng Lâm khỏe miệng cao cao khơi mào, là. Ngươi nói được đều đối. Hoa chiêu nhịn không được mà khỏe miệng cũng cao cao dơ lên tới, thấy vương viện đi tới vội là cắt trang web, làm bộ nghiêm túc vùi đầu học văn tùng lâm cho nàng mua một túi chuyên nghiệp thư. Hoa chiêu, ta trộm nói cho ngươi, lần này ở toàn công ty tản lời đồn người chính là tiểu ngữ, cái gì vạn sự thông, mọi chuyện chuẩn, tần văn căn bản là không phải hàng không chúng ta thiết kế bộ, nàng cái này tên tuổi nhưng xem như là rớt. Tiểu ngữ, ta cùng nàng có thủ oán sao? hoa chiêu không tự giác đối loại này miệng lưỡi đầu người thực phiền, ta đều cùng ngươi không quen biết ngươi dựa vào cái gì luôn chửi bơi ta nghĩ lại tưởng tượng là nụ hoa đi tiểu ngữ cùng hoa tổng giám có phải hay không quan hệ thực hảo a vương viện hai mắt trận lóe là khá tốt tiểu ngữ là ngươi đường tỉ học muội nga như vậy a kia hẳn là không phải là tiểu ngữ đi hoặc là nói là có cái gì hiểu lầm đi hoa chiêu cười lắc đầu vương viện nháy mắt nháy mắt đã hiểu xem ra này hai tỷ mọi quan hệ là xác thật không hảo nhưng các nàng trước mắt không nghĩ sẽ rách mặt hoặc là nói là hoa chiêu không nghĩ sẽ rách mặt hẳn là hiểu lầm vương viện cũng coi như là cá nhân tinh vội là cười hồi đáp hoa chiêu trong lòng lại là tính toán rất nhanh về tiêu tiểu ngữ nhất định biết rất nhiều nụ hoa bí mật bao gồm đã làm một ít không thể nói việc hơn nữa trên người nàng nguyên thư ma chú giống như thật sự mất đi hiệu lực chỉ sợ nàng cùng nụ hoa sớm hay muộn muốn hoàn toàn sẽ rách mặt nàng cũng đến có chút chuẩn bị nhân sự biến động sau hoa chiêu cùng trịnh quân cùng tiến vào tần văn kiến trúc nghiên cứu bộ ly biệt hết sức trịnh ngọc đan lần đầu tiên thân mật mà ôm hoa chiêu nói lặng lẽ lời nói hoa chiêu Mạc lâm hướng ta thổ lộ hoa chiêu cười kinh hô một tiếng liền bị trịnh ngọc đan đè lại Mạc lâm hắn thực xin lỗi hắn không có tin tưởng ngươi hắn không biết nên như thế nào đối mặt ngươi hy vọng ngươi không nên trách tội hắn hoa chiêu vội là lắc đầu trong đầu lại dâng lên văn tùng lâm nàng cũng vẫn luôn không có đối văn tùng lâm nói một tiếng xin lỗi a Văn Tùng Lâm là văn cảnh keo, đều có hắn suy tính cùng trách nhiệm, nàng miệng rộng trước tiên nói toạc bị cười nhạo còn không phải là nàng nên đến trường phạt sao. Văn Tùng Lâm đang ở phòng họp mở họp, đột nhiên thu được hoa chiêu tiểu phúc tinh ngoại trạng, Văn Tùng Lâm, thực xin lỗi. Làm xin lỗi đêm nay thỉnh người ăn bữa tiệc lớn, ta ở tám hào xe vị chờ ngươi A. Văn Tùng Lâm, kia tám hào xe vị cũng không phải hắn chuyên trúc vị A. Hắn lại đến lao sư động chúng khẩu chu bút phạt lại dịch một lần xe vị sao. Đây là xin lỗi sao? Rõ ràng là trừng phạt. Hảo. Văn Tùng Lâm bất đắc dĩ mà nhanh chóng về quá khứ, lại là cọ sát vẻ chặt trên màn hình tiểu phúc tinh ba chữ gợi lên khóe môi. Thật là nàng tiểu phúc tinh a. Tựa hồ gặp nàng, hắn chính là vận may liên tục, sự nghiệp thượng thuận buồm xuôi gió, đó là cùng Diêu Cảnh đều phản phất về tới 10 tuổi trước, hắn ưu phiền khi nghĩ Hoa Chiêu liền có thể cười, vui vẻ khi nghĩ Hoa Chiêu liền có thể càng vui vẻ. Văn tổng. Một tiếng triệu hoán vội là đánh thức ở hội nghị thượng thất thần Văn Tùng Lâm. Hắn xin lỗi mà cho mày, ngượng ngùng có chút thất thần, các ngươi tiếp tục giảng. Tâm tình phải mái Hoa Chiêu ăn mặc một cái màu xanh lục váy hoa đứng ở ngầm bãi đỗ xe xuất khẩu 8 hào xe vị thượng dạo bước hư ca, không ngừng từ thang máy trên dưới tới công ty viên chức nhìn Hoa Chiêu đều là nhịn không được nghiêng xem một cái. Ú, đây là tam gia công ty cho nhau tranh biểu mỗi A. Phần 23. Hoa Chiêu mặt nhanh chóng đỏ lên, vội là dựa vào cây cột đưa lưng về phía mọi người. Về sau biểu mọi một từ có phải hay không trở thành nàng đại ngôn tử? Đi A. Còn thẹn thùng A. Người dẫn đường. Văn Tùng Lâm nhìn bị thai trộm chuông Hoa Chiêu cũng là khỏe miệng câu lên, tay phải tự nhiên mà ôm lên Hoa Chiêu bả vai. Xe vừa mới khai thượng hoàn thành cao tốc không lâu, Văn Tùng Lâm điện thoại liền vang lên, công ty có việc cần thiết phải đi về. Hoa Chiêu mặt một cái chớp mắt suy sụp xuống dưới, ai nha? Ta trước đưa ngươi đi, ta xử lý xong sự tình lập tức liền tới. Văn Tùng Lâm một chân chân ga mạnh mẽ dẫm đi xuống. Tính, tính, công tác quan trọng. Thiệt tình lời nói. Văn Tùng Lâm nhẹ dọng một hử, chuyển lại Trịnh Trọng nói, đương nhiên ngươi quan trọng nhất. Hoa Chiêu hảo tâm tình nháy mắt lại đi lên, là nha. Sắt trời còn sớm, bờ sông cỏ lau đã làm ánh đến bữa tối ở trong đêm đen bầu không khí càng tối ta. Phất tay cùng Văn Tùng Lâm cối chào, Hoa Chiêu dọc theo một sạn đạo hướng cỏ lau đãng chỗ sâu trong đi, lại là sám xịt bờ sông vây tụ năm sáu cái hô to gọi nhỏ người. ai nha cảnh sát như thế nào còn chưa tới a các ngươi chung rốt cuộc có ai sẽ bơi lội a đều đừng cất dấu a nhân mệnh quan thiên a ta sẽ bơi lội hoa chiêu nghe kêu béo lao bản vang dội một tiếng thét to vội là nhấc tay hô to ta sẽ bơi lội a rốt cuộc ra chuyện gì a béo lao bản xoay người vừa mừng vừa sợ mà nhìn về phía hoa chiêu tiểu cô nương là ngươi a ngươi mau tới này có người nhảy rang tự sát Chính chạy chậm hướng sạn đạo đầu mà đi Hoa Chiêu thấy mới vừa rồi kinh hô vây xem người đều nhường ra một cái thông đạo, sau đó nàng chân trái đột nhiên không chịu khống mà ở sạn đạo trên đầu vướng một chút, thân mình ở chạy chậm sung lượng hạ trực tiếp liền nhảy lên giang. Ta liền biết này tiểu cô nương hào khí, nghe thấy có người nhảy giang tự sát liền không nói hai lời nhảy vào đi cứu người, thật là hậu sinh khả úy, nữ trung hào kiệt ta. Đúng vậy. Thật là nhìn không ra a. Hoa Chiêu sợ tới mức liền a tự đều kêu không ra, đầu óc nghĩ chết chắc rồi ta là sẽ bơi lội nhưng ta sẽ chỉ ở hồ bơi 1.5 chấm mễ bể bơi vẫn luôn du vẫn luôn du cái loại này ta căn bản sẽ không trôi nổi bơi a vây xem người mắt thấy hoa chiêu lấy một cái tiêu chuẩn tư thế túng vào nước chung sau đó lại lấy tiêu chuẩn bơi hết tư thế một trên một dưới mà để thở du hướng nổi tại trên mặt nước sinh tử không biết tìm chết giả tiểu cô nương thật lợi hại a tiểu cô nương cố lên mọi người hết đợt này đến đợt khác mà bắt đầu kêu cố lên thành Sau đó mắt thấy hoa chiều một tay lôi kéo kia tìm chết giả hướng Giang Hạ Du mà đi, không một lát liền không ảnh. Mọi người, tình huống như thế nào? tiểu cô nương, đó là Hải A. Đợi lát nữa thủy chiều xuống, sẽ bị bị nước biển lốc xoáy rút ra. Béo lao bản nôn nóng hô to, xong rồi, xong rồi, lại đáp đi vào một người liền xong rồi. Văn Tùng Lâm nghe xong điện thoại, đầu góc cong đến một trận vang, một phen đẩy ra ghế dựa, điên rồi giống nhau liền chạy ra khỏi phòng họp Rơi xuống một đám văn cảnh cao tầng mắt to chừng mắt nhỏ mờ mịt đến cực điểm. Quả thực thật quá đáng. Chờ hắn tới mở họp nửa giờ, hiện tại cái gì đều không nói liền ly tịch, tổng tài cái giá cũng không phải như vậy bãi. Quá không đem chúng ta để vào mắt. Văn Diệp đình trong lòng lại là cười lạnh lại là nghĩ hoặc, hắn này nhị thúc xưa nay trầm ổn, rốt cuộc ra sao sự cấp thành như vậy. Hẳn là cái gì việc gấp đi. Nhị thúc tổng hội cấp các vị đồng sự một công đạo. Không quan tâm Văn Tùng Lâm trực tiếp đua xe tới rồi đưa hoa chiêu xuống xe địa phương, bay nhanh chạy vội tới bờ sông sạn đạo thượng, ở trong đêm đen hướng tới mọi người chính là nôn nóng hô to. Ta là vừa mới nhận được điện thoại Văn Tùng Lâm, ta bạn gái làm sao vậy? Một người cảnh sát nghe tin vội là đi tới, biết người nhà hỏng mất tâm lý, cũng không nhiều lắm vô nghĩa trực tiếp giới thiệu tương quan tình huống. Còn không có tìm được sao? Mau hai tiếng đồng hồ. Văn Tùng Lâm căn bản không dám nghĩ lại có phải hay không đã giữ nhiều lãnh ít. văn tiên sinh ngươi đường nội chúng ta đã dọc theo toàn bộ giang nói khai triển tinh tế cứu hộ tin tưởng lập tức liền sẽ tìm được kia như thế nào còn không có tìm được văn tùng lâm nôn nóng hô to sau lại xoay người ổn định hắng mất tận lực dùng bình tĩnh thanh tuyến hồi phục thực xin lỗi ta quá kích động ta tự trả tiền thỉnh chuyên nghiệp cứu hộ đội hiệp trợ các ngươi cùng cứu hộ có thể chứ cảnh sát mặt mày vừa nhíu, văn tiên sinh ngươi thật sự trước bình tĩnh chúng ta nhất định sẽ tận lực chỉ là hiện tại thiên qua tối hơn nữa nước sông đang ở thủy chiều xuống chỉ sợ văn tùng lâm nháy mắt cảm thấy trong cổ họng hốc mắt đau xót hắn biết được này đại biểu cho luôn luôn lạnh nhạt hắn muốn phóng thích nước mắt khóc thút thít cách hắn như vậy xa xôi cảm quan thế nhưng vào giờ phút này tiến đến tìm được rồi tìm được rồi bộ đàm truyền đến kinh hỉ hoan hô cảnh sát nhìn văn tùng lâm rõ ràng một tiếng thả lỏng thâm hô mà văn tùng lâm lại là khó nén đại hỷ đại bi cảm xúc rốt cuộc rơi xuống nước mắt tồn tại sao cảnh sát sửng sốt đối với bộ đàm hỏi đều an toàn sao đều an toàn kia nam tử ôm tiểu cô nương rửa vào cỏ lau đã ngủ rồi văn tùng lâm cho nên hắn trói lọi mà rơi lệ có phải hay không rất giống một cái khôi hài phiến văn tùng lâm vội là đi theo cảnh sát lái xe chạy tới phát hiện hoa chiêu giang nói biên chỉ thấy lóng lánh xe cảnh sát đèn bên một cái khẩn khoác khăn lông phi đầu tán phát hoa chiêu đầy người nước bùn chính chật vật bất kham run bần bật mà ngồi xổm xúc ở dòng người chung vẫn không nhúc ních hoa chiêu văn tùng lâm bước nhanh buồn qua đi kia chỉ trấn kinh tiểu bạch thỏ phảng phất khắp nơi hỗn độn xuôi thai thấy tiếng hô khắp nơi hoảng loạn nhìn xung quanh hồi lâu rốt cuộc khóa lại văn tùng lâm thân ảnh nàng chạy như bay đầu nhập văn tùng lâm trong lòng ngực đó là gào khóc văn tùng lâm ta thật sự hụ chết ngươi như thế nào hiện tại mới đến ai làm ngươi xính anh hùng ngươi sẽ bơi lội sao liền dám nhảy vào trong sông cứu người ngươi có mấy cái mệnh văn tùng lâm lớn tiếng mắng hỏi hoa chiêu đôi tay lại là càng ôm càng chặt hảo tiểu tử Tiểu cô nương cứu người là nàng tốt đẹp phẩm đức, nàng thật sợ hãi. Ngươi đừng mắng nàng. Lần sau nhưng nhất định phải bảo trì lý chi a. Mang Văn Tùng Lâm mà đến cảnh sát thấy Văn Tùng Lâm căng chặt mặt nghiêm túc mà mắng hỏi, vội là khuyên giải. Khóc lớn Hoa Chiêu thở hồn hển, nghe xong Văn Tùng Lâm nói càng là khóc đến cực kỳ bi thảm, kinh thiên động địa. Hảo, thực xin lỗi, ta cũng là sợ hãi. Văn Tùng Lâm lúc này mới dỡ xuống tràn đầy căng chặt, bắt đầu nhẹ nhàng an ủi Hoa Chiêu. Văn, Văn Tùng Lâm, ta. ta không có, không biết lượng sức nhảy xuống đi cứu người, là ta chân, chân bị quấy một chút quăng ngã, ngã vào giang. Văn Tùng Lâm, cảnh sát, tác giả có lời muốn nói, hạ buồn văn nữ đạo sư nhân thiết sụp đổ sau hoan nhen đại gia cất chưa a. Chú nguyên ở giới giải trí tố có thịt tươi máy đuổi đất mỹ danh, người mỹ có tiền khai công ty, giao quá bạn trai giống nhau cao khóc xoáy tiểu thịt tươi, từ đỉnh lưu nam Tinh, cho tới tố nhân nam hải là công chúng trong mắt tình yêu giáo chủ, lại không biết hết thảy bất quá đều là nhân thiết. Nàng là cái danh xứng với thực mẫu thai solo. Thẳng đến chu Nguyên bị truyền muốn tham gia một cái nam đoàn tuyển tú tổng nghệ, các ba vị quan tuyên đạo sư đều là giới giải trí các có các hình thị tươi nam tinh, càng đừng nói còn có vô số thị tươi học viên. Kakata ta nếu như bị phao làm sao bây giờ? chu Nguyên bị ba vị nam tinh fans toàn viên chống lại, càng là soát ra lưu một cái tiểu thị tươi cho ta hot sẽ ớt mục tử, nhiệt độ nháy mắt nổ mạnh, vô số đoạn ngắn tử đồng nhân văn CP đồng thời của vũ. Tiết mục tổ điện thoại hoành tạc khẩn cầu Chu Nguyên tham gia tổng nghệ, Chu Nguyên. Theo tổng nghệ thâm nhập, toàn dân chú ý điểm đều tụ tập với Chu Nguyên rốt cuộc để lại cái nào tiểu thị tươi. Mà fans còn lại là, mặt ngoài, chúng ta ca ca mới chướng mắt Chu Nguyên. Muốn lưu liền lưu các người ca ca hảo. Sau lưng, chúng ta ca ca là vạn nhân mê tuyệt đối sẽ bị nhìn chúng. Này chứng minh rồi mị lực cùng nhiệt độ. Mọi người trừ bỏ Chu Nguyên đều bắt đầu xoa tay hầm hẻ, Chu Nguyên tắc vội vàng ăn dưa ăn đến phun hoa chiêu thiên đại oan 7 bảy tháng tuyết ta văn tùng lâm cảnh sát nhưng hào môn đều tìm tới ta van văn tùng lâm ta ta không có không biết lượng sức nhảy xuống đi cứu người là ta chân chân bị quấy một chút quăng ngã ngã vào giang văn tùng lâm cảnh sát ta sẽ chỉ ở hồ bơi 1.5 năm mễ bể bơi vẫn luôn du vẫn luôn du cái loại này ta căn bản sẽ không trôi nổi bởi sao ta như thế nào như vậy xui xẻo a Ta kết xù ánh đến bữa tối a. Hoa chiêu càng nghĩ càng bi từ giữa tới, như thế nào đều ngăn không được quẩn quẩn mà xuống nước mắt. Văn Tùng Lâm thấy nàng hồng hồng đôi mắt đáng thương hề hề bộ dáng lại là mềm lòng, ôm sát nàng nhậm nàng đem ủy khuất đều phát tiết ra tới. Ánh mắt lại không tự giác phiêu hướng về phía nơi xa đồng dạng khoác khăn lông thảm một người, người nọ cũng vừa vặn vọng lại đây, hai người ánh mắt xa xa đối thượng, là hắn. Văn Tùng Lâm dở khóc dở cười, Hoa chiêu đây là cái gì vật khí? Ngày giang cứu Đức Nguyên tập đoàn tương lai người thừa kế phó giám đốc phương kiếm, hắn mới vừa rồi khẩn cấp chạy trở về tham gia hội nghị nhưng còn không phải là vì bắt lấy Đức Nguyên trung tâm thành phố Office Building cải tạo công trình sao. Văn Tùng Lâm từ trước đến nay là làm cái gì đều tin tức đệ nhất, vốn dĩ này công trình là như thế nào đều sẽ không chảy ra, bởi vì phương kiếm vị hôn thê là văn cảnh đối thủ cạnh tranh vũ thành đại tiểu thư vũ thư, cái này công trình đã sớm bị điều động nội bộ, nhưng là nghe nói vũ thư ngoại tình chia tay. Cho nên hai nhà kết thủ. Cho nên đây là phương kiếm nhảy ra nguyên nhân. Vì tình tự sát. Cái kế hoa chiêu đúng không? Có một số việc yêu cầu người phối hợp chúng ta điều tra một chút, có thể cùng ta trở về đồn công an một chuyến sao? Hảo. Ta sẽ bồi nàng cùng đi. Văn Tùng Lâm một tay đem hoa chiêu công chúa bế lên, hai người một đường lái xe đi theo phía trước xe cảnh sát mà đi. Tới rồi đồn công an, Văn Tùng Lâm rốt cuộc cùng phương kiếm đối thượng mặt, hắn tiến lên một bước chủ động dối tay giới thiệu. ngươi hảo. văn tùng lâm hoa chiêu bạn trai phương kiếm vẫn là sắc mặt trắng bệnh sợi tóc ướt đấm, dương mắt nhàn nhạt thoáng nhìn văn tùng lâm tay gật gật đầu liền trực tiếp lược qua hắn ngồi ở bàn dài đối diện nhìn chằm chằm đối diện hoa chiêu hoa chiêu bị hắn xem đến phát mao cái này tử thần kinh bệnh cho nên thỉnh vị nào tới kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút sự phát khi cụ thể tình huống ngồi ở bàn vương một mặt cảnh sát hỏi hoa chiêu hơi hơi hướng văn tùng lâm bên người xúc văn tùng lâm ôm hoa chiêu nhẹ giọng hỏi Làm sao vậy? Là lệnh không? Vẫn là sợ. Hoa chiêu lắc đầu, chỉ là đem đầu tàng tiến văn tùng lâm trong lòng ngực, nháo đến văn tùng lâm trước mặt mọi người cũng có chút ngượng ngùng. Ta tới nói đi. Phương kiếm đột nhiên phát ra tiếng. Ta gần nhất tâm tình có chút không tốt, cho nên đính giang cảnh bữa tối, kết quả không cẩn thận rất vào trong sông, kỳ thật ta sẽ bơi lội, ta lúc ấy chỉ nghĩ ngâm mình ở nước sông Trung Bình tĩnh trong chốc lát, lại không nghĩ rằng vị cô nương này đột nhiên nhảy vào trong sông. Sau đó một đường lôi kéo ta đi xuống dù mà đi, ta xem còn như vậy đi xuống liền phải đến nhập cửa biển, liền chỉ có thể giữ nàng lại. Văn Tùng Lâm. Thật là. Đột nhiên A. Cảnh sát. Này thân biến chuyển. Cho nên không phải cứu người anh hùng là yêu tinh hại người. Ngươi là nói ta tự mình đa tình hại ngươi sao. Hoa chiêu đột nhiên nổi trận lôi đỉnh vô ngữ lớn tiếng. Ta chỉ là nói tình hình thực tế, ở chỗ này không thể nói dối. Phương Kiếm vẫn là nhàn nhạt không hề cảm xúc. Hoa chiêu mồm to hút khí, không được vô ngữ cười lạnh, nàng là cá mặn, nhưng không đại biểu nàng không có tính tình A. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Ta bơi lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không nên sớm nói sao? Ngươi biết ta hiện tại tay chân đều mệt đến phát run sao? Ngươi chính là cái bệnh tâm thần. Không cẩn thận rơi vào giang. Lão bản nói là chính ngươi nhảy vào trong sông tìm chết, ngươi là tưởng chơi xấu đem trách nhiệm đều đẩy cho ta sao? Cái kia, hai vị bình tĩnh một chút. Trung gian cảnh sát vội là đứng dậy điều hòa. Ta vẫn luôn rất bình tĩnh. Phương kiếm nước mắt thấp giọng nói, nhìn đối diện nữ hài đỏ lên mặt lòng đầy căm phẫn, không khỏi mà hiện lên trong sông quỷ dị màn này. Một cái một bàn tay điên cuồng bơi lội kẻ điên tún hắn vẫn luôn hướng nhập cửa biển mà đi, hắn sắc thật nổi lên xem náo nhiệt chi tâm liền không có nói tình nàng, nhưng nếu là hắn thật sẽ không bơi lội, y là nàng này biện pháp sợ là đã sớm chết đuối. Ngươi còn châm chọc ta. Hoa chiêu quả thực khí tà. Xong phổi phảng phất hai cái mạo khói đen ống khói. Theo ta được biết, Phương Kiếm tiên sinh, ngươi mười năm cảm tình vị hôn thê vừa mới ngoại tình cùng ngươi chia tay. Văn Tùng Lâm đột nhiên lạnh lùng cắm tiến bảo. Nga Nga! Nguyên lai là vị hôn thê ngoại tình cho nên nhảy giang tìm chết ta. Chính ngươi mất mặt còn tưởng lại ta. Hoa chiêu hai mắt sáng ngời, nháy mắt lại sống lại đây, nhìn Phương Kiếm không được cười lạnh trào phúng. Trung gian cảnh sát! Có phải hay không giống như đi nhầm phim trường? Hẳn là là 1818 hoàng kim mắt tham gia đi. Phần 24 Phương kiếm ngoại ý muốn khép cười một tiếng, nhìn chăm chú nhìn về phía Văn Tùng Lâm. Văn Tổng, thật là trùng quan nhất nộ vi hồng Nhan A, xem ra chúng ta đức nguyên đơn tử ngươi căn bản là không nghi muốn. Cái gì đơn tử? Cái gì đức nguyên? Hoa chiêu ngốc, nghi hoặc nhìn về phía Văn Tùng Lâm. Không quan trọng. Nếu đều nói rõ ràng, chúng ta đi về trước đi, luật sư sẽ đến xử lý hậu sự. Văn Tùng Lâm lôi kéo Hoa Chiêu liền đi ra ngoài. Hoa Chiêu nháy mắt héo, sợ hãi hỏi: "Văn Tùng Lâm, ta có phải hay không lại gặp rắc rối? Ngươi không phải Tiểu Phúc Tinh sao? Như thế nào sẽ gặp rắc rối?" Văn Tùng Lâm nắm thật chặt nắm tay. "Văn Tùng Lâm." Hoa Chiêu vô hạn cảm tưởng, vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Kết quả ngày hôm sau nàng liền trọng bị cảm, Hoa Chiêu đỉnh một ngụm nồng hậu giọng nuôi cấp tần Văn gọi điện thoại xin nghỉ: "Lão sư, ta trọng bị cảm tưởng xin nghỉ." nghe nói đêm qua ngươi nhảy giang cứu người kết quả cứu lầm người bị trước mặt mọi người trào phúng hơn nữa nghe nói ngươi này nhảy dựng chúng ta văn tổng trùng quan nhất nộ vi hồng nhan đức nguyên đơn tử hoàn toàn bay Tân văn tựa hồ hơi hơi có chút cười khẽ ngươi thật đúng là ta đệ tử tốt ta ngươi lão sư ta suốt đêm thiết kế cải tạo phương án liền như vậy ném đá trên sông cái gì đức nguyên đơn tử văn tùng lâm chưa nói không có a hoa chiêu hoàn toàn luôn uống quả nhiên có cái gì nàng không biết Tân Văn ở điện thoại trung tựa hồ hơi hơi cũng có chút giật mình, chúng ta đêm qua đang ở suốt đêm trao đổi muốn bắt lấy đức nguyên trung tâm thành phố Office Building cải tạo công trình, vốn gì đã rất có hy vọng. Nhưng là thực bất hạnh, tối hôm qua ngươi cứu người hoặc là nói được tội người chính là đức nguyên tương lai người thừa kế, cho nên không cần ta nhiều lời đi. Quả nhiên cá mặn là không thể dễ dùa không thể có cốt khí. Cái gì? Không có gì, ta thực xin lỗi lao sư, ta thực xin lỗi văn cảnh, ta càng thực xin lỗi văn tùng Lâm. Tân Văn. nguyên lai văn tùng lâm đối nàng thật khá tốt hoa chiêu trà sát lấp kín cái mũi thật là khó chịu a nàng kỳ thật thật không chờ mong ở thế giới này có cái gì lưu niệm rốt cuộc chính là một quyển nàng xem qua liền quên hào môn tiểu bạch trong sách nhân vật ai vì cái gì đột nhiên rất khó chịu a mà văn tùng lâm càng là sức đầu mẹ chán văn cảnh các cao tầng tập thể đem hắn đổ ở văn phòng cửa thanh thanh chất vẫn muốn hắn lấy một cái cách nói văn tổng ngươi còn như vậy bao che bạn gái có phải hay không quá không phụ trách nhiệm Nghe nói lần trước thiết kế bản vẽ tiết lộ sự cố liền cùng nàng có quan hệ, chẳng lẽ còn muốn như vậy tính. Văn Tổng, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Văn Tùng Lâm vẫn luôn túi đầu mặc không lên tiếng, nghe xong mọi người bực tức rốt cuộc cười khẽ ra tới, cho nên một cái văn cảnh hạng mục là đều phải đẻ ở một cái tiểu cô nương trên người sao. Vẫn là nói các ngươi bất lực, chỉ có thể đẻ ở một cái tiểu cô nương trên người. Mọi người nháy mắt sửng sốt. Diệp Đình, ngươi vẫn luôn không nói chuyện, ngươi thái độ đâu. Văn Diệp Đình nhìn đột nhiên bắn về phía chính mình ánh mắt, một nhấp đôi môi đó là nói: Ta đi nói, hôm nay ta sẽ trở lên môn đi tìm một chuyến phương kiếm. Ta tưởng sự tình hẳn là còn có một chút đường sống. Ân, ngươi cùng Hoa Tổng giám cùng đi đi. Nếu là Kim Ngạch con số thượng vấn đề, ta tưởng không có người so các ngươi càng thích hợp. Văn Diệp Đình một cái chớp mắt ngây người, cho nên Văn Tùng Lâm ý tứ là nụ hoa ở sau lưng tản chuyện này. Chờ hạ, Văn tổng, Đức Nguyên Vương tổng điện thoại. Trương Thiên Việt đột nhiên đẩy cửa vào văn phòng, nhìn quét một lần mọi người, đối với Văn Tùng Lâm chớp chớp mắt. Văn Tùng Lâm tiếp xong treo điện thoại, buông tay, thực bất hạnh. Văn Diệp Đình một cái chớp mắt cũng như mày, không có quay lại đường sống. Ta liền nói sao? Một tuyệt bút sinh ý liền như vậy tạp. Quả thực hoang đường. Diệp Đình, ngươi cùng Hoa Tổng giám lập tức đi Đức Nguyên một chuyến, hơn nữa Đức Nguyên Phương Tổng chỉ định cái này hạng mục cần thiết phải tốn chiêu cùng nhau, bởi vì hắn phải hảo hảo cảm tạ chính mình nhân, nhân cứu mạng. A. Văn Diệp Đình kinh ngạc mà ngây dại. Văn Tùng Lâm nhìn đồng dạng kinh ngạc mọi người gật gật đầu, không sai, Đức nguyên hạng mục là chúng ta, liền bởi vì vừa rồi các ngươi khẩu chu bút phạt tiểu cô nương. Ở đây cao tầng đều là bị Văn Tùng Lâm rất là khiêu khích một câu chạm vào mày, đều hai mặt nhìn nhau xấu hổ mà không biết nói cái gì. Hảo, mọi người đều vất vả, chờ hạng mục thành chúng ta lại chúc mừng. Văn Tùng Lâm trịnh trọng gật gật đầu, lại hướng tới Văn Diệp Đình nói. Đợi lát nữa phiền thoái ngươi đi tiếp một chút hoa chiêu. Văn Diệp Đình rất là ngoài ý muốn gật gật đầu, hắn cái này nhị thúc là có ý tứ gì? Ngươi có ý tứ gì? Làm bạn gái cùng đã từng người ngưỡng mộ cùng nhau, không lo lắng bị cậy góc tường sao. Trương Thiên Việt hứng thú bừng bừng mà trêu chọc. Phương kiếm người này ngươi lại điều tra một chút, giống như không đơn giản như vậy. Hắn vừa rồi trực tiếp ở trong điện thoại thông chi nói không nghĩ thấy ta, nhưng muốn gặp bạn gái của ta, ngươi nói nàng như thế nào đột nhiên như vậy hút hàng? ta hỏi ngươi vấn đề đâu trương thiên việt bị văn tùng lâm đột nhiên rời đi để tài có chút bất mãn nụ hoa không phải cùng nhau sao lại nói cậy góc tường cũng đến xem hắn có hay không năng lực này văn tùng lâm nhẹ dọn cười lại còn có đến hoa chiêu kia thế giới giả tưởng mạch não có thể tiếp thu kia tin tức xong a trương thiên việt hắn này lắm miệng làm gì a thế nhưng bị văn tùng lâm yên lặng tú một đợt tân ái ai có thể nghĩ đến đã tưởng tượng phật bằng đá văn tùng lâm nói đến luyến ái tới sẽ như vậy tao bao Trương Thiên Việt lắc đầu hướng cửa thang máy đi, hạ đến 6 tầng, Tần văn đi đến. Nghe nói ngươi là văn tùng lâm xuất ngoại sau dọc theo đường đi duy nhất bằng hưu. Ân. Trương Thiên Việt bị hỏi đến che lại. Hắn trước kia giao quá bạn gái sao? Hoặc là nói từng có cố định bạn dường sao? Trương Thiên Việt lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Này ở thang máy đột nhiên hỏi một người khác như vậy tư mật đề tài. Vị này văn cảnh thủ tịch đại kiến trúc sư là có ý tứ gì a? Không biết vẫn là không chịu nói. Vẫn là nói kỳ thật ngươi cũng không rõ lắm. Tần Văn thấy Trương Thiên Việt vẫn là không phản ứng, ngước mắt lạnh lùng đảo qua, cọ tới cọ lui liền câu nói đều sẽ không nói. Ngươi vẫn là nam nhân sao. Đinh đến một thanh âm vang lên, hạ đến một lâu, Tần Văn trực tiếp làm lơ Trương Thiên Việt đi ra thang máy, cuối cùng còn lưu lại một câu ghét bỏ lao lực. Trương Thiên Việt, nữ nhân này tình huống như thế nào? Hắn này hai bay vạ gió tới cũng quá thảm đi. phục hồi tinh thần lại đột nhiên nhớ tới tần văn ký hợp đồng ngày đó giống như từng có nghe đồn nàng là vì truy văn tùng lâm mới đến văn cảnh chẳng lẽ nghe đồn là thật sự kia không phải lão sư học sinh muốn binh khí gặp nhau hoa chiêu ngồi ở hàng phía sau nhìn phía trước văn diệp đỉnh cùng nụ hoa giờ phút này vô cùng may mắn chính mình nghiêm trọng cảm bạo nghẹt mùi hết hầu ếch nghiễm nhiên suy sút thành cắt ưu nằm liệt hoa chiêu ngươi thật đúng là vận may a lần này lại lập một công lớn nụ hoa quay đầu lại ôn nhu cười xem hoa chiêu hoa chiêu lười đến cho nàng ánh mắt trực tiếp có lệ nga như vậy a thô giáp đến phảng phất đá cọ sát pha lê phát ra cộm người tiếng nói làm nụ hoa không tự giác cả người một khiếp hoa chiêu ngươi cảm mạo như vậy nghiêm trọng a nếu không ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi đại tỷ ngươi hiện tại mới phát hiện sao hoa chiêu đối với nàng bóng dáng bạch bạch mắt lắc đầu trực tiếp bắt đầu hê hê a a tay đấm ngữ nụ hoa vẻ mặt vô ngữ đức nguyên phương tổng yêu cầu hoa chiêu nhất định phải đi Văn Diệp Đình khỏe miệng một câu nhịn cười ý, này rõ ràng chính là Hoa Chiêu cố ý ở chơi nụ hoa. Nụ hoa gật gật đầu, xoay người nhìn phía trước con đường, kia viên không ngừng rơi xuống tâm càng là ra tốc thẳng tắp hướng ngược sâu mà đi, nàng có phải hay không hẳn là ở xe đế, mà không nên ở trong xe. Cương đề hứng thú Hoa Chiêu nỗ lực không cho chính mình ở trong xe ngủ, nàng trong lòng tính toán đợi lát nữa nên như thế nào cấp cái kia tử thần kinh bệnh chịu thua, dù sao người đời này cốt khí thật là không có gì dùng. Hơn nữa hoa chiêu trừ bỏ có lệ đại pháp ngoại còn có nhất chiêu tuyệt học tâm lý xây dựng, chỉ cần tâm lý xây dựng đến hảo, không có gì khảm không qua được a Rồi ra một khuất, rồi khuất kết hợp là nhân sinh. Có nhân tài không được trọng dụng rối, lưu đến thanh sơn xem thủy trường. Rồi rồi khuất khuất, được mất so đo nhiều sinh khí. Ta khuất ta rối, hoa chiêu vui vẻ mới nhất sảng. Làm xong tâm lý xây dựng, hoa nhảy loạn nhảy hoa chiêu nháy mắt nhìn trước mắt office building ngây người, có ý tứ gì? Kia tử thần kinh bệnh làm hắn tới này làm gì? Văn Phó tổng, Hoa tổng giám, đã lâu không gặp. Một vị nam tử vội là cười chào đón, "Chúng ta Phương tổng ở trong lâu chờ các ngươi, nói là trực tiếp ở thực địa nói hạng mục càng có cảm giác." Văn Diệp Đình cũng vội là vươn tay, "Từ tổng giám, đã lâu không thấy." Vị này chính là tần đại kiến trúc sư cao đồ đi. "Nghe nói cái này hạng mục muốn giao cho ngươi lão sư phụ trách, chúng ta Đức Nguyên thật là không lắm vinh hạnh a." Tư tổng giám lại cười nhìn về phía Hoa Chiêu. hoa chiêu đa tạ khen cho nên ngươi là ở trước mặt mọi người và mặt cái này hạng mục không phải bởi vì ta cứu các ngươi phương tổng sao nụ hoa trong nháy mắt gợi lên đôi môi nghe nói chúng ta hoa chiêu cứu các ngươi phương tổng còn tưởng rằng các ngươi đức nguyên là xem ở ân nhân cứu mạng phân thượng đâu nguyên lai like không phải a hoa chiêu đại tỷ ngươi muốn hay không như vậy hận ta a trước mặt mọi người liền muốn đánh ta mặt đương nhiên đúng vậy Quan trọng nhất nguyên nhân chính là phương tổng phải hảo hảo cảm ơn ân nhân cứu mạng hoa tiểu thư. tư tổng giám trịnh trọng gật đầu, này phân ân tình chúng ta đức nguyên nhất định phải còn. Nụ hoa. Ta chịu chi hổ thẹn A. Hoa chiêu làm bộ khiêm tốn cười xua xua tay, dùng nhất thô sát tiếng nói nói nhất vui sướng lời nói. Ha ha ha. Không nghĩ tới phản và mặt tới nhanh như vậy. Cái kia tử thần kinh bệnh giống như cũng không phải rất xấu A. Hoa chiêu đi theo từ tổng giám hưng thú hừng hực mà ngồi thang máy một đường hướng về phía trước Nhìn 12 tầng cửa thang máy khai, từ Tổng giám đệ lại thang máy đối Văn Diệp Đình nói, Văn Phó Tổng, Trương Tổng ở 12 lâu phòng họp chờ ngươi, làm phiền ngươi cùng Hoa Tổng giám đi trước đi qua, ta muốn mang Hoa Tiểu Thư đi gặp Phương Tổng. Không phải cùng nhau sao? Văn Diệp Đình sửng sốt không chịu ra thang máy. Phương Tổng phải làm mặt cảm ơn Hoa Tiểu Thư, lập tức liền sẽ xuống dưới. Chúng ta đây đi trước đi. Nụ Hoa một phen ôm Văn Diệp Đình tay đem hắn lôi ra thang máy. vẻ mặt mộng bức hoa chiêu đi theo từ tổng giám tới rồi hai mươi lâu nàng đột nhiên thực thấp hỏng, từ tổng giám kỳ thật không cần khách khí như vậy các ngươi phương tổng này phân lễ ta chịu không dậy nổi a từ tổng giám hữu mi một trọn nhẹ giọng ăn ủi hoa tiểu thư không cần như vậy khẩn trương ta kỳ thật không khẩn trương chỉ là giống như đơn độc đối mặt các ngươi phương tổng ta liền sẽ thực xui xẻo hoa chiêu phần lưng rán ở thang máy trên tường nói thẳng không cố kỵ nếu không ta ở phòng họp chờ hắn đi đối mặt ta thực xui xẻo Ngươi là sợ ta từ này trên lầu nhảy xuống đi lại vu hoan ngươi sao? Phương kiếm đột nhiên cười xuất hiện ở cửa thang máy, lại đối với hoa chiêu dương dương mi. Ta có thể lập tức thu hồi án này. Hoa chiêu ở hắn vừa dứt lời nháy mắt liền một bước bước ra thang máy, 180 độ một cái thâm không lưng. Phương tổng, ngươi đại nhân có đại lượng, ta vừa rồi là trọng cảm mạo nước mũi chảy vào trong não, thỉnh ngươi thật sự không cần sinh khí, sinh khí sẽ xúc tiến ngươi áp suất thấp cảm xúc càng không ổn định. Phương kiếm hướng tới từ tổng giám vây vây tay, ý bảo hắn đi xuống đi, lại hướng tới hoa chiêu bạch bạch mắt, ta thích ngươi này phân dối trá, không chút nào che dấu dối trá. Hoa chiêu nặng nề mà ho khan một tiếng, rốt cuộc đem hồ ở trong cổ họng này khẩu cục đàm khái ra tới, nàng vội làm móc ra trong túi giấy ăn sát miệng, dùng hơi hơi có chút trong trẻo tiếng nói kiên định phủ nhận, không thể che giấu còn gọi dối trá sao. Không nên là trần chủi tâm cơ sao. Ta thật là thiệt tình. Phương kiếm thật là bị hoa chiêu này như thế dối trá thái độ cả kinh nói, Ngươi tối hôm qua ở nước sông Trung chính là thực chân thật ta. Sợ chết sợ đến muốn mệnh. Hoa chiêu. Nguyên lai tối hôm qua phương kiếm bị hoa chiêu mang theo một đường hướng nhập cửa biển mà đi, ở đen thủi lùi nước sông Trung, phương kiếm nghe bên cạnh nữ hài hồng hộc dồn rập để thở thành, rốt cuộc quyết định không hề sắm vai nhảm chán người chết nhân vật, hắn một phen kéo lấy nữ hài nổi trên mặt nước. Quỷ a. nữ hải siêu cao âm bạo biểu kêu gọi làm phương kiếm rốt cuộc ra tiếng giải thích ta tồn tại đâu nữ hải nghe thấy người này thanh hỏng mất mà bắt đầu khóc lớn phương kiếm bị này tiếng khóc do sợ hắn có phải hay không thật sự quá mức đầu thực xin lỗi kỳ thật ta chỉ là tưởng ở nước sông trung bình tĩnh một chút ngươi không chết thật sự là quá tốt ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu nữ hải biên khóc biên nói lại là lại lần nữa cường điệu một lần ngươi không chết thật sự là quá tốt ân Phương kiếm trong nháy mắt kia thật đến mờ mịt vô thố, nguyên lai like cái này nữ hài bởi vì chính mình tồn tại như thế hỉ cực mà khóc. Phần 25 Chỉ là hắn còn chưa xin lỗi, kia nữ hài đón đầu lại là một cái bàn tay mãnh liệt ném ở hắn trên đỉnh đầu, bạo nộ hô to, ngươi không chết chăng, cái gì chết, ngươi không biết ta sắp kiên trì không được sao. Ta liền nghĩ ta nếu là từ bỏ, liền phải mang theo ngươi cùng chết, ta chiêu ai chọc hay Phương kiếm đỉnh đầu bị kia nữ hài đánh đến sinh đau, hắn hút khí nhịn xuống lửa giận. Kia nữ hải lại hai tay hai chân ôm hắn không bỏ, ta nói cho ngươi, ta không muốn chết, ngươi tưởng vứt bỏ ta, không có cửa đâu. Ngươi là uy hiếp ta sao? Phương kiếm bất đắc dĩ cười lạnh, chỉ bằng ngươi này sức lực. Thực xin lỗi sao? Ta vừa rồi nhất định là bị ma quỷ đoạt đi lý trí, ta sai rồi, ngươi đừng ném xuống ta. Hoa chiêu ở phương kiếm lạnh băng lời nói chung nháy mắt liền không hề do dự mà đầu hàng, nàng đáng thương hề hề mà nhìn phương kiếm không ngừng cầu tình, ta sai rồi. Xoái ca. Nếu không ngươi cũng đánh ta đi. Phương kiếm. Hắn thật là đêm nay gặp quỷ, đụng phải một cái không thể hiểu được nữ quỷ. Sau đó hắn còn ôm cái kia nữ quỷ ở cỏ lau tùng chung nặng nề ngủ rồi. Mà giờ phút này ban ngày, cái này nữ quỷ rồi lại hiện ra cái này 360 độ biến sắc mặt thần công. Ngươi thực cái văn tùng Lâm A. Là vì hắn đi. Hoa chiêu nhìn trầm chằm Phương kiếm thật sâu đáy mắt lúc xoáy, đột nhiên quyết định không có lệ, nàng gật gật đầu. Ta không nghĩ vẫn luôn kéo hắn chân sau. trở về nói cho hắn cái này hạng mục ta là bởi vì ngươi mới cho văn cảnh ngươi không phải chân sau ngươi là đuổi. phương kiếm nói xong xoay người liền ấn thang máy đi rồi hoa chiêu cho nên liền như vậy xong rồi cái này cái gì phương kiếm tuy rằng miệng rất độc người rất tiện nhưng là thẳng thắn hoa chiêu dựa vào chống chân rửa cửa sổ trong phòng nhìn nơi xa phồn hoa trung tâm thành phố hưng phấn đắc ý mà bắt thông văn tùng lâm điện thoại vội vàng muốn tìm kiếm hắn khen Huy. văn tùng lâm tiếp khởi sau một tiếng thấp thấp uy Sau đó đó là lâu dài chỗ trống. Ngươi đều không hỏi ta cái gì sao. Hoa chiêu buồn bực mà dậm chân một cái. Ngươi hảo sao. Hoa chiêu nhụt chí mà một tiếng ai thán, tính tính. Cùng ngươi cái thẳng vốn chính là ông nói gà bà nói vịt. Ta tưởng ngươi. Vừa dứt lời di động chung liền truyền đến Văn Tùng Lâm trầm thấp tử tính một câu. Hoa chiêu. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Ha ha ha. Văn Tùng Lâm lại là tiếp thượng một chuỗi vui sướng tươi cười. Thật sự, ta tưởng ngươi. Hoa chiêu hai má càng ngày càng hồng, nàng nhìn ngoài cửa sổ thế giới, bức thiết mà bắt đầu kể rõ, Phương Kiếm nói cái này hạng mục là bởi vì ta mới cho văn cảnh, hắn nói ta không phải chân sau, ta là đuổi. Văn Tùng Lâm bất đắc dĩ mà lắc đầu, người nhà lô thai như vậy thiện, có phải hay không người khác chỉ cần tùy tiện khen khen ngươi, ngươi liền đi theo hắn đi rồi à. Ngươi thật là dễ dàng bị người khác bắt có ca. Ta cảm thấy Phương Kiếm sẽ không nói dối trá nói, hắn là thiệt tình. Bởi vì ta có thể cảm giác được hắn là một cái đặc biệt lãnh tâm lánh phổi người, hắn nhân tài như vậy lười đến có lệ người đâu. Văn Tùng Lâm bị Hoa Chiêu nói được dừng lại, Ân. Văn Tùng Lâm, chúng ta hôm nay đi bổ thượng kia cơm bờ sông cỏ lau đạng anh đến bữa tối đi. Hoa Chiêu đệ đệ thang máy, ta ở đâu té ngã liền phải ở đâu bảo dậy. Hoa Chiêu nhìn thang máy chậm rãi thang lên tới mở ra, đang muốn nhấc chân bước vào thang máy chung, di động tiếng chung rừng thông đột nhiên hỏi nàng, Hảo, nhưng là ngươi mời khách? Không thành vấn đề. Hoa chiêu khàn khàn hết hầu đủ cục mà đáp ứng. Chính nói chuyện trung đại lâu trung đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo. Hoa chiêu nhìn cửa thang máy đã đóng lại, là cháy tiếng cảnh báo. Đại não một cái chớp mắt mất đi lý trí. Tình huống như thế nào? Nàng sẽ không như vậy xui xẻo đi. Như thế nào một gặp được cái kia bệnh tâm thần nàng liền xui xẻo? Hoa chiêu, là cháy cảnh báo sao? Ngươi không cần ngồi thang máy, cởi quần áo ở vòi nước hạ dính ướt, che lại miệng mũi. cởi giày cao gót mau từ thang lầu đi tiểu tâm vui chân điện thoại Trung Văn Tùng Lâm nhanh chóng lại rõ ràng về phía nàng truyền đạt mệnh lệnh người ở mấy lâu Văn Tùng Lâm tựa hồ hốt tức chết chết cắn đầu lưỡi ta ở 20 mươi lâu Hoa Chiêu hiện tại liền xuống lầu nếu khói đặc lấp kín cửa thang lầu ngươi liền hướng trên lầu chạy nhớ kỹ sao xe cứu hỏa lập tức liền xe đến Văn Tùng Lâm tựa hồ mánh hít một hơi lại là nhanh chóng kỹ càng tỉ mỉ mà báo cho Hoa Chiêu đừng sợ bảo trì điện thoại thông suốt Hoa chiêu nhìn xuống khóc nước nở gật gật đầu, tìm được rồi vết nút cờ gian dính ướt áo sơ mi liền chạy như bay trực tiếp hướng dưới lầu chạy. Này office building bởi vì cải tạo kế hoạch đã sớm quét sạch trong đó khách thuê. 19 lâu, 17 lâu, 15 lâu, hoa chiêu không ngừng mà may mắn lại quá 2-3 phút, nàng là có thể trực tiếp chạy đến một lâu. Nhưng mà tới rồi 14 tầng, quần quần khói đặc đã phịch mà thượng, khói đặc mang theo ngọn lửa liếm lắp xoay quanh hàng hiên cái này thiên nhiên ống khói to mãnh liệt mà thượng. tia nếu ảnh nếu hiện hỏa long long đầu đã mơ hồ có thể thấy được hoa chiêu gắt gao dùng dính ướt áo sơ mi che lại miệng mũi. văn tùng lâm 13 lâu đã cháy không cần do dự hướng lên trên đi hoa chiêu gật gật đầu ở rút chân nháy mắt nàng đột nhiên nghe được một tia tiếng vang cứu mạng cứu mạng Tiếng ngắn ngủi lại dậy đặc tiếng kêu cứu không ngừng chuyển vào hoa chiêu trong hai trái tim kinh hoàng hoa chiêu nắm chặt di động dọc theo vách tường đi xuống mà đi cây mặt quần cuộn sóng nhiệt phát ra ô ô tiếng kêu to Kia lửa đốt lông tơ nóng rực cảm thời khắc nhắc nhở Hoa Chiêu không cần lại đi phía trước. Có lẽ là hỏa long thanh đi. Hoa Chiêu bắt đầu phỏng đoán. Hoa Chiêu, làm sao vậy? Di động trung truyền đến Văn Tùng Lâm nôn nóng gọi thành. Hoa Chiêu nín thở ở xương khói trung chậm rãi chuyến về. Đối kháng Văn Tùng Lâm nôn nóng lo lắng cùng hỏa long gào thét kêu gào. Một con huyết lân lân đôi tay đột nhiên chảo một cái đã bắt được Hoa Chiêu chân. A. Hoa Chiêu phát ra hoảng sợ gọi. Làm sao vậy? Hoa Chiêu. là văn diệp Đình. hoa chiêu run rẩy nhìn về phía đôi tay chủ nhân đầy đầu máu tươi văn diệp Đình sắc mặt trắng bệnh nhìn lên hoa chiêu đi mau văn diệp Đình nôn nóng thúc giục không phải cứu mạng sao như thế nào biến thành đi mau trong nháy mắt liên tiếp giày đặc bước chân chạy vội thành đột nhiên ở thang lầu thượng tới gần là có người ở đuổi giết văn diệp Đình sao bất quá trong nháy mắt theo kia đem sắc bén dao xẻ dưa hấu hướng tới văn diệp Đình chặt bỏ nháy mắt hoa chiêu đã không cần nghĩ ngợi liền đem trong tay di động hướng tới người tới ném qua đi người nọ ở sương khói trung bị di động một phen đánh chúng hơi hơi ngây người gian một cái phi mau thối liền đá trúng hắn vai trái đem hắn trực tiếp đá đi xuống lầu thang phát ra liên tiếp khủng bố và chạm thanh kiên trì hoa chiêu một phen kéo văn diệp đình ở sương khói trung tướng hắn một phen thắt trên vai ngươi có khỏe không ta đuổi phải bị chém trúng. văn diệp đình run rẩy chỉ hướng hắn đuổi phải bị chém trúng miệng vết thương khủng bố về phía ngoại phiên mê ngông máu chảy không ngừng nhiễm hồng toàn bộ quần tây hoa chiêu đem ướt áo sơ mi che ở văn diệp đỉnh miệng núi thượng cầm. cắn răng một cái liền khởi động hắn vô pháp dùng sức bên phải thân mình hướng thang lầu thượng đi đi ba bước liền xả quá ướt áo sơ mi hít sâu một hơi văn diệp đình hiển nhiên mất máu quá nhiều đầu óc đã không lắm rõ ràng cặp kia môi ngăn không được mà run rẩy chính ngươi đi thôi ta không đáng cao người câm miệng hoa chiêu hút khí nổi giận gầm lên một tiếng khàn khàn thanh âm phảng phất máy kéo phanh lại giống nhau khó nghe nàng dựa vào lửa giận trực tiếp kéo văn diệp đình một đường hướng lên trên 15 lâu 16 lâu 17 lâu khói đặc bay lên tốc độ quá nhanh các nàng tựa hồ căn bản chạy bất quá khói đặc trong lòng nhanh chóng quyết đoán hoa chiêu tới rồi 20 lâu liền không hề hướng lên trên nàng quay đầu xem văn diệp đình ta đã nói với văn tùng lầm ta ở 20 lâu hắn nhất định sẽ đoán được hắn sẽ đến cứu chúng ta văn diệp đình phảng phất một cái đầu mất đi chống đỡ bút bê vải rách nát hắn loạn choạng mất đi phương hướng đầu bảo trì cuối cùng lý trí đi vê nút cờ gian thủy quản hẳn là còn không có thiêu đoạn còn có thủy hoa chiêu gật gật đầu đỡ văn diệp đình tiến vào chính mình ban đầu mang nước phòng chống vê nút cờ đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất liền trực tiếp thượng thủ thoát hắn quần áo ở vòi nước hạ dính ướt sau lấp kín vê nút cờ môn khe hở ngăn cản khói đặc tiến vào thật thông minh văn tùng lâm khẽ cười một tiếng nhưng nhớ rõ cho ta lưu một cái quần lót hoa chiêu ta nói dỡn Trước kia chưa từng có hiểu biết quá ngươi, mỗi lần thấy ngươi đó là ngây ngốc mà đi theo ta mặt sau, hoặc là đưa bữa sáng, hoặc là đưa đồ ăn Trung Quốc, hoặc là đưa cơm cơm, thật gở. Hoa Chiêu. Nguyên thư giống như không biết này đó a. Văn Diệp Đình tựa hồ không có nghe thấy Hoa Chiêu nói, hắn dựa vào đầu còn tại lải nhải mà kể ra, nụ hoa tắc hoàn toàn không giống nhau. Ở đại học khi chính là mỗi người tưởng thải cao lanh chi hoa, sẽ đánh đàn, sẽ vẽ tranh, chân chính xâm hệ mỹ nhân. chính là này đó đều không bằng ngươi vừa rồi một cái phi đã thực dụng cái kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì có người có ý định phóng hỏa giết người văn diệp đình thanh em run rẩy đột nhiên có hai người vọt vào phòng họp liền bắt đầu huy đao chém người chúng ta đều luôn uống nhưng là phòng họp đại môn bị khóa lại bên ngoài còn có một người ở nơi nơi tới sang phóng hỏa một người đức nguyên trung niên cao tầng đột nhiên khóc đến giống cái hài tử trên mặt hắn còn tàn lưu khủng bố phun vết máu còn có ai vây ở đại lâu quá rối loạn ta phân không rõ, hẳn là còn có vài cá nhân. họ mất tiếng khóc vụn vặt mà lưu tiết mà ra. kia trung niên nam tử ngẩng đầu tuyệt vọng mà nhìn về phía thiêu đốt đại lâu. Hỏa thế cơ bản đã khống chế được, nhưng là quần cuộn khói đặc vẫn cứ từ cháy đen đại lâu chúng không ngừng toát ra tới. Liên tính không bị chém chết, sợ là cũng muốn hít thở không thông đi. Văn Tùng Lâm nhặt lên kia chỉ rơi xuống ở thang lầu thượng tan vỡ di động. Phía trước cùng Hoa Chiêu điện thoại liên hệ đột nhiên chặt đứt. Hoa Chiêu nhất định gặp cái gì ngoài ý muốn. Hắn là sớm nhất đến hỏa hoạn hiện trường, sau đó ở mọi người vây xem trung liền cũng không quay đầu lại mà vọt vào đám cháy, cuộn cuộn khói đặc sặc đến hắn vô pháp mở mắt ra, hắn chỉ phải đỡ tường hướng lên trên đi, hoa chiêu cuối cùng mất đi liên hệ hẳn là ở 14 tầng, nàng lúc ấy ngôn nói 13 tầng cháy, chính là khi đó đã xảy ra ngoài ý muốn, rốt cuộc là làm sao vậy? Có người sao? Có người sao? Rất nhỏ nhỏ vụn thanh âm từ sáu lâu thang lầu chuyển biến chỗ phát ra tới, Văn Tùng Lâm bước nhanh hướng về phía trước liền thấy nụ hoa thẳng hai chân ngồi dựa vào tường, bên mông vết máu từ nàng giữa bắp đuổi chạy xuôi ra tới, người xuất huyết. Văn Tùng Lâm ngồi xổm xuống thân mình đem khăn lông ướt che ở nụ hoa miệng mũi thượng, một phen cong lên nàng liền mau chân hướng dưới lầu đi. Nụ hoa ghé vào Văn Tùng Lâm trên vai nhẹ xuyễn, ngươi không cần cứu ta, ngươi đi tìm hoa chiêu đi, khói đặc hướng lên trên đi, ta không chết được, phòng cháy viên hẳn là lập tức liền đến. Cơm miệng. Văn Tùng Lâm gầm nhẹ một tiếng liền đem nụ hoa bồi tới rồi dưới lầu, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở an toàn chỗ, đối với Vây xem người nhanh trong nói, phiền thoái kêu 110. Văn Tùng Lâm. Nụ hoa đột nhiên một phen giữ chặt Văn Tùng Lâm tay, là có người có ý định phóng hỏa chém người, quá nguy hiểm, ngươi không cần lên rồi. Không có nhìn thấy hoa chiêu ta sẽ không yên tâm. Văn Tùng Lâm nháy mắt lại vọt vào đám cháy. Nụ hoa bi thương mà nhìn Văn Tùng Lâm dần dần biến mất thân ảnh, nghe xe cứu hỏa thanh âm càng ngày càng gần. nàng rốt cuộc thân mình mềm nhũn liền hôn mê bất tỉnh văn diệp đình bọn họ vì cái gì chém người phóng hỏa hoa chiêu đem ướt áo sơ mi lại lần nữa dinh ướt nhẹ nhàng trà lau chua xót trướng đau đôi mắt cặp mắt kia ở rửa sạch trung đột nhiên liền rơi lệ không ngừng vô pháp khống chế hoa chiêu tâm thái một cái chớp mắt liền băng rồi này rốt cuộc là chuyện gì à ta không biết ta chỉ nghe kia mắng thanh hẳn là cùng đức nguyên có quan hệ văn diệp đình càng ngày càng không sức lực hắn quay đầu nhìn hoa chiêu hoa chiêu ta khả năng sắp không được rồi nếu có thể chọn tới ta tưởng ta sẽ không tuyển nụ hoa hoa chiêu lắc đầu ngồi xổm xuống thân mình đem cột vào văn diệp Đình đùi gần tâm chỗ mảnh vải lại nắm thật chặt ta không phải hoa chiêu ngươi không có chọn sai văn diệp đình mê hoặc mà nhìn hoa chiêu bất động đột nhiên vê nút cờ môn truyền đến khủng bố tiếng đánh một người nam nhân tiếng giống giận ở ngoài cửa không ngừng đánh hai người tâm các ngươi giấu ở này a ra tới a ta dù sao chuẩn bị đã chết lại kéo hai cái bồi không lỗ là vết máu là vết máu dẫn hắn tìm được chúng ta. Hoa chiêu hỏng mất mà thấp giọng khóc thút thít. Mà giờ phút này vết đút cờ môn phát ra khủng bố thanh âm càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ là thứ gì ở một chút một chút mà bổ về phía ván cửa. Thanh âm kia càng ngày càng nặng, càng ngày càng khiếp người, phảng phất là một chút một chút mà bổ về phía hai người trái tim. Chỉ chốc lát sau ván cửa liền bị chém xuyên lộ ra một cái lỗ nhỏ. Tiêu nam nhân mang theo mặt nạ phòng độc xuyên thấu qua lỗ nhỏ nhìn về phía bên trong cánh cửa. Tiểu cô nương. vừa rồi chính là ngươi đã ta a nam nhân tựa hồ chống đầu lưới hung ác hỏi đáng sợ giết người kẻ điên hít thở không thông nồng đầm sương khói thiếu đốt nổ mạnh nổ vang. hoa chiêu đột nhiên đầu váng mắt hoa nàng sợ là muốn chết ở này phần 26 mươi văn diệp đình tựa hồ rẽ rủa muốn đứng lên rồi lại lần lượt té ngã trên đất hoa chiêu vươn tay muốn dịu hắn lại bắt không được hắn Văn cửa thượng động càng lúc càng lớn nam nhân kiêu ngạo mắng càng ngày càng rõ ràng hoa chiêu rốt cuộc nhai răng nhết miệng mà hô to một tiếng Ở tử vong thượng nàng chưa bao giờ là cá mặn. Sau đó vê đút cờ môn đột nhiên bị mở ra, Hoa Chiêu ôm hẳn phải chết quyết tâm một chân đá vào người tới trên người. Một tiếng thống khổ kêu rên, Hoa Chiêu hoa lệ lệ mà nhìn Văn Tùng Lâm bị nàng một chân đá trúng nháy mắt nhíu mày nói không nên lời lời nói. Văn Diệp Đình, thoạt nhìn liền đau quá. a Hoa Chiêu, vẫn là làm ta đã chết đi. Ta thật là lo lắng vô ích, cá mặn như thế nào sẽ chết đâu. Hoa Chiêu chớp ướp át đôi mắt lắc đầu. Nào lên đi liền ôm lấy Văn Tùng Lâm, Văn Tùng Lâm, ta liền biết ngươi như vậy thông minh, nhất định biết ta ở 20 tầng. Có lẽ còn phải cảm tạ hắn đi, nếu không phải kia chém ván cửa thật lớn thanh âm làm ta đều sợ, ta thật đúng là không biết trên đời này có làm ta đánh bạc mệnh sự tình. Văn Tùng Lâm một phen phủng trụ hoa chiêu mặt liền hôn lên đi. Văn Tùng Lâm, ta trên mặt đều là hôi cùng nước mắt, có phải hay không lại khổ lại hàm. Văn Tùng Lâm giận sôi máu, loại này thời khắc đều có thể tưởng mặt khác, thật là tìm đánh. câm miệng. Hoa chiêu vội là ngoan ngoan câm miệng. Nhị thúc. Văn Diệp Đình chật vật điệu y sam không chỉnh ngồi dưới đất suy yếu một đều, trong mắt bi thương chế nhạo tẫn hiện không thể nghi ngờ. Còn có thể kiên trì sao? Văn Tùng lâm bung ra Hoa Chiêu, cẩn thận xem xét Văn Diệp Đình thương thế. Nhất thời không chết được. Là ta sai, ta như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ phát sinh như vậy sự. May mắn Hoa Chiêu cũng tới, bằng không ta còn tưởng rằng là ngươi muốn cố ý giết ta đâu. Văn Diệp Đình tự dễ cười. Ánh mắt sâu kín quét về phía Văn Tùng Lâm, người quá thấp xem ta. Văn Tùng Lâm cười lạnh một tiếng. Cái kia Văn Tùng Lâm, người đem Tây Trang thổi ra, chúng ta đem cái kia động lấp kín đi, ta mau bị sặc đã chết. Hoa Chiêu nhìn hai người mạc danh dương cung bản kiếm tư thế, vội là thượng thủ trực tiếp hỏi Văn Tùng Lâm đã bị đốt trọi Tây Trang, dính ướt lúc sau liền ngăn chặn cái kia động. Văn Tùng Lâm, này Tây Trang bao nhiêu tiền a? Hoa Chiêu lại bắt đầu tìm đề tài cách chở kia hai cái đột nhiên bệnh tâm thần thúc cháu. Ngươi hẳn là không muốn biết. Văn Tùng Lâm đảo qua Văn Diệp Đình trên người biến mất tây trang áo khoác, lại nhìn về phía Hoa Chiêu, xem ra ngươi thích hợp đường may vá mà không phải kiến trúc sư. Hoa Chiêu. Không đến nửa giờ, hỏa thế bị hoàn toàn không chế được. Ba người bị hỏa tốc chuyển qua bệnh viện. Hoa Chiêu ở xe cứu thương thượng bắt lấy Văn Tùng Lâm xin tha, đừng nói cho nãi nãi. Văn Tùng Lâm gật gật đầu, nhìn giống như người không có việc gì Hoa Chiêu thở dài một hơi. Hoa Chiêu, vừa rồi thật là kia đạo tặc.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 hoa chiêu ta cảm thấy ta cùng phương kiếm có thủ án văn tùng lâm không có việc gì liền hảo hoa chiêu không đúng cũng có thể ta cùng bờ sông cỏ lau đạng anh đến bữa tối có thủ án văn tùng lâm hảo không có việc gì về sau ngươi liền cùng ta có thủ án đi không tốt sự đều phạm ở ta trên tay đi ta không yêu hào môn tần văn mông lung mà mở hai mắt tay trái che lại đau đớn cái chán thấp giọng nỉ non tay phải theo tiếng ồn ào âm hướng trên tủ đầu giường tìm kiếm thật là chán ghét Đại buổi sáng điên cuồng gọi điện thoại. Ai a, ổn muốn chết. Bên người truyền đến một đạo khàn khàn đoán giận thanh, theo đó là một cái bực bội xoay người. Không biết. Tân Văn khó chịu mà rôi hắn một tiếng, trực tiếp tiếp nổi lên di động. Tỷ, Hoa chiêu đã xảy ra chuyện, Đức Nguyên Office Building buổi sáng phát sinh phóng hỏa án, Hoa chiêu liền ở bên trong. Cái gì? Hoa chiêu không có việc gì đi. Không biết, vừa mới đưa hướng bệnh viện. Hoa chiêu xảy ra chuyện gì? bên người người bỗng nhiên ngồi dậy kinh thanh hỏi tần văn sợ tới mức kinh hồn thất sắc gương mặt này vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây Người như thế nào ở ta trên giường trương thiên việt đồng dạng hoảng sợ mà nhìn về phía tần văn tần đại kiến trúc sư tần văn nháy mắt chìm vào hỏng mất vực sâu đêm qua nàng theo thường lệ đi quán bar nhưng lại cùng bình thường bất đồng nhiều một cái mặt nạ sau đó nàng nhìn chúng một cái anh tuấn đĩnh bạt cách nói năng phong nhã bạn giường, một phen uống rượu tán phiếm sau đó là trở về chung cư phiên vân phúc vũ Thân văn nhắm mắt lắc đầu, cho nên người này là Trương Thiên Việt. Ngươi chừng nào thì biến thanh âm. Vẫn là đến gần nữ nhân đều tự động đổi một bộ tiếng nói. Tần văn lạnh lùng quét về phía Trương Thiên Việt, xem đến Trương Thiên Việt thẳng tê dại. Ngươi bệnh tâm thần A. Ta chỉ có một bộ tiếng nói. Cam đoan không giả. Trương Thiên Việt vô ngữ mà từ trên giường đứng dậy, đột nhiên phát hiện cả người chân bóng, lại vội là nhảy lên giường. Ngươi cái biến thái. Tần văn tâm thái hỏng mất, nàng có chính mình tính sinh hoạt. nhưng là nàng thờ phụng một cái nguyên tắc bạn dường cần thiết là người xa lạ ta biến thái ta trên người có nơi đó ngươi không sơ qua trương thiên việt tức giận đến lại lần nữa chân bóng đứng ở trên sàn nhà nhìn nháy mắt quay đầu như thấy dơ đổ vật giống nhau tần văn càng là tức giận đến lớn tiếng châm trọng, đêm qua nhiệt tình như lửa hôm nay liền trở mặt vô tình tần đại kiến trúc sư nguyên lai like ngươi có hai gương mặt ta vẫn là nói thích có khác một thần, chê ta vướng bận tần văn che mặt hít sâu vài lần Rốt cuộc ngẩng đầu khôi phục bình tĩnh, hoa chiêu đã xảy ra chuyện, ta cần thiết lập tức đi gặp nàng, chúng ta đều là người trưởng thành, nếu lựa chọn liền không cần dối dám, cũng không cần suy nghĩ nhiều, coi như trong cuộc đời một lần quá vãng. Được không? Đương nhiên, Trương Thiên Việt ngay sau đó gật gật đầu, chỉ là kia hơi hơi khó chịu không biết vì sao ở trong lòng dâng lên, ngươi tần văn thật là tiêu sai a. Tần văn như chút được gánh nặng gật gật đầu, thản nhiên lỏa lộ thân hình vào phòng thay đồ thay quần áo. lại lần nữa xuất hiện ở trương thiên việt trước mặt khi đã là một thân lưu loát màu nguyệt bạch tây trang bên người cắt may phát hỏa ra tần văn hoàn mỹ khỏe mạnh thân hình thật là lại gợi cảm lại lánh ca đợi lát nữa đóng cửa lại là được đợi lát nữa ta cùng ngươi cùng đi bệnh viện trương thiên việt chính là khó chịu hắn không hy vọng tần văn giống mức giác giống nhau vứt bỏ hắn dựa vào cái gì rõ ràng là vui thích một đêm vì cái gì như là phạm vào cái gì sai trương thiên việt ngồi ở tần văn trên ghế phụ một trận xấu hổ mà trầm mặc Hắn lấy ra di động xoát xoát tuổi bù, Đức nguyên office building cháy lên hot xe ấp. Ân. Cái kia, lộ khả trinh cùng từng phồn cũng lên hot xe ấp. Thần văn hơi hơi run lên liền ổn định xe, có ý tứ gì? Trương Thiên Việt hơi hơi nhấp môi một cái môi, chính là từng phồn đã phát cái tạo thành chữ thập thỉnh nguyện biểu tình. Sau đó lộ khả trinh dùng cùng cái biểu tình bình luận chuyển phát, phép liền nổ mạnh, Ngươi nói bọn họ có phải hay không thật sự tình lữ a? Kia cũng che giấu thật tốt quá. Ta đợi lát nữa nhất định phải hỏi một chút Hoa Chiêu. Thần Văn, hãy còn nhớ rõ Lộ Khả Trinh phản kháng gia tộc ý chí không chịu cùng Từng Phồn liên hôn, lại là bị đông lại tài chính lại là bị đuổi ra nơi. Hán thế nhưng đánh bậy đánh bạ ở giới giải trí xông ra một phen thiên địa, đã từng chán ghét liên hôn đối tượng hiện giờ bởi vì Hoa Chiêu có cùng cái thỉnh nguyện, cũng là không tồi bắt đầu. Trước mắt không phải đâu, nhưng không bài trừ tương lai là. Tần Văn khép cười một tiếng, giẫm hạ chân ga hơi hơi một tốc. Hai người hỏa tốc đuổi tới bệnh viện phòng bệnh khi, thấy hoa chiêu toàn thân bị bao vây thành một cái bánh trưng Hoa chiêu! Ngươi như thế nào đốt thành như vậy? Thần văn kinh hoàng thất thố, một cái chớp mắt chân mềm. Hoa chiêu gian nan mà hơi hơi quay đầu, ố ố mà phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Trương Thiên Việt một phen đỡ lấy chân mềm thần văn, cẩn thận vẫn là có thể phân rõ ra hoa chiêu kêu chính là lao sư. Hoa chiêu! Ngươi như thế nào thương như vậy nghiêm trọng? Ngươi sẽ không liền mặt đều hủy dung đi. Phòng bệnh môn bị băng đến đâm tiến vào, một cái hộ sĩ phi phác đến Hoa Chiêu trước giường chính là kêu trời khóc đất. O o o. O o Hoa Chiêu tựa hồ cảm xúc càng vì kích động. A. Kia hộ sĩ nháy mắt khóc đến càng là thảm thiết, không một lát liền một phen nước mũi, một phen nước mắt. Vừa mới vào cửa lộ khả Trinh trái tim co rụt lại, Thiêu đến như vậy nghiêm trọng. Tiết Hầu nháy mắt nghẹn ngào, Hoa Chiêu đừng sợ, ta cho ngươi thỉnh trong vòng tốt nhất chỉnh dung sư, bảo đảm giống như trước đây Mỹ. Trương Thiên Việt cùng Tần Văn cũng ngốc, đồng thời ấp đúng nói, không phải nói tiểu thương sao. Hoa Chiêu nghe nói lời này tựa hồ cảm xúc càng vì kích động, ô ô thanh như thế nào đều ngăn không được. Văn Tùng Lâm từ cách vách phòng bệnh dạo bước lại đây, tiếng Hoa Chiêu phòng bệnh liền thấy người ngã ngựa đổ, tiếng khóc nổi lên bốn phía cảnh tượng, hắn nhíu mày có chút khó hiểu, còn không phải là làm cái làn da toàn thân bảo dưỡng sao. Đến nỗi khóc như vậy thảm. Đây mặt là nước mắt hảo không dung cải trang giả dạng trà trộn vào tới từng phồn ngơ ngác ngầm đầu. kia không nói sớm, xác ướp trạng hoa chiêu, ta nói lâu như vậy, xem ra không có việc gì. Tần Văn cái quan định luận cũng không hề dừng lại, ta đây đi trước, ta đây cũng đi trước. Trương Thiên Việt đi theo phải rời khỏi. Văn Tùng Lâm trên mặt nhiều mấy chỗ bỏng cháy vết sẹo, đột nhiên trầm tư hắn có vẻ rất là túc xác hắn một phen kéo lấy Trương Thiên Việt, ánh mắt hướng về Tần Văn Thoáng nhìn, không cần ngôn ngữ nhiều năm tình nghĩa, Trương Thiên Việt liền biết hắn đang hỏi tình huống như thế nào. Trương Thiên Việt nhớ tới Tần Văn ở thang máy hỏi hắn Tương Quan Văn Tùng Lâm hổ làng chi tử, trực tiếp nhướng mày nhìn thẳng Văn Tùng Lâm nhạy bén trực giác, chính là ngươi tưởng như vậy. Văn Tùng Lâm cũng không hề hỏi nhiều, thản nhiên gật gật đầu. Từng phôn cùng Lộ Khả Trinh đồng thời náo loạn cái chê cười, hai người hai mặt nhìn nhau, quyết định nhất trí đối ngoại, Hoa Chiêu. Về sau không được hồ nháo lãng phí chúng ta cảm tình. Trên mặt hủy đi băng vải hoa chiêu vẻ mặt du, vô tội lại oán hận mà trừng mắt trước mặt hai người, quả nhiên rắn chuột một ổ thân. ai u sống sót sau hai nạn người liền như vậy tiêu ngạo a hoa chiêu gật gật đầu tiêu ngạo mà trực tiếp dôi từng phồn chính là khó trách nghe nói đức nguyên hiện tại từ bị các ngươi chọn lộ khả trinh đứng lên núi lỏng mới vừa rồi căng chặt thân mình có chút dở khóc dở cười ngươi a có phải hay không mỗi một lần gặp nạn liền sẽ mỗi một lần đi đại vận hoa chiêu kia hy vọng vĩnh viên từ bỏ hảo hai vị đều là siêu cấp minh tinh ở lâu một khắc nhiều nguy hiểm thỉnh không cần váy rời hoa chiêu nghỉ ngơi ngạch văn tùng lâm sinh khí đổi khách lộ khả trinh cùng từng bận rộn là xám xịt mà một trước một sau đi rồi hảo hôm nay xin miễn gặp khách hảo hảo nghỉ ngơi văn tùng lâm hơi hơi mỉm cười ôn thanh an ủi nàng còn có về sau sẽ không có ngoài ý muốn hoa chiêu nhất thời có chút không biết làm sao chỉ phải nặng nghề mà gật gật đầu ngoan ngoan tránh khách tùy ý mỏi mệt sai khiến nặng nghề ngủ một ngày tới rồi ngày thứ hai trận này phóng hỏa án vẫn là nhiệt độ không giảm còn treo ở lấy bù sẽ ở thượng về án kiện sau lưng chân tướng càng là làm vong hữu nghị luận sôi nổi về hung thủ thuê đức nguyên office building bị cưỡng chế đuổi đi sau cùng đường phạm tội nghe đồn càng truyền càng thịnh hoa chiêu bị thấy bù thượng lòng đầy căm phẫn thế hung thủ tìm lý do tẩy trắng nôn luận khí tạc bao nhiêu người cùng đường đi giết người phóng hỏa hắn đó là vô khác biệt giết người cuối cùng đánh mất lý trí điên rồi giống nhau đuổi theo chúng ta muốn cùng chết đâu xem ra ngươi còn tung tăng nhảy nhót lao nhân ta lo lắng vô ích Văn Tùng đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, đùa giỡn mà chế nhạo một tiếng. Phần 27 Người A Tuổi này còn dọa hù tiểu hải tử. Diêu cảnh ở sau người đẩy Văn Tùng, cố ý vạch trần hắn, ngày hôm qua đều lo lắng gần chết, vội vã muốn tới, nếu không phải phóng viên vây quanh cản đều ngăn không được, không cùng hoa chiêu nói nói. Văn Tùng xấu hổ mà ho khan một tiếng, đột nhiên nhớ tới hôm qua hắn khẩn cấp thỉnh đại sư tới tính tính toán hoa chiêu gần nhất kiếp vận. Kết quả kia đại sư nói là bởi vì lần trước hắn kia một kiếp trước tiên bị hoa chiêu nói toạc, cho nên này kiếp vận tăng thêm chuyển rời đến hoa chiêu trên người, trong nháy mắt Văn Tùng càng nghĩ càng cảm thấy là hoa chiêu thế chính mình chắn một kiếp. Lòng tràn đầy thương tiếc như thế nào cũng ngăn không được. Hoa chiêu A. Vừa rồi chúng ta đi xem Diệp Đình, đa tạ ngươi liều mạng cứu hắn A. Bằng không ta khẳng định không có cái này tôn tử. Diều cảnh vùng trong tay rổ, đi lên trước thân mật mà vô vô hoa chiêu mặt, cảm ơn ngươi, hoa chiêu Hoa chiêu đốn rắc tên này đầu quá nặng, tuy rằng văn diệp đình mệnh thật là nàng cứu, a gì, ta sao có thể đối văn phó tổng thấy chết mà không cứu đâu. Ngươi không cần cảm tạ ta. Diêu cảnh đột nhiên ánh mắt chật lóe, gật gật đầu, ghé vào hoa chiêu nách thai nhẹ ngữ, ngươi cùng diệp đình quá vãng ta đều đã biết, yên tâm đi. Hoa chiêu, ngươi làm ta yên tâm cái gì a? Vẫn là ngươi cho rằng ta bởi vì cũ tình mới liệu mình cứu hắn. Là ta lúc ấy căn bản chạy không được a. Hoa chiêu. Về sau văn tùng lầm cái kia tiểu tử thúi dám khi dễ ngươi, ngươi cùng ta nói, ta nhất định chạm ngươi bên này. Văn tùng tiến lên trịnh trọng hứa hẹn, đối với hoa chiêu chấp chấp mắt, ta đi xem kia tiểu tử thúi, làm ngươi a di giúp ngươi tức quả táo. Nga! Hoa chiêu gật gật đầu, cho nên nàng nhờ họa được phúc trở thành văn gia đại ân nhân. Trong miệng ăn quả táo hoa chiêu đột nhiên nhớ tới hôm qua đồng hành còn có nụ hoa, a di, Ta đường tỷ thế nào? Diêu cảnh đang ở lột quả cam tay một đốn. Nàng than nhẹ một hơi thấp giọng nói, ngươi còn không biết đi. Lôi lôi sinh non. A. Hoa chiêu dương miệng ngây dại, đại nữ chủ sinh non. Nàng có khỏe không? Có phải hay không thực thương tâm A? Hoa chiêu đột nhiên lại đối nụ hoa tràn ngập đồng tình, đứa nhỏ này đối nàng như vậy quan trọng, cung cấp vì thế nàng hào môn nữ chủ nhân tượng trưng, nàng không được hoàn toàn hỏng mất A. Bọn họ còn trẻ, về sau còn sẽ có. Diêu cảnh nhàn nhạt một ngữ mang quá. hoa chiêu nhìn diêu cảnh không quan trọng gì mà như vậy mang nói chuyện đề đột nhiên cảm thấy nàng có chút đáng sợ ngày đó diêu cảnh cùng văn tùng rõ ràng là bức nụ hoa rời đi văn diệp đình hiện giờ hài tử không có sẽ không bọn họ cũng là như vậy tính toán đi đối năng lực tràn đầy nụ hoa còn như thế kia nàng đâu nàng giống như càng là không đúng tí nào a hoa chiêu đột nhiên bắt đầu hoài nghi có phải hay không có cái gì nàng không biết tận tình hoa chiêu đối với diêu cảnh đột nhiên cười không nổi nàng có thể đi hỏi văn tùng làm sao Mà giờ phút này Văn Tùng Lâm phòng bệnh trống rỗng không một người, Văn Tùng bởi vì tìm không thấy Văn Tùng Lâm bóng người bất mãn mà nói thầm một tiếng, tiểu tử thúi lại chạy nơi nào. Đi ra phòng bệnh chuẩn bị lại đi nhìn xem Văn Diệp Đình, đột nhiên thấy đối diện một người ở thật dài trên hành lang có ánh mặt trời nên diện đi tới, tóc trắng xóa nàng ăn mặc một thân rộng thùng thình bệnh phục có vẻ có chút gầy yếu, trên mặt tươi cười mang ra nếp nhăn lại là có vẻ nàng ôn nhu tương hòa, tựa hồ 40 nhiều năm thời gian bất quá là thuyết minh một cái thiếu nữ trưởng thành mà thôi. Bích thủy hai chữ tạp ở Văn Tùng Yết Hầu Trung vô pháp phát ra, hắn trơ mắt nhìn Phùng Thanh đột nhiên bị phía sau hộ sĩ gọi lại, theo sau xoay người hướng về chính mình trái ngược hướng mà đi. Tác giả có lời muốn nói, Hoa chiêu, ta chỉ là cái vì khởi động phó bản công của người. Văn Tùng Lâm, đừng thương tâm, ngươi là ta toàn bộ thế giới vai chính. Nhưng hào môn đều tìm tới ta. Bích thủy, Văn Tùng rốt cuộc hô lên này hai cái tự, hắn đi theo Phùng Thanh một đường mà đi, đột nhiên ở khu nằm viện một lâu đại sảnh cùng ném. bích thủy bích thủy xin hỏi nơi này có một cái kêu phùng bích thủy người bệnh sao văn tùng tuổi già thân hình đột nhiên tản mát ra sinh mệnh sức sống hắn một đường lại vọt tới lúc ban đầu tương ngộ nằm viện tầng lầu ở hộ sĩ đài nôn nóng dò hỏi hai điểm thủy một cái mã phùng bích ngọc bích dòng nước thủy phùng bích thủy nàng ở tại cái nào phòng bệnh hộ sĩ ở máy tính trung nhanh chóng đưa vào cũng không có tìm được lao tiên sinh ngươi không cần cấp ngươi xác định là tên này sao phùng bích thủy xác định chính là phùng bích thủy ta vừa rồi nhìn thấy nàng thật sự không có cái này người bệnh hộ sĩ nhìn biểu tình kích động mất khống chế văn tùng lắc đầu lão tiên sinh ngươi hẳn là lầm. không có khả năng a không có khả năng a chẳng lẽ ta là đem trước khi chết ảo giác văn tùng nháy mắt lẩm bẩm tự nói thân mình mềm nhún liền ngồi ở trên mặt đất lao tiên sinh hộ sĩ vội là đứng dậy chạy ra phụ thân văn tùng lâm ba bước nhảy lên tới đoạt ở trước mặt mọi người liền đem văn tùng ôm lên Nôn nóng kêu gọi hắn, phụ thân, phụ thân. Văn Tùng ở la hét chung rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ngắm nhìn nhìn Văn Tùng Lâm lo lắng mặt cười khổ một tiếng. Già rồi, không còn dùng được. Một kích động liền cao huyết áp phạm vào. Người kích động cái gì? Diệp Đình sẽ không có việc gì, ta cùng hoa chiêu đều hảo hảo đâu. Văn Tùng Lâm rất là nghiêm túc mà nhăn lại mi, chính ngươi có cao huyết áp nên chú ý cảm xúc kích động. Là, là, Văn Tùng lần đầu tiên ngoan ngoãn nghe Văn Tùng Lâm gian dạy. Lao tiên sinh là muốn tìm một vị kêu phùng bích thủy người bệnh, có thể là tên nhớ lầm, chúng ta cũng không tìm được. Một bên hộ sĩ thấy phụ tử này phiên tình cảnh vội là giải thích. Phùng bích thủy, kia không phải hoa chiêu nãi nói sao. Văn Tùng lâm theo bản năng liền kinh hô xuất khẩu, chỉ là nháy mắt hắn liền cảm thấy không đúng. Nhớ do hắn lần đầu tiên nhìn thấy Văn Tùng là 4 tuổi năm ấy, mẫu thân sáng sớm rời giường cho hắn nấu một chén mì mang hai cái trứng trắng bao, chờ hắn ăn no sau lại cho hắn thay đổi một tiếng mới tinh quần áo. còn tự mình giúp hắn cắt một cái thoải mái thanh tân đầu. Đồng hồ gõ quá 10 điểm, cái kia mở ra đại buồn một thân lưu loát tây trang nam nhân rốt cuộc đúng giờ tới cửa, hắn ngăm đen ánh mắt từ mẫu thân trên người đảo qua mà qua, sau đó dừng ở trên người hắn, có thể đi rồi sao? Hảo! Không cần mang cái gì sao? Không cần, dù sao chỉ cần người ở, cái gì đều có thể lại mua quá. Mẫu thân thanh âm tựa hồ rất là sáng sảng, tiện đa lại ngồi xổm xuống thân mình ôm lấy hắn, ở hắn mã trái thượng thật mạnh hôn một cái. Ánh mắt mang theo nhàn nhạt không tha. Dương thông, cùng ba ba đi thôi. Mụ mụ lập tức tới đón ngươi. Ta có ba ba. Hắn một cái trước mắt liền gấp không chờ nổi mà quay đầu ngẩng đầu nhìn văn tùng. Lại là kinh hỉ mà lại lần nữa kêu một tiếng. Ta có ba ba. Là. Dương thông có ba ba. Mẫu thân rốt cuộc mang theo nhẹ nhẹ khóc nức nở. Nhưng là hắn hoàn toàn đắm chìm ở có phụ thân kinh hỉ bên trong. Trong đầu còn nghĩ ngày mai hắn muốn mang ba ba đi nhà trẻ. Ai còn dám nói hắn không có ba ba. Nếu là cái kia bích thủy, có phải hay không liền không ngừng như vậy? Hắn ba ba cũng không có trả lời, lâu dài mà đã quên liếc mắt một cái hắn mẫu thân, nắm hắn trực tiếp lên xe, sau đó kia trở thành hắn trong cuộc đời hối hận nhất thời khác. Hòa chiêu nãi nãi. Có ý tứ gì? Văn Tùng nôn nóng hô to. Văn Tùng lâm trong nháy mắt thất thần, cái gì bích thủy? Hắn nói bậy cái gì? Vì cái gì như vậy xa xăm tên hắn sẽ đột nhiên ở trong đầu thoáng hiện. Phụ thân. Ngươi nghe lầm. không có gì bích thủy văn tùng lắc đầu không tin ngươi vừa rồi rõ ràng nói hoa chiêu mãi mãi là kêu phùng bích thủy sao hán tử trên mặt đất đứng lên không màng văn tùng lâm ngăn trở liền hướng hoa chiêu phòng bệnh mà đi vào phòng bệnh môn liền gọn gàng dứt khoát lớn tiếng hỏi hoa chiêu ngươi mãi mãi tên cứ gọi là gì hoa chiêu bị đột nhiên xuất hiện văn tùng hoảng sợ tiện đà là theo sát ở phía sau sắp tối tâm văn tùng lâm ngơ ngác mà há mồm trả lời ta mãi mãi đều phùng thanh a đây là làm sao vậy Diêu cảnh cũng là vẻ mặt ngốc, kỳ quái mà nhìn không bình thường hai phụ tử. Bích thủy vì thanh, nguyên lai là như thế này, tranh không được nhiều năm như vậy ta tìm không thấy. Văn Tùng một cái chớp mắt hỉ cực mà khóc, cực đại nước mắt sôi nổi lan xuống. Diêu cảnh mặt từ ngỗng bức nháy mắt biến thành trắng bệnh, bích thủy hai chữ là nàng đời này ác mộng a. Hoa chiêu nãi nãi chính là phùng bích thủy sao. Diêu cảnh quay đầu lại hỏi hoa chiêu. Hoa chiêu hoàn toàn không hiểu được tiết tấu, này tình huống như thế nào a? nàng nghi hoặc mà nhìn phía văn tùng lâm muốn tìm kiếm một chút ám chỉ vì cái gì muốn đột nhiên nhắc tới nàng mãi mãi đâu chính là văn tùng lâm buông xuống đầu cũng không có trả lời nàng hoa chiêu lại chỉ phải nhìn diêu cảnh đột nhiên lạnh băng đôi mắt gật gật đầu đây là ta mãi mãi trước kia tên văn tùng lâm ngươi là ở ta bệnh viện gặp phải ta mãi nãi sao hoa chiêu nhìn văn tùng lâm liều mạng trước mắt lại là ảo não lại là sợ hãi nàng mới vừa động thủ thuật ngươi ngàn vạn đừng nói cho nàng ta nằm viện bằng không nàng lại muốn lo lắng gần chết Diều cảnh trường hút một hơi, ngón tay văn tùng lâm liên thanh cười lạnh, nguyên lai like ngươi sớm biết rằng, thật là vừa ra trò hay a. Thật sự là tính kế đến thiên ý gì vô phùng, tay cầm vương bài, ngươi là chuẩn bị chờ tới khi nào nói cho phụ thân ngươi đâu. Chờ đến văn cảnh đều tới rồi ngươi trong tay sao? Ngươi làm gì vậy? Dừng thông hắn căn bản là không biết, ta là hôm nay mới biết được. Văn tùng gấp đến độ vội là đón nhận trước, chúng ta trở về lại nói. Không cần làm cho tiểu bối mặt. Ngươi hiện tại cố kỵ tiểu bối. quả thật là càng già càng muốn mặt. Diều cảnh liên thanh cười lạnh, giỏ sách xoay người liền đi, đi đến cửa phòng bệnh lại dừng bước. Văn Tùng, ta đem lời nói đặt ở này, ta quyết không cho phép Hoa Chiêu tiến Văn Gia Môn, đây là ta điểm mấu chốt. Tiện đà lại là trong cổ họng khôn kể một trận hoạt động. Dương thông, đây cũng là ta đối với ngươi lời nói, ngươi nghĩ kỹ đi. Hoa Chiêu, tình huống như thế nào? Đột nhiên không cho nàng tiến Gia Môn, vừa rồi nàng vẫn là Văn Gia Đại Ân nhân A. Hơn nữa vấn đề là nàng khi nào chủ động muốn vào bọn họ Văn Gia Môn. ngươi vừa lòng. Văn Tùng lâm lạnh lùng nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền đối với không khí thật mạnh một kích, nhìn phía hoa chiêu mắt đột nhiên màu đỏ tươi một mảnh. Văn Tùng đột nhiên váng đầu hoa mắt, túi người đỡ lấy sofa chỗ tựa lưng ổn định trời đất tối sầm thiên địa xoay tròn. Hắn làm sai cái gì? Hắn cái gì đều không có làm sai. Người cái này bất hiếu tử. Người cút cho ta. Văn Chủ tịch. Hoa Chiêu hoàn toàn bị trước mắt tình cảnh daọ sợ, nàng từ trên giường đứng dậy, chân trần đạp lên trên mặt đất hướng Văn Tùng chạy tới. Một phen đỡ lấy hắn đem hắn đỡ đến trên sofa ngồi xuống. Văn Chủ tịch, ngươi thế nào? Muốn giúp ngươi kêu bác sĩ sao? Văn Tùng lắc đầu nhẹ giọng an ủi nàng, không có việc gì. Hoa Chiêu, dọa đến ngươi đi. Hoa Chiêu vội là lắc đầu làm bộ ý cười, thu hồi tâm tư của ngươi. Văn Tùng lâm nổi giận gầm lên một tiếng, một tay đem Hoa Chiêu từ Văn Tùng trong tay tốn ra tới, ngươi thấy rõ ràng. Nàng là phùng bích thủy cháu gái. Hoa chiêu bị Văn Tùng Lâm bạo nộ khiếp sợ, bất an cảm xúc tiếp tục tràn ra, không phải nàng xui xẻo sau liền sẽ nên đón vận may sao. Này hiện tại là làm sao vậy? Văn Tùng Lâm. Hoa chiêu mang theo khóc nước nở nhẹ giọng gọi hắn, đôi tay gắt gao chế trụ Văn Tùng Lâm bên hông, này rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi! Ngươi! Văn Tùng hiển nhiên bị Văn Tùng Lâm lời này hoàn toàn khí hôn mê. Liền nói hai cái người liền che lại ngược ngã vào trên sofa rốt cuộc nói không nên lời những lời khác Văn chủ tịch Hoa chiêu kinh hoàng thất thố la lên một tiếng Xoay người hướng về phía Văn Tùng Lâm hô to Văn Tùng Lâm ngươi mau kêu bác sĩ A Văn Tùng Lâm hai tròng mắt co rụt lại Vội là chạy ra đi kêu bác sĩ Hoa chiêu tác đỡ Văn Tùng ngồi dậy không ngừng giúp hắn thuận khí hô hấp Cuối cùng bác sĩ kịp thời đổi tới hạnh là không có việc gì Nhưng là Văn Tùng bởi vì cao huyết áp phạm vào yêu cầu nằm viện nghỉ ngơi Văn tương Trúc cùng Văn Tuyết Mai đổi tới bệnh viện Văn Bát Cổ từ còn ở Hôn Mê Trung, đang nằm nhắm mắt hút oxy, mà Diêu cảnh ngồi ở trước giường bệnh ghế trên lẳng lặng mà phát ốc. Văn Diệp Đình sắc mặt lạnh lùng ngồi ở trên xe lăn giận chừng mắt giữa tường đứng thẳng Văn Tùng Lâm, thấy hai vị cô cô trình diện liền trực tiếp dẫn đầu nạ pháo, nhị thúc, ra ra là chuyện như thế nào? Ngươi lại làm cái gì đem hắn khí thành như vậy? 25 năm, muốn đi thì đi, tưởng trở về liền trở về, ngươi đem Văn ra trở thành cái gì? Văn tương Trúc đối Văn Diệp Đình nã pháo rất là duy trì, không chút do dự liền đi theo tiếp tục thêm đạn tháo, đúng vậy. Dương Thông, ngươi là ba ba duy nhất thân nhi tử không tồi, chính là Diệp Đình là mụ mụ duy nhất thân tôn tử. Hôm nay sự ngươi tổng nên giải thích một chút đi. Đủ rồi. Ba ba còn ở nghỉ ngơi, các ngươi muốn xảo đi ra ngoài xảo. Văn Tuyết Mai vừa vào cửa liền không nói một tiếng dẫn đầu đi đến Văn Tử bên người xem xét tình huống của hắn, lại là xoay người nhẹ nhàng ôm diêu cảnh an ủi nàng. Nghe Văn Diệp Đình cùng Văn Tương Trúc hai người không chút nào cố kỵ chỉ trích Văn Tùng Lâm lời nói, rốt cuộc rốt cuộc không thể chịu đựng được. Phần 28 Diệp Đình, ngươi thật sự khi nào có thể không cần như vậy ấu trĩ? Văn Tuyết Mai, ngươi đương cái gì hai mặt người tốt, ngươi từ nhỏ liền đầu vóc xách không rõ, luôn giúp Văn Tùng Lâm ức hiếp chúng ta, chúng ta mới là ngươi chân chính thân nhân. Văn Tương Trúc bị Văn Tuyết Mai một trận ngắt lời, chỉ cảm thấy chính mình đại tỉ mặt mũi hoàn toàn bị bác. kéo ra tỉ mội hòa thuận khăn che mặt liền bắt đầu tỉ mội xé bước. ta nói ba ba yêu cầu nghỉ ngơi muốn xảo chúng ta đi ra ngoài xảo ta còn sợ ngươi ha ha, trách không được a lão công bên ngoài tư sinh tử đều làm ra tới ngươi nhưng thật ra thật không để bụng a vẫn là ngươi chuẩn bị giống giúp văn tùng lâm giống nhau giúp ngươi lão công tư sinh tử văn tương trúc hoàn toàn bị văn tuyết mai miệt thị thái độ chọc giận nàng liền như vậy kém sao ở cái này ra ai đều có thể xem thường nàng Dưới sự giận dữ liền đem chính mình trong lòng bí mật trực tiếp xúc ra tới, nàng đã từng một cái hảo đệ đệ vừa lúc nhận thức Văn Tương Trúc lão công bên ngoài tiểu tam, thường xuyên qua lại liền nói cho nàng về tư sinh tử sự, nàng vẫn luôn từ nhỏ liền sợ hai sắc bén Văn Tuyết Mai, liền cất giấu bí mật này không dám nói, kết quả liền nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến thế nhưng là dưới tình huống như vậy bạo ra tới. Văn Tuyết Mai nháy mắt trắng bệnh mặt, căn chặt hàm răng quan trừng mắt Văn Tương Trúc không nói một tiếng. Văn Tương Trúc, ngươi vẫn là như vậy xuẩn á. Văn Tùng Lâm đột nhiên thấp giọng một mắng cười, bỗng nhiên tiến lên một phen kéo lấy tay nàng liền phải đem nàng kéo ra phòng bệnh. Văn Tương Trúc bị Văn Tùng Lâm đột nhiên đại động tác sợ tới mức nháy mắt trong lòng run sợ, "Văn Tùng Lâm, ngươi muốn làm gì?" "Hắn ở thay ta giáo hơn ngươi." Diêu Cảnh đứng lên tiến lên ôm thống khổ Văn Tuyết Mai, giơ tay chính là bang đến một cái tắt ném ở Văn Tương Trúc trên mặt, "Ta tổng có thể quản ngươi đi." Dương Thông đem ngươi mất mặt xấu hổ tỉ tỉ kéo ra ngoài, sau đó tưởng hảo như thế nào trả lời ta vấn đề. Tác giả có lời muốn nói, Hoa Chiêu, nguyên lai like cái kia trong lòng ta đáng yêu lão nhân là cái lạm tình người xấu. Văn Tùng Lâm, hắn là ta ba. Hoa Chiêu, chết không được ngươi cũng hư. Văn Tùng Lâm, ngươi vẫn làm mắng hắn đi. Ta không yêu Hà Môn. Hoa Chiêu tránh ở góc tường chỗ trộm quan khán này giản đơn tầng xa hoa phòng bệnh động tĩnh, vừa rồi chen trúc của vào đi, trong chốc lát phòng bệnh môn đột nhiên bị đẩy ra, Văn Tùng Lâm vẻ mặt túc sắt mà lôi kéo Văn Tương Trúc ra phòng bệnh. đem nàng một phen thật mạnh khấu ở trên tường sau đó ném ra tay văn tương trúc kinh hồn chưa định mà dựa vào trên tường run bần bật chỉ vào văn tùng lâm thanh âm sai lệnh cơ hồ là ở tiêm thanh kêu to văn tùng lâm ngươi làm sao dám như vậy đối ta văn tùng lâm đưa lưng về phía văn tương trúc giữa cửa sổ đứng thẳng chút nào không để ý tới văn tương trúc thất thố ngươi cái này dối trá người trên thế giới này còn có ngươi để ý đồ vật sao ngươi là cái máu lạnh vô tình người cái gì đều vì ích lợi ngươi không có tâm Như vậy ngươi mới có thể cùng Văn Tuyết Mai chơi đến một khối đi. Các ngươi hai cái biến thái. Văn Tương Trúc tựa hồ cảm xúc hoàn toàn mất khống chế, càng nhiều tin nóng tính lời nói ở trong miệng phun ra. Ngươi mắng chửi đi. Tầng lâu này cách đâm hiệu quả thực hảo, hộ sĩ ở bên kia, các nàng nghe không thấy. Hảo A. Vậy ngươi biết Văn Tuyết Mai tâm sao? Nàng không phải xem thường ta giao tiểu bạn trai sao? Chính là chân chính dơ bẩn ghê tởm người là nàng. Nàng chính là biến thái, ngươi gặp qua nàng lão công sao? hắn lớn lên nhưng rất giống ngươi a văn tương trúc rốt cuộc vừa lòng mà nhìn văn tùng lâm xoay người một phen bóp lấy nàng bả vai đánh vào trên tường càng là hưng phấn mà khiêu khích có bản lĩnh bóp chết ta a một đám lê tầm người ngươi một ngày nào đó chết ở này mở miệng thượng văn tùng lâm đôi tay một trận ra sức lại đột nhiên lỏng nhị tỷ nàng kỳ thật chỉ là sợ hai chính mình bị bỏ qua mà thôi mà ngươi chưa bao giờ biết loại này mất đi sợ hãi loại này buồn cười nói ai sẽ tin a văn tương trúc nhẹ giọng khóc lên Nhất sợ hãi mất đi người là ta, ở cái này ra, ta căn bản không tồn tại, ai đều xem thường ta, ta là đích nữ, lại liền một cái sùng vật cẩu đều so ra kém, ta buồn là ta sai sao? Là ta sai sao? Văn Tùng Lâm ngửa đầu thật lâu mà nhìn trần nhà bất động, ai đều không có sai. Hoa chiêu hoàn toàn ốc, đây là hào môn bí tân sao? Văn Tương Trúc lời nói là thật vậy chăng? Văn Tùng Lâm gia đình vì cái gì như vậy phức tạp? Này đó ở trong sách căn bản là không tồn tại a Văn Tuyết Mai Hoa chiêu hoảng loạn mà lấp đầu, văn tùng lâm 25 năm không đã trở lại, muốn biến thái cũng là mặt khác văn gia người biến thái a. Nàng lỗ thai rốt cuộc vì cái gì muốn tại đây chịu độc hại. Dương thông, đại tỷ hiện tại duy trì ngươi đem văn gia phá đổ, ngươi trở về chính là vì mục đích này đi. Văn tương trúc tựa hồ đột nhiên khôi phục bình thường, bởi vì thần thái ngự khí đã là bình thản, lại tựa hồ càng thêm điên cuồng, bởi vì nói ra nói càng là điên rồi. Ta đều đã biết, ta mẫu thân giết mẫu thân ngươi, ngươi muốn báo thù. Thậm chí không tiếp cùng bạn gái cũ chia tay, lại leo lên hoa chiêu cái này nguyên hoa tương lai người thừa kế, trận này, ngươi không thắng ai thắng A. Văn Tương Trúc rất là khẳng định gật gật đầu, mỉm cười tới gần Văn Tùng Lâm nói nhỏ, đại tỷ chỉ có một yêu cầu, không cần thiếu ta kia một phần, không có tiền ta rửa cái gì quá nửa đời sau. Văn Tùng Lâm hai tròng mắt đen tối không rõ, thẳng tắp mà nhìn Văn Tương Trúc đôi mắt, đang muốn há mộm, góc tường chỗ đột nhiên chuyển đến một tiếng băng tiếng vang. Hắn không màng nổi điên văn tương trúc bước nhanh đi qua đi xem xét. Văn Tùng Lâm nhìn đến ngã trên mặt đất hoa chiêu chính ngửa đầu nhìn phía chính mình. Một đôi xinh đẹp con mắt sáng trung ảnh ngược rõ ràng lại tan vỡ chính mình. Hắn rõ ràng mà nghe thấy chính mình ở hoa chiêu trong lòng nháy mắt vỡ vụn thanh âm. Làm sao bây giờ? Ta giống như mỗi lần làm chuyện xấu đều sẽ bị người đương trường bắt được. Lần trước qua đi, ngươi đã nói sẽ tin ta, ngươi tin ta sao? Văn Tùng Lâm ngồi xổm xuống thân mình rỗi tay liền ôm chặt lấy hoa chiêu. Nàng vì cái gì nói ta là văn hoa tương lai người thừa kế. Ta cùng văn hoa có cái gì thì quan hệ a? Hoa chiêu liệt miệng cố nén nước mắt mắng ra thô tục. Người không biết sao. Nhưng hắn đều đã biết ta. Hoa chiêu giận chừng mắt đi đến nàng trước người văn tương trúc. Hận không thể trong nháy mắt xé này há to miệng. Ngượng ngùng, dừng thông, người bạn gái giống như đã biết. Ta hiện tại không xác định trận này người có thể hay không thắng. Văn tương trúc bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay. Văn tùng lâm lắc đầu. phùng trụ hoa chiêu mặt hôn đi lên bị hoa chiêu một phen đẩy ra ngươi tránh ra ngươi cái này kẻ lừa đảo văn tùng lâm lại không chịu bông ra không quan tâm mà cường ngạnh hôn lên hoa chiêu đôi môi chạm được nàng chút ra mà xuống hai điều nhỏ vụn nước mắt hà hàm hàm mang theo khôn kể chua sót đột nhiên bi thương mà thấp giọng cười khẽ nguyên lai like ngươi trước nay đều không yêu ta a hoa chiêu kinh ngạc mà nhìn văn tùng lâm nàng ấy sao nàng chỉ biết văn tùng lâm sủng nàng dung túng nàng ngớ ngẩn ở nơi ánh loại sinh bệnh khi làm nàng người tâm phúc vì nàng yêu thích lo lắng thỉnh tần văn thu đồ đệ nói thẳng lực dội phương kiếm bảo nàng mặt mũi ở biển lửa vết đao hạ xả thân hộ nàng người như vậy nàng tựa hồ chưa từng có suy xét quá yêu không yêu hoa chiêu há mồm thở dốc lắc đầu nàng như thế nào sẽ yêu một quyển sách chung người trong sách sao nàng bất quá là vì tại đây thư chung sống sót mà thôi ngụy như bội đã từng có một cái con ngoài giá thú tạm thắc cấp bạn tốt sau liền mất đi liên hệ đứa bé kia chính là người phụ thân người mãi mãi phủng thành không phải người thân mãi mãi Ngụy như bội mới là ngươi thần mãi mãi, cho nên ngày đó chúng ta tới cửa Ngụy mãi mãi ra ngươi liền đoán được, cho nên ngươi muốn cùng ta xem mắt, Liên bởi vì ta là Ngụy mãi mãi thân cháu gái. Hoa Chiêu ôm đầu chôn nhập đầu gối chung, nàng đột nhiên biến thành hào môn, nhưng là nàng một chút đều không vui. Văn Tùng Lâm quả thật là cái đại kẻ lừa đảo. Đúng vậy, lại nói tiếp cũng là may mắn, ta gặp được ngươi kia một ngày đang chuẩn bị cùng Ngụy Chủ tịch nói một cái đại hợp đồng. Kết quả nhìn đến ngươi liền phải rơi vào một cái lao sắc lang trong tay. Ta nhìn ra ngươi giả ngu giả bộ hồ đồ, cũng nghĩ tới ngươi có phải hay không ăn đến đau khổ liền sẽ biết thế giới này không phải giả ngu liền có thể hôn quá khứ. Nhưng thời khắc đó ta đột nhiên động lòng chắc ẩn, đây là nguyên tội a. Văn Tùng Lâm buông ra hoa chiêu đứng lên thấp giọng kể ra, càng là thanh đạm miệng lưỡi liền càng là có vẻ cô độc yêu thương. Văn Tùng Lâm, hoa chiêu cảm thấy trong lòng đau xót, lẩm bẩm một ngữ hướng về Văn Tùng Lâm nâng lên chính mình tay. Ngươi vẫn là sẽ chặt chẽ bắt lấy tay của ta đi. Ở thế giới này bảo hộ ta. Nhưng là Văn Tùng Lâm đã xoay người rời đi bước nhanh đi vào phòng bệnh, đem nàng nhốt ở ngoài cửa cùng Văn Tương Trúc hai mặt nhìn nhau. Ở trước mặt ta khóc thảm như vậy làm gì? Muốn ở rừng thông trước mặt khóc ca? Văn Tương Trúc không thể hiểu được mà xấu hổ nhấp môi. Xem ra rừng thông là chân ái ngươi à, thế nhưng là ngươi không yêu hắn. Ta. Hoa chiêu đứng lên giận trừng mắt Văn Tương Trúc, ngươi thiếu tại đây châm ngòi thị phi. Mắng to một tiếng sau hoa chiêu quay đầu liền chạy, nàng chỉ nghĩ đi tìm mãi mãi hỏi thanh sở hữu sự. Ai? Như thế nào liền ngươi đều xem thường ta a Văn Tương trúc bị hoa chiêu mắng một đốn lại là đột nhiên thoải mái, rốt cuộc cái này ngốc bạch ngọt tương lai em dâu nàng kỳ thật rất vừa lòng, bởi vì ở nàng trước mặt nàng rất có cảm giác thanh tựu, kết quả bị nàng một câu miệng rộng thật cấp rào thất bại. Văn Tương trúc ngượng ngùng mà nhìn nhìn bốn phía không người chống trải hành lang. cuối cùng quyết định tiến phòng bệnh đi cho nàng đệ đệ miệng vết thương thượng giải một phen muối thật là vừa ra cho hay có người tưởng giáo hơn ta kết quả bị một con tiểu bạch thỏ bắt được cái này hảo tới tay con thỏ chạy văn tương trúc bạch bạch vỗ tay một cái trưởng phản phất hát tuồng ném thủy tụ giống nhau cuối cùng một cái dừng hình ảnh kiêu ngạo mà khé cười một tiếng hoa chiêu cùng văn tùng lâm vừa rồi chia tay kéo ta chính mắt chứng kiến nàng chính là e sợ cho thiên hạ không loạn muốn xem kịch vui kết quả nên có trò hay một cái cũng không thấy được Diêu Cảnh dẫn đầu vừa lòng gật gật đầu, chính xác lựa chọn. Văn Tương Trúc. Mà Văn Diệp Đình cùng Văn Tuyết Mai thế nhưng đều là khỏe miệng giơ lên, chỉ còn lại có đương sự chi nhất Văn Tùng Lâm mắt lạnh liếc nàng, nói ra lời nói càng là lạnh băng đả thương người, ngươi biết vì cái gì ở cái này ra ngươi vinh viễn không hợp nhau? Bởi vì ngươi vĩnh viễn là trạng hướng ngoại ngu ngốc. Văn Tương Trúc cương mặt vẫn không nhúc ních. Văn Tùng Lâm hít sâu một hơi, hoa chiêu cùng việc này không quan hệ, chúng ta Văn ra sự không cần đem nàng liên lụy tiến vào. dứt lời đó là bước nhanh rời đi phòng bệnh hướng tới phùng thanh nơi tầng lầu mà đi văn diệp đình nhìn văn tùng lâm rời đi phòng bệnh cũng là cấp khó dằn nổi mà đi theo rời đi bị diêu cảnh lạnh lùng gọi lại người muốn đi nào ta đi tìm hoa chiêu văn diệp đình thoải mái mà giơ lên khoe miệng rất là bằng thẳng mà nhìn lại diêu cảnh mãi mãi kỳ thật ở đám cháy thời điểm ta che giấu một sự kiện ta là vì bảo hộ nụ hoa mới bị chém bị thương chân nhưng nụ hoa không chút nào dừng lại bỏ xuống ta liền chạy Mà Hoa Chiêu rõ ràng không trách nhiệm cứu ta, nhưng nàng lại nguyện ý vì ta liều mình, cái gì văn cảnh, ta không nghĩ muốn, nếu nhị thuốc muốn, liền cho hắn đi. Ta hiện tại liền muốn tìm về ta mất đi. Văn Tương Trúc hoàn toàn ngốc. Diệp Đình, ngươi là điên rồi sao? Vẫn là ngươi bị dọa đến hồn phách cũng chạy. Đại cô, cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức tốt này. Văn Diệp Đình phe phẩy xe lăn đồng dạng rời đi phòng bệnh. Văn Tương Trúc nhìn trong phòng bệnh chỉ còn lại có hai người lắc đầu cười lạnh, đều là một đám kẻ điên. chúng ta văn ra tổ truyền gen nguyên lai like là điên bệnh a tuyết mai phía trước trúc tương phi theo như lời tư sinh tử là chuyện như thế nào văn tuyết mai tựa hồ không chút nào ngoài ý muốn diêu cảnh đột nhiên vấn đề thản nhiên nói thẳng mụ mụ ta đã hủy thác luật sư chuẩn bị khởi tố ly hôn vốn dĩ tưởng xong việc mới nói nếu đại tỷ trước tiên nói ta không phủ nhận hắn hôn nội xuất quỹ sai lầm vương là hắn văn tuyết mai ngươi thật ly hôn ngươi không phải thật sự tưởng cơ miệng văn tương trúc thu hồi ngươi xấu xa tâm tư ta không có văn tuyết mai gầm nhẹ một tiếng nhìn chằm chằm văn tương trúc hồi lâu rốt cuộc lại lần nữa nhìn lại diêu cảnh mụ mụ thỉnh ngươi tôn trọng ta ta nhất định phải ly hôn diêu cảnh nhìn văn tuyết mai nâng bước rời đi đột nhiên cũng cô đơn mà cười lạnh lên chúc tương phi ngươi muốn lưu lại bồi ta sao văn tương trúc lắc đầu cũng vội vã rời đi ta buổi tối có việc kia đi thôi đều đi thôi diêu cảnh vây vây tay dựa vào trên giường bệnh nhìn văn tùng nghe phía sau văn tương trúc đóng cửa rời đi thanh âm nàng rốt cuộc khóc ra tới văn tùng ngươi xem đến cuối cùng canh giữ ở người bên cạnh ngươi là ta nàng một tay che lại nghẹn ngào thanh âm lưu tại ta bên người cũng chỉ có ngươi cho nên ta vẫn luôn chịu đựng ngươi sai lầm tiếp thu ngươi quay đầu lại cho nên ta đối với ngươi còn nhớ mãi không quên phùng bích thủy tức giận như vậy như vậy tuyệt vọng nàng chỉ là một cái bóng dáng vì ngươi sinh nhi dục nữ cùng ngươi dốc sức làm người trong thiên hạ là ta nha Diều cảnh lão lệ tung hành, khóc đến không kềm chế được, lại không phát hiện phòng bệnh mồn hơi hơi mở ra, có một người đi mà quay lại đang đứng ở phòng bệnh ngoại trống nghe. Phần 29 Văn Tùng Lâm mới vừa rồi đi tới phùng thanh phòng bệnh ngoài cửa, nắm lấy then cửa tay nháy mắt lại là đã không có dũng khí đẩy mạnh đi. Tôn nữ tế lại tới xem lái mãi. Hộ sĩ đứng ở phía sau nhẹ giọng cười hỏi. Văn Tùng Lâm gật gật đầu, chờ hộ sĩ đi qua đó là xoay người rời đi. Không thể phủ nhận. Hắn giờ phút này hận chết Hoa Chiêu không yêu hắn sự thật này, nguyên lai Hoa Chiêu không yêu Văn Tùng Lâm lại như vậy thống khổ sự thật. Vẫn luôn là hắn tự mình đa tỉnh. Tác giả có lời muốn nói, Văn Tùng Lâm, nguyên lai ngươi trước nay đều không yêu ta. a Hoa Chiêu, ngươi là người trong sách. Ngươi là giả. Văn Tùng Lâm, ta thật sự là được. Hoa Chiêu, nhưng hào môn đều tìm tới ta. Hoa Chiêu ghé vào phùng thanh trước giường bệnh đáng thương hề hề mà làm nũng, nãi nãi, ta không nghĩ đi làm. ta tưởng mỗi ngày ăn ăn uống uống ngủ nướng xem tivi có thể chứ phùng thanh bất đắc dĩ mà nở nụ cười có thể à dù sao mãi mãi lại không thể bồi ngươi cả đời ngươi vui vẻ liền hảo vấn đề này ngươi nên đi hỏi ngươi đại lao bản a về sau là hắn dưỡng ngươi a hoa chiêu nháy mắt không nghĩ nàng xả quá phùng thanh cánh tay ôm vào trong ngực thấp giọng lẩm bẩm ta giống như không có biện pháp yêu một cái giả dối nhân vật hết thể đều là giả phùng thanh nghi hoặc mà nheo lại đôi mắt đứa nhỏ đốc Lại ở nói bậy gì đó a Hoa chiêu lắc đầu, nhắm mắt lại liền như vậy mơ mơ màng màng ngủ rồi. Nửa ngủ nửa tỉnh gian chỉ cảm thấy có một người ở cùng phùng thanh tinh tế nói nhỏ. Hoa chiêu bất mãn động động đầu, bị người nọ nhẹ nhàng mà một sờ cái chán. băng băng lương lương tay tựa hồ thực thoải mái. Hoa chiêu lại cảm thấy mỹ mãn mà đã ngủ. Một giấc ngủ tỉnh, trong phòng bệnh không có một bóng người. Hoa chiêu rỗi rỗi người chuẩn bị hồi chính mình phòng bệnh. Nghĩ có thể hay không gặp phải cách vách văn tùng lâm a lại là gặp lén lút phương kiếm ở cửa tới tới lui lui mà đảo quanh ngươi như thế nào tại đây hoa chiêu nheo lại đôi mắt liếp cái này hai lần hãm nàng với trong lúc nguy hiểm bệnh tâm thần phương kiếm tựa hồ bị đột nhiên xuất hiện hoa chiêu hoảng sợ lúng túng nói ta đến xem ngươi đã chết không a hoa chiêu miệng của ngươi muốn hay không như vậy được a ngươi lại nhiều lần chú ta a thực xin lỗi phương kiếm cúi đầu xấu hổ mà sờ sờ cái mũi đẩy ra phòng bệnh môn tiến vào phòng bệnh chung Lại hướng tới sử tại ngoài cửa hoa chiêu vai vai đầu, tiến bảo a Ở bên ngoài làm gì? Hoa chiêu. Này hình như là ta phòng bệnh đi. Phương kiếm. Là của ngươi, ta mới không nghĩ sinh bệnh. Hoa chiêu thật sự nổi giận, người này miệng vì cái gì như vậy độc, nâng lên một chân liền hướng về phía phương kiếm phía sau một đá, trực tiếp đem hắn đá đến thua tại trên mặt đất. kia đạo tặc nói ngươi một chân đem hắn đá ngã lăn, ta vốn đang tưởng giả, hiện tại biết nguyên lai là thật sự, ngươi người này không chết được. Phương kiếm vô lại mà giơ lên chính mình sát chảy ra tay hướng hoa chiêu triển lãm, chỉ vào rơi rụng đầy đất trái cây buông tay, hiện tại Hảo, ngươi tới tay trái cây quăng ngã. Quăng không chết ngươi, ta mới không cần ăn người trái cây. Hoa chiêu căm giận mà bò lên trên giường bệnh đắp lên chăn liền mê đầu ngủ. Hảo, ta xin lỗi, phát sinh loại này ngoài ý muốn ta thật sự không nghĩ tới, dù sao office building oán này chúng ta đức nguyên làm lợi văn cảnh ngươi. Dựa vào cái gì? Trái bị chém chính là ta. Cuối cùng bắt được chỗ tốt chính là hắn, hắn còn muốn cùng ta chia tay, ta như thế nào cái gì đều lạc không đến hảo a. Ta còn không phải là muốn làm con cá mặn an an ổn ổn tồn tại về nhà đi. Vì cái gì không được a? Hoa chiêu cảm xúc nháy mắt bị phương kiếm một câu bậc lửa, nàng xốc chăn ngã trên mặt đất, nâng lên chân dùng sức trứng giường, khóc đến nước mắt ràng rụa, thảm không nỡ nhìn. Nữ hải tử bi thương cảm xúc ở nàng không màng hình tượng khóc nhìn chúng hoàn hoàn toàn toàn toát ra tới, phương kiếm đột nhiên liền luôn cuống. ta miệng là thực tiện ai làm ta kêu phương kiếm đâu trời sinh liền mang kiếm a ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá đừng nóng giận hoa chiêu lắc đầu khóc đến càng là chút ra đến hải một đi không trở lại chia tay không có gì ghê gớm ta không phải cũng bị quan sao ta còn là bị mười năm cảm tình vị hôn thê quan a ta không phải hảo hảo sao ngươi không phải nhảy nhảy giang tự sát sao phương kiếm thật muốn ném chính mình một cái miệng rộng xem hắn này há một a sắc thật rất tiện Không phải, ta đều nói ta là không cẩn thận rơi vào đi. Hảo. Đừng khóc, cùng lắm thì chúng ta lại đi bờ sông dạo thăm chốn cũ, sau đó cùng nhau nhảy nhảy dựng, du mở du. Phương kiếm hít sâu một hơi tiến lên ôm chặt hoa chiêu nhẹ nhàng chụp nàng bối giúp nàng thu nước mắt. Thế giới này có rất nhiều gái mà không được, như vậy thống khổ làm sao bây giờ, vẫn là đến tồn tại a. Làm không hảo ngươi liền gặp phải tiếp theo cái đâu. Phương kiếm cười khổ một tiếng.